Chỉ là, như thế ưu tú nhân tài, lại sao có thể sẽ bị quân bộ khai trừ quân tịch đâu? Phải biết rằng, khai trừ quân tịch là một kiện thập phần nghiêm trọng sự tình. Còn muốn thông báo, nói cách khác, bị khai trừ quân tịch người, liền hồ sơ thượng đều sẽ nhớ thượng một bút, đối bọn họ tương lai phát triển thập phần không tốt. Cô nương, ngươi, ngươi như thế nào sẽ bị khai trừ quân tịch đâu? Là phạm vào cái gì nghiêm trọng sai lầm sao? lão giả thanh âm có chút ngưng trọng này nếu là hắn vị trí còn ở, việc này hắn đều phải truy tra rốt cuộc, đáng tiếc, hiện giờ hắn là tự thân khó bảo toàn, còn phải dựa vào vị này mới có thể rời đi đi đâu, cho nên hắn tuy có nghĩ thẩm tra một tra việc này, nhưng nghề hà lòng có dư mà lực không đủ a. liêu như yên cười, nhẹ nhàng nói, liền giống như ta vẫn chưa hỏi láo gia tử ngươi vì sao sẽ bị bọn họ bí mật tạm giam, ngài cũng cũng đừng hỏi ta những việc này đi, ta duy nhất có thể nói cho ngài. Đó là ta cũng không từng đã làm có tổn hại quốc gia ích lợi sự tình, cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng sẽ từ ta nơi này để lộ tin tức. Chương 794: Tha hưng nộ. Đương hai người đạt thành chung nhận thức, Liễu Như Yên cũng không có lại trì hoãn, thuyết minh muốn cho lão giả ngủ say một đoạn thời gian lúc sau, liền lại biến một cái cùng lão giả giống nhau như lúc người nằm ở trên giường, sau đó trực tiếp khiến cho hắn không có hơi thở, chỉ cần không đi bệnh viện kiểm tra. Những người đó là tuyệt đối phát hiện không được manh mối. Làm xong này đó, nàng mới đưa lão giả mang về an huyện, cũng đem hắn an trí ở a mộ cách vách. Hồi lâu không thấy liệu như yên a mộ rất là kích động, nghe tới liệu như yên thuyết minh những người này tình huống lúc sau, vội tỏ vẻ chính mình sẽ hỗ trợ nhìn. Làm xong này đó, liệu như yên mới trở về đội sản xuất, cũng không có quấy giày đã ngủ sờ bội, ngược lại vào trong không gian bổ cái rác, vì cách nhật sự tình làm chuẩn bị. Ngày này ánh nắng tươi sáng, tiền đội trưởng đám người sáng sớm liền tới rồi chạy chăn uôi, phát hiện hai vị nữ thanh niên trí thức đều bình yên vô sự, dẫn theo một một viên cũng liền thả xuống dưới. Tuy rằng các nàng chỉ là hạ phóng lại đây thanh niên trí thức, nhưng mấy ngày này tới nay, các nàng trả giá chỉ cần là có mắt người đều xem ở trong mắt, tự nhiên ước gì các nàng bình an quản hảo cái này chạy chăn uôi. Người này tâm tình một hảo A, liền tương đối dễ dàng đáp ứng người khác sự tình. Lúc này cũng không ngoại lệ, đương liễu như yên cười nói tưởng trước tiên về nhà ăn Tết, tưởng nhiều thỉnh một đoạn thời gian giả lúc sau, đội trưởng tuy có do dự, nhưng lại đang nghe nàng lại đem trại chăn nuôi sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, sảng khoái đáp ứng rồi, ước chừng 20 ngày tả hữu kỳ nghỉ cứ như vậy phê cho nàng. Mất công nơi này mà chỗ thiên tích, lại không có kiến trùng bò, thanh niên trí thức cũng không phải những cái đó yêu cầu trông giữ đưa tới lao động cải tạo người cho nên nhiều phê chút giả nhưng thật ra cũng không có cái gì, chỉ là, tiền đội trưởng vẫn là nhiều ít có chút nghi hoặc, này liếu thanh niên trí thức vì cái gì sớm như vậy về nhà. Bất quá, những việc này cùng hắn quan hệ cũng không lớn, chỉ cần các nàng nơi này công tác có thể bình thường vận hành đi xuống, đối với tiền đội trưởng tới nói liền không có gì chuyện này, đặc biệt là đương liếu thanh niên trí thức đưa ra ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này, tỉnh cầu hắn lại phân một vị bản địa cô nương lại đây bồi sở bội, cũng tỏ vẻ chính mình có thể hoa chút tiền thời điểm, tâm tình của hắn liền càng tốt. Vô hắn sao, rất đơn giản cũng thực trắng ra, nhà hắn còn có cái 13 tuổi nữ nhi đâu, làm nhà mình nữ nhi lại đây lâm thời giúp mấy ngày vội, chẳng những có thể kiếm chút công điểm, còn có thể kiếm một ít tiền, càng trọng chính là, nàng tới cùng sở thanh niên trí thức làm bạn nhi nói, còn có thể học được càng tốt nuôi dưỡng kỹ thuật. Đây mới là đội trưởng nhất coi trọng. Sở bội thác liễu như yên cấp trong nhà mang về không ít đồ vật, trong đó nhiều nhất đó là trứng gà, trước kia này đó gà, mỗi ngày có thể có một phần ba đẻ trứng liền không tồi, sau lại thông qua hai người bọn nàng nỗ lực, cơ hồ mỗi chỉ gà đều sẽ đẻ trứng, thả có đôi khi còn muốn hạ hai, cho nên, hai người cũng hoàn toàn không thiếu ngoạn ý như này. Hơn nữa liễu như yên mỗi ngày nhi từ trong núi mang về một ít con ngồi các nàng cũng chỉ có hai người, nơi nào ăn cho hết nhiều như vậy, đều cấp làm tốt không khô chứa được lên. các nàng nơi địa phương tương đối tương đối liền xa, cách vách lại không có nhân ra, lặng lẽ nấu chút thịt gì đó, đều không cần lo lắng gọi người nghe thấy đi cử báo. liền cứ như vậy, thịt khô nhi đều tích cóp mấy chục cân, sở bội lại liên tiếp tiêu tiền gửi trở về, liền vẫn luôn tích cóp tới rồi hiện tại. nay không, thừa dịp liệu như yên về nhà, cũng khiến cho nàng mang về. Đương nhiên, mấy thứ này nàng đều chia làm hai phần, một phần nhi cấp nhà mình, một phần nhi lại là cấp Liễu Như Yên. Sau đó nàng có chút ngượng ngùng nói, "Tiểu Yên, lại nói tiếp, ta có thể tích góp hạ mấy thứ này, đều là bởi vì ngươi, ngươi cũng biết ta tình huống, cho nên liền đành phải mượn hoa hiến phật, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ a." Sở bội biểu hiện cũng không tệ lắm, Liễu Như Yên âm thầm điểm cái đầu, cũng không có làm ra vẻ chối từ, thuận thế nói: Ta đây liền thế trong nhà đa tạ ngươi lạc, trong khoảng thời gian này chúng ta chứa được những cái đó cỏ heo gì đó, cũng đủ chống đỡ đến phía trên thu mua, ngươi chỉ lo giống thường lui tới giống nhau làm tốt hàng ngày sự vụ có thể, mặt khác chính là chú ý an toàn, ta liền đi trước. Nói xong, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật liền đi rồi, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít người, liêu như yên thể diện đều không có cái gì biểu tình, nàng cùng đội sản xuất người tiếp xúc cũng không nhiều. Không nói bọn họ, mặc dù là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, nàng cũng chưa như thế nào tiếp xúc, cho nên tự nhiên không có gì giao tình, cũng không cần đối ai đều cấp cái gương mặt tươi cười. Nàng tươi cười lực sát thương có bao nhiêu đại, nàng chính mình rất rõ ràng, mặc dù là thường xuyên cùng nàng ngốc tại cùng nhau sờ bội, ngẫu nhiên ở nàng cười rộ lên thời điểm đều sẽ xem ngốc, liền càng không cần đề người khác, cho nên nàng thực chi giác, ngày thường liền mặt vô biểu tình bộ dáng. Đảo cũng chỉ là cho mọi người một cái tương đối thanh lãnh cùng cao ngạo ấn tượng, khác liền không có gì. Ba ngày sau, Liễu Như Yên vừa đến EH quốc tế khách sạn lớn, liền nhìn đến từ bên trong đi ra người, không cấm sừng sốt, thật là không nghĩ tới, khó được tới một chuyến EH, cư nhiên còn sẽ gặp được vị này đại tiểu thư, chỉ là không biết, nàng hiện giờ lại ở nơi nào công tác. A, là ngươi, Liễu Như Yên. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi cái này triệu tuệ vốn dĩ rất muốn nói ngươi cái này đồ quê mùa, nhưng là nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, xinh xôi cấp nhìn xuống, chỉ là biểu tình hơi có chút kinh ngạc bộ ráng. Nghe được nàng lời nói, triệu tuệ bên cạnh nam tử cũng là sướng sốt, hắn vừa mới liền thấy được vị này ra như ngưng chi, mỹ đến không gì sánh được cô nương, đang nghĩ ngợi tới là nhà ai đại tiểu thư đâu, lại không nghĩ triệu tuệ cư nhiên nhận thức này chờ tuyệt sắc, tức khắc liền tới rồi hứng thú. vì thế Hắn ngáy mắt liền lộ ra cực thân sĩ bộ dáng, tự mình cảm giác cực hảo hướng về phía Liễu như yên chào hỏi nói, tiểu thư Mỹ lệ ngươi hảo, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng xá mội quen biết, ta là triệu tuệ ca ca triệu cường, thật cao hứng nhận thức ngươi. Triệu tuệ nghe nhà mình ca ca nói, hốc mắt đều phải đỏ, hắn ca ca bệnh cũ lại tội phạm quan trọng, cái này chán ghét Liễu như yên, đi đến chỗ nào đều không yên phận, quả thực tức chết người đi được, ca ca cũng là... Liền Liễu Như Yên là ai cũng không biết liền bắt đầu đến gần. Tuy rằng nàng không quen nhìn Liễu Như Yên, nhưng đối nàng thân thủ cùng phong cách hành sự vẫn là tương đối hiểu biết. Nếu là nhà mình ca ca đem trước kia những cái đó lạn chiêu thức dùng đến Liễu Như Yên trên đầu, cuối cùng có hại chỉ có thể là nhà mình ca ca. Bởi vậy, nàng vội lặng lẽ lôi kéo nhà mình ca ca. Sau đó lại miễn cưỡng đối Liễu Như Yên nói, Liễu Như Yên, chúng ta còn có việc nhì, liền không chiêu đãi ngươi. Đãi về sau có duyên gặp lại đi. Nói, liền tưởng mạnh mẽ lôi kéo nhà mình ca ca rời đi, nàng tốt xấu cũng là ở quân huấn luyện qua lâu như vậy người, sức lực vẫn phải có. Liễu như yên thấy thế không cấm vui vẻ, cái này triệu tuệ thoạt nhìn là đem chính mình trở thành hung thân ác sát nhà, bất quá như vậy cũng hảo, cũng đỡ phải nàng phiền toái. Hơn nữa, nàng kia cái gọi là ca ca ánh mắt thật sự là làm người thực không thoải mái, cho nên chỉ là gật gật đầu. Liền lời nói đều không có nói một câu, biểu hiện đến cực kỳ lãnh đạm. Nhưng nàng không biết hoa, triệu đại công tử ở ẻ EH hát xôi gió xôi nước quán, dị vãng này đó nữ nhân vừa thấy hắn không phải chủ động lặng lẽ nhào vào trong ngực, đó là liếc mắt đưa tình, nhưng mà vị này, Lang là trực tiếp hoa lệ lệ làm lơ chính mình, ngược lại gợi lên hắn lớn hơn nữa hứng thú. Trưng 795, A. Thuệ thuệ, kia cô nương là người nào nột? Triệu tuệ lôi kéo Kaka đi rồi rất xa lúc sau mới buông tay, một buông tay, triệu đại công tử triệu cường liền vẻ mặt hưng thú bừng bừng hỏi nhà mình mội tử cái kia cô nương tình huống tới, sau đó lại nói, ta xem kia cô nương không phải chúng ta người địa phương, chẳng lẽ là người trước kia ở hàng không học viện đồng học. Triệu tuệ từ nhỏ sinh trưởng ở EH, nàng những cái đó nữ tính đồng học, bằng hữu gì đó, triệu cường cơ bản đều nhận thức, chính là trước nay liền chưa thấy qua vị này mà kia cô nương vừa thấy liền không phải người địa phương, bởi vậy, hắn suy đoán, kia cô nương định là muội muội sau lại đồng học. Nếu là muội muội ở hàng không học viện đồng học, nay liền thuyết minh cái kia cô nương ra thế điều kiện gì đó nhất định không tồi, nếu không, nàng không cái kia cơ hội đi đến, lại một cái, cũng thuyết minh nàng thực ưu tú, như thế giai nhân, mới thích hợp làm hắn triệu gia đích trưởng tức ca. Ca, ta khuyên ngươi không cần đánh nàng chủ ý, Trong nhà nàng điều kiện tuy rằng không tốt, nhưng nàng bản nhân lại thập phần không dễ trọng. đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo. Triệu tuệ tới vốn dĩ liền không mừng Liễu Như Yên, thấy nhà mình ca ca đến bây giờ còn muốn hỏi Liễu Như Yên tình huống, tức khắc tức giận nói. Trong nhà điều kiện không tốt, bản nhân thập phần không dễ trọng. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, nếu nàng ra thế điều kiện quá hảo, mà nàng bản nhân lại thập phần ưu tú nói. Nói không chừng nàng sẽ rất có ngạo khí, nhưng mà, nàng ra thế không tốt, như vậy, chính mình vừa lúc có thể dùng cái này tới đả động nàng A. Bởi vậy, nghe được muội muội nói hắn chẳng những không có nhũ trí, ngược lại cảm thấy chính mình có lớn hơn nữa phần thắng. Nghĩ đến đây, hắn liền bắt đầu cuốn lấy muội muội hỏi về liệu như yên sự tình tới, chỉ tiếp nha, triệu thuệ ở trường học thời điểm, cùng nàng quan hệ liền không quá hữu hảo, tốt nghiệp sau càng là nửa điểm nhi lui tới cũng không có thật đúng là không rõ ràng lắm nàng cụ thể tình huống ngược lại là liêu anh anh khoảng thời gian trước gửi thư nói liễu như yên song đời chính là các nàng quân bộ đều đang liễu như yên bị khai trừ quân tịch sự tình vì này nàng còn vui vẻ hảo một thời gian đâu nàng cho rằng không có bị trừ bỏ quân tịch liễu như yên nhật tử sẽ rất khổ sở lại là không nghĩ tới hôm nay vừa thấy lại hoàn toàn không phải nàng suy nghĩ như vậy còn có để cho triệu tuệ giác đến kỳ quái chính là Dị vãng nàng cùng Liêu Vánh Vánh sẽ đúng giờ câu thông, chính là cho tới bây giờ, các nàng chi dàn đã có đã lâu đều không có liên hệ, cũng không biết nàng bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, rốt cuộc, xem Liêu Vánh Vánh dáng vẻ kia, trong nhà nàng ở trong quân địa vị không thấp, Liêu Vánh Vánh chỉ cần không đang cái gì sai nói, hẳn là không có khả năng sẽ xẻ ra chuyện, có lẽ là bởi vì cách xa nhau đến quá xa. Lại xử lý cộng đồng định nhân Liền không còn có cái gì tiếng nói chung Nghĩ đến đây Nàng trong lòng vẫn là có chút thất vọng Nàng không có đã quên Liêu Anh Oánh Gần nhất viết rất nhiều tin qua đi Chẳng qua đều đã chìm đáy biển Nửa điểm nhi phản ánh cũng không Hiện tại nhìn đến Liêu Như Yên Nghĩ lại Liêu Anh Oánh Ai, trái tim băng giá Lúc trước ở trường học Nàng đối Liêu Anh Oánh có thể nói là đảo tim đảo phổi Lúc này mới qua đi bao lâu à Nhân gia liền không nhận nàng, tính, tưởng như vậy nhiều làm gì đâu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là khuyên hảo tự mình ca ca mới là Nếu liều ngánh ánh biết triệu tuệ ý tưởng, phòng trừng sẽ tiêu hoan uổng, bởi vì vị này đã từng kiêu ngạo vô cùng cô đơn bị gia đình sở mệt, đến nỗi ly quân, về đến nhà lúc sau, phát hiện trong nhà thiên đều thay đổi, một đám không phải làm hạ phong thanh niên trí thức, đó là bị hạ phong đến nông trường, mị kỳ danh rằng tiến hành cải tạo lao động. Nàng lúc ấy liền cảm thấy chính mình thiên đều đạp xuống dưới, cảm thấy chính mình về nhà hồi chậm, trong nhà cụ thể tình huống đều không rõ ràng lắm, cấp hai vị gì gọi điện thoại cũng là đánh không thông, nàng hoàn toàn không biết trong nhà đều đã xảy ra chút sự tình gì. Cuối cùng vẫn là cách vách hàng xóm cho nàng nói một chút các nàng ra gặp được sự tình, nghe nghe, nàng mặt liền trắng, bởi vì các nàng người một nhà tao ngộ, cực kỳ giống lúc trước mãi mãi cho nàng miêu tả tương lai liễu như yên một nhà kết cục. Nàng cho rằng, liếu như yên chỉ là đối chính mình hạ tay, chính là nàng không nghĩ tới, liếu như yên cư nhiên như vậy tàn nhẫn, hướng về phía nàng người một nhà đều động thủ, nàng còn có hay không nửa điểm nhi hiếu tâm. Nàng cũng là liếu ra người, chạy liếu ra người huyết a. Nàng làm sao dám? Nàng cũng không nghĩ, nàng người một nhà cũng chưa đem nhân ra trở thành liếu ra người, tính cái thời điểm càng là không lưu tình chút nào. Người khác dựa vào cái gì đối phải đối các nàng một nhà nhân từ nương tay? Nga, liền chuẩn ngươi tính kế người khác, còn không chuẩn người khác phản kháng sao? Nơi nào tới đạo lý? Nghe xong hàng xóm nói lúc sau, liều ánh ánh không cam lòng người một nhà cứ như vậy tan, nhưng nàng một cái không có quân tịch cô nương ra trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì tốt biện pháp. Hơn nữa không mấy ngày, nàng cũng bị hạ phóng tới rồi hoang vắng đại Tây Bắc. Tới rồi đại Tây Bắc? Nàng nhận tử liền quá thật sự vất vả, nhớ tới triệu tuệ gia cảnh không tồi, bởi vậy liền tính toán cho nàng viết thư. Nhưng mà, mà chỗ quá mức xa xôi, nàng lại không bao nhiêu tiền, càng không nhiều ít tự do, vì thế sao, cũng liền liên hệ không thượng. Ha ha, hảo hảo, có biết, đã biết, muội muội chính ngươi trở về đi, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình không làm đâu. Suy nghĩ cẩn thận này đó triệu cường trong lòng liền có chú ý tức khắc ha ha cười cùng muội muội triệu tuệ nói ca ngươi đừng đem ta nói vào thai này ra thai kia cái kia liễu như yên ngươi thật không thể đi treo chọc nếu không vô cùng có khả năng cho chúng ta ra mang đến tai nạn các nàng trong nhà rất nhiều vấn đề triệu tuệ đều rất rõ ràng nếu là treo chọc liễu như yên cái kia lợi hại cô nương, không nói được nhà bọn họ thật liền ăn không hết gói đem đi cho nên nàng thập phần nghiêm túc mà nghiêm túc nói triệu cường trong lòng không để bụng Thể diện thượng lại cũng đứng đắn lên nói, hành, ca đã biết, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi ca ta là kia không đáng tin cậy người sao. Ngươi khó được nghỉ phép mấy ngày, trở về nhiều bồi bồi ba mẹ a. Nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Thấy ca ca sắc mặt nghiêm túc, triệu tuệ dẫn theo tâm mới thoáng thả xuống dưới, nhìn đến nhà mình ca ca đi phương hướng, liền càng thêm yên tâm, chính là nàng lại không biết, nhân gia chẳng qua là xoay một vòng tròn nhi liền lại về tới EH khách sạn lớn. Liệu như yên lại không có nghĩ đến, chính mình bất quá là chủ cái cửa hàng mà thôi, liền gọi người nhớ thương thượng, giờ phút này nàng chính tự hỏi nếu không phải nhân cơ hội đi một chuyến Hương giang. Lại nói tiếp, nàng có hảo một đoạn thời gian không đi qua đâu. Chỉ là, lúc này lại truyền đến tiếng đập cửa, nàng không cấm xứng sốt, chẳng lẽ là phượng khuynh ca tới. Mở cửa vừa thấy, lại là đứng cái kia tự xưng là triệu tuệ ca ca người không chút suy nghĩ liền trực tiếp chạm vào đến một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. A. Sau đó, bên ngoài Nhi liền truyền đến dết heo giống nhau thanh âm, giống như là cái kia tự xưng triệu tuệ ca ca. Bất quá là quan cái môn mà thôi, ta lại không có động thủ, hán quỷ gọi là gì a? người này, sách, thật là không biết xấu hổ. Chỉ là người này liền ở chính mình ngoài cửa, kêu đến như vậy lớn tiếng chính mình nếu là không nửa điểm Nhi phản ứng cũng không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, nàng giữ cửa khai một cái phùng nhi, sau đó, nàng liền sợ ngây người, chỉ thấy người này mũi lưu vẩy ra, cái mũi đều có chút oai đây là tạp. Trưng 796, làm cái gì tên tuổi? À, liếu thanh niên trí thức, ngươi lợi hại à, quăng cái môn cũng có thể đem người cái mũi đều cấp đâm oai bội phục bội phục à. Nhưng vào lúc này, liếu như yên nghe được một đạo treo chọc thanh âm, căn bản không cần xem. Liên biết là là Phượng Khuynh Ca, người này, đến đây lúc nào? Mắt trợn trắng nhi, tức giận nói, Phượng Đại huấn luyện viên, có người nói như vậy nói mắt sao? Chính hắn đụng vào trên cửa tới, còn có thể trách ta lạc. Tình huống hiện tại thực rõ ràng, cái này triệu tuệ ca ca chính là tự tìm, cùng nàng có cái gì quan hệ? Giống người này như vậy hành vi, đặt ở vài thập niên sau hiện đại, đó là thực thường thấy, nhưng là đặt ở hiện giờ thời đại này, sách. Thật đúng là không vài người dám, này triệu gia, rốt cuộc bằng chính là cái gì nha? Liên hiện giờ cái này thế cục tới nói, rất có một bộ phận người lo lắng khi nào chính mình đã bị thế nào, làm việc đều thật cẩn thận, nhưng người này lại không giống nhau. Muốn nói hắn sau lưng không có cường ngạnh hậu trường, liếu như yên nhưng không tin. Hơn nữa, nơi này là tiệm cơm quốc doanh, tuy nói bảo mật ý thức không có đời sau như vậy cường, nhưng lúc này mới bao lớn trong chốc lát ta. Hắn liền tìm tới cửa tới, bất luận hắn dùng chính là biện pháp gì, đều thuyết minh hắn là cái có như vậy chút có thể loại người. Chỉ tiếp, này nha vận khí không tốt lắm, gần nhất thân cần còn không có tới kịp hiến đâu, liền thấy huyết. Hơn nữa, nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn còn không thể trách nhân ra, triệu cường cảm thấy, chính mình hôm nay ra cửa ước chừng là không có xem hoàng lịch, mới có thể như vậy xui xẻo. Lẽ ra, chính mình kêu đến như vậy thảm. Trong phòng Mỹ nhân thế nào cũng nên ra tới nhìn xem mới là, chính là, lâu như vậy, mặt khác phòng đều có người ra tới xem náo nhiệt, này trong phòng lại vẫn cứ không có nửa điểm nhi phản ứng, thật là quá kêu hắn thất vọng rồi. Châm rãi, có người bắt đầu đối với Triệu Cường chỉ chỉ trỏ trỏ lên, còn có người suy đoán đây là ra chuyện gì, cái này làm cho Triệu Cường thực bực bội, trừng mắt người chung quanh nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua phu thê cái nhau đánh nhau à trong phòng liễu như yên người này hảo không biết xấu hổ, phu thê cãi nhau đánh nhau ha ha thật mệnh ngươi có cái kia mặt nói được thòm nhìn triệu gia hai huynh muội đầu đều không thế nào hảo xử nói cách khác làm sao dám lại tới khiêu khích chính mình đâu chẳng lẽ lâu như vậy cũng chưa nhớ kỹ giáo huấn liễu như yên có chút tức giận đang chuẩn bị động thủ đâu lại thấy phượng khinh ca không biết từ nơi nào ra tới bước đi đến triệu cường trước mặt Giống sách gà con nhi dường như sách lên triệu cường, nhìn hắn lạnh lệnh nói, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ách, Phượng Khuynh ca này lại là chuyện gì xảy ra nhi? Hiện tại chạy ra xem náo nhiệt gì a người như vậy chính mình tùy tiện là có thể thu thập, hắn như vậy, ngược lại là làm chính mình không hảo lại động thủ, hắn rốt cuộc là đứng ở bên kia a thật là. liễu như yên trong lòng có chút oán trách Phượng Khuynh ca nhiều chuyện? Bởi vậy cũng liền vẫn cứ ngốc tại trong phòng không núp đích, thậm chí phía trước khai kia nói phùng cũng cấp quan kín mít, dù sao bên ngoài tình huống nàng cũng thấy được, không cần thiết lại xem, thả xem phượng khuynh ca chuẩn bị như thế nào làm đi. Giờ này khắp này triệu cường cảm giác chính mình như là bị một đầu mãnh hổ nhìn chằm chằm, kia trong mắt lạnh lẽo xem đến hắn quanh thân ứa ra khí lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình linh cơ vừa động giải thích liền đem như vậy một người dẫn ra tới, xem này tình hình tự hồ chính mình nếu là dám nói cái gì nữa mê sảng, hắn liền sẽ động thủ dường như. Triệu đại công tử tự nhiên là tâm cao khí nạo ngẫm lại chính mình phụ thân cùng thúc phụ, tức khắc cảm thấy tự tin lại đủ lên, đón kia hoạch người ánh mắt nói, ngươi ai à, cúp cho ta một bên nhi đi, chúng ta vợ chồng hai người chi gian sự tình, còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới nhúng tay, ngươi biết ta là ai sao. Tin hay không ta lập tức đã kêu người đem ngươi bắt đi dạ phố. Đến, nghe vị này khẩu khí, rất là không có sợ hãi a, người này rốt cuộc là có cái gì lai like lịch a. Vây xem một ít người đều đều ở trong lòng yên lặng suy đoán, tự hỏi bất quá càng nhiều, lại là muốn nhìn một chút kia vừa ra tới liền động thủ trẻ trung người như thế nào ứng đối. Liễu Như Yên nghe được bên ngoài đối thoại, không khỏi vui vẻ, đến, vị này thật đúng là không sợ chết a, cư nhiên Têu Phượng Khuynh, ca vị này mà quỷ huấn luyện viên lan, ha ha. Còn rõng rạc một ngụm một cái phu thê chỉ chính mình, này lá gan cũng thật là đủ phì. Nếu không phải Phượng Khuynh ca hiện tại đem người sách theo, nàng đều chuẩn bị hảo hảo cho hắn một cái giao hấn. Đặc miêu lần đầu tiên gặp mặt liền tưởng hướng ta trên người bắt nước bẩn, thật khi ta là bùn nhiết, tưởng như thế nào nhiết liền như thế nào nhiết ta. a dạ phố a ta sợ quá nha. Phượng Khuynh ca nhìn chầm chầm người này, ngoài cười nhưng trong không cười nói, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi, người, biết chính mình đang nói cái gì sao tưởng ỷ vào chính mình trong nhà thế lực uy hiếp người ngươi trong đầu trang đều là cái gì triệu cương thấy người này chỉ là thoạt nhìn hung thật sự nhưng lại không có đối chính mình động thủ trong lòng liền càng có tự tin tại thượng hải cái này địa giới nhi bọn họ triệu ra bởi vì nào đó nguyên nhân mà danh lợi song thu đặc biệt là mấy năm nay xuống dưới phàm là có dám đối với hắn bất kính hoặc là hắn nhìn chúng người nào cũng chưa thoát được quá hắn bàn tay. Hiện tại cái này vừa nghe liền không phải người địa phương nam nhân, chẳng sợ hắn là điều cường long hắn triệu ra cũng có thể làm hắn biến thành trùng, cho nên hừ lạnh một tiếng lại nói, tiểu tử, lời này chính là ta muốn hỏi ngươi, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, nếu không, ta nhất định phải làm ngươi hảo hảo trướng trướng kiến thức. Nếu không phải có nhiệm vụ trong người, Phượng Khuynh ca thật đúng là tưởng cùng người này chơi ngoạn nhi, chỉ là... Ngày mai dạng sáng bọn họ liền muốn xuất phát chấp hành nhiệm vụ, cho nên thật đúng là không thời gian kia xem những người này diễn kịch, trên tay tăng lớn sức lực, cười như không cười nói, ta hiện tại khiến cho ngươi trướng trướng kiến thức, tưởng ngươi biết nói hiệu nói vượn kết cục. Nháy mắt mà đến hít thở không thông cảm khiến cho triệu cường mặt đều bị nghẹn đến mức đỏ bừng, chung quanh xem diễn người cũng bị hoảng sợ, cái này người thanh niên trước công chúng làm chuyện như vậy, chỉ sợ không ổn a, bởi vậy. Bọn họ sôi nổi tiến lên khuyên giải, y đồ làm hắn dừng tay. Phượng khuyên ca, chúng ta không phải muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao, ngươi như vậy cao điệu là chuẩn làm gì? Đừng nói là muốn vì ta hết giận a, ngươi biết, cái này lời nói ta sẽ không tin. Liêu như yên cũng xem đến ngẩn ngơ, Phượng khuyên ca không phải cái loại này xúc động người nột, như thế nào sẽ ở muốn chấp hành nhiệm vụ là lúc làm ra như thế cao điệu sự tình tới. Thân thức câu thông lên chính là phương tiện. Nhậm bên ngoài nhi người thanh âm có bao nhiêu đại, đều không chút nào ảnh hưởng các nàng chi gian đối thoại, nghe được liếu Như Yên nói, "Phượng huynh, ca trong lòng có như vậy một tí xíu chua sót, cô nương này, thật là có đủ trì độn a." Tính, nàng con nhỏ, từ từ tới, không nóng nảy. "Bất quá đâu," hắn vẫn là cười như không cười nói, "Xách, nếu ta nói, thật là bởi vì ngươi đâu." Ngươi xem, người này miệng chó phun không ra ngà voi tới, gần nhất liền bôi nhỏ ngươi trong sạch. Ngươi chính là đệ tử của ta, ta thân là huấn luyện viên, không thế học sinh xuất đầu tính chuyện gì xảy ra. Thiết, ta tin ngươi nói mới là lạ. Ngươi học viên nhiều như vậy, nếu là mỗi cái học viên gặp được sự tình đều yêu cầu ngươi đi cứu, ta đây đi thật đúng là vĩ đại siêu nhân thúc thúc ca, bất quá là tìm cái lấy cớ thôi. Ngươi nói một chút, thật muốn giao huấn người này một đốn, liền lấy chúng ta thủ đoạn, dùng đến hiện thân sao. Chương 797, hai bàn tay. Hào đi, nhiệm vụ lần này cùng É EH hát Triệu gia cũng có chút nhị quan hệ. Phượng Khuynh ca ngày hôm qua liền đến, chẳng qua vẫn chưa lộ diện mà thôi, căn cứ hắn được đến tin tức hơn nữa điều tra ra tới tư liệu, phát hiện thật đúng là cùng Triệu gia có quan hệ, có đôi khi, hắn ngấm lại liền cảm thấy buồn cười, sinh ra tại đây loại gia đình hài tử, cư nhiên cũng vào hàng không học viện. A, vị này, chính là nói hắn là Triệu Tuệ ca ca a, ta xem Triệu Tuệ tuy rằng tính tình kiều man chút, Nhưng là tâm tính vẫn là không lầm, chuyện này như thế nào sẽ theo chân bọn họ ra có quan hệ. Liêu như Yên có chút sướng sở, lúc trước cha cổ ra thời điểm, cũng không có dắt ra này một cái tuyến nột, hay là làm chuyện này không ngừng một đám người. Người với người chi gian là bất đồng, cho nên ta trước cho hắn điểm nhi giáo hấn, loại này tổn hại quốc gia vít lợi người, ai đạn đều không quá. Phượng Khuynh ca ngữ khí thực lạnh Hắn nhất khinh thường chính là loại này bán đứng quốc gia ít lợi mà đến lợi người. Đối này, liệu như yên thâm chấp nhận, bằng không, nàng trọng sinh trở về thời gian dài như vậy cũng không có khả năng hao hết tâm tư làm đường hổ bọn họ tận lực nhiều đem vài thứ kia mua trở về thu vào trong không gian. Nàng thu thập mấy thứ này không phải vì kiếm tiền, nhưng nếu người khác biết nàng làm việc này, chỉ sợ sẽ không cho là như vậy. Bất quá! Liệu như Yên vẫn là cảm thấy Phượng Khuynh ca làm như vậy có điểm mạo hiểm, nếu biết cùng bọn họ ra có quan hệ, kia càng không nên rút dây động rừng mới là A, nếu là gọi người chú ý tới, bọn họ nhiệm vụ còn có thể thuận lợi tiến hành sao? Chỉ là hiện tại làm đều làm, nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ là hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đem hắn thế nào đâu? Còn có, chúng ta yêu cầu chuẩn bị chút cái gì sao, vẫn là nghỉ ngơi một chút, dạng sáng trực tiếp xuất phát. Tự nhiên là đem hắn ném cho người phục vụ, đến nỗi chúng ta, vì an toàn khởi kiến, vẫn là yêu cầu đổi cái địa phương, mang theo ngươi đổ vật theo ta đi đi. Phượng Khuynh ca tự hồ một chút cũng không có cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, trực tiếp liền nói nói. Liêu như yên. tỷ tỷ ta vừa mới mới vừa khai phòng, còn không có nghỉ ngơi ngươi đã kêu ta đi. Này không phải lãng phí tiền sao. Khi nào huấn luyện viên làm việc nhi cũng như vậy không đáng tin cậy đâu. Tâm tắc. Chẳng lẽ là bị cái gì đại kích thích, đầu góc cấp kích thích hỏng rồi. Liêu như yên ý xấu nghĩ, lại là thực thông minh cũng không có mở miệng, xoay người liền sách lên chính mình hành lý, mở cửa thoải mái hào phóng đi ra ngoài, sau đó, liền nghe được chúng quanh hút không khí thanh âm, nguyên lai, like, này trong phòng thật là có một cái cô nương. Chẳng những có một cái cô nương, lại còn có xinh thật sự xinh đẹp, an dưa quần chúng nhóm rất có hứng thú nhìn chạm chung hai cái nam nhân. Một ít nữ sĩ si nhóm đã bắt đầu ở trong lòng mắng hồ ly tinh, đều dẫn tới hai cái nam nhân vì nàng vung tay đánh nhau, không phải hồ ly tinh là gì. Ngươi, các ngươi này đối cầu nam nữ, các ngươi cho ta chờ, quay đầu lại ta nhất định sẽ muốn các ngươi đẹp lúc này. Phượng khuynh ca hơi chút tùng điểm như tay, triệu cường, có thở dốc cơ hội lúc sau, cũng lộ ra chính mình hung ác một mặt, hồng mắt nói. Bang! liễu như yên bốn dĩ xem hắn hơi kém bị phượng khuynh ca véo treo, không chuẩn bị đối hắn thế nào, nhưng người này thiệt tình buồn đến có thể, người con ở ở trong tay người khác đâu, cũng không biết chịu thua, đến bây giờ còn ở đảng kia khẩu xuất quần luôn, còn mắng nàng, quả thực. Không thưởng hắn cái đại tắc hai, liếu như yên đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình, cho nên một phen bàn tay liền phiến qua đi, thanh thuy tiếng vang sợ ngây người mọi người, tự nhiên cũng đem triệu cường làm cho sợ ngây người, hắn chỉ cảm thấy chính mình nửa bên mặt đều không phải chính mình, Ngay sau đó chính là nóng rất đau, quả thực so với kia nam nhân bóp chính mình thời điểm, còn làm hắn tuyệt vọng. Từ nhỏ đến lớn, hắn triệu cường đi đến chỗ nào đều là triệu ưu đãi hải tử, ai dám động hắn một ngón tay đầu. Chính là hiện giờ bên ngoài những cái đó mang hồng tụ trương ra hỏa, cũng không dám treo chọc hắn triệu gia đại công tử được chứ. Nhưng cái này xu nữ nhân cư nhiên dám đảm đương nhiều như vậy người đối chính mình động thủ, thật là buồn cười. Thiện nhân, ngươi! Ngươi dám đánh ta! Triệu cường kia một đôi sung huyết đôi mắt giống như muốn ăn luôn người giống nhau, phẫn nộ mà Kiều thị nhìn Liễu Như Yên, không dám tin tưởng. Hơn nữa, hắn cũng không có bởi vì này một cái tát đi học ngoan, ngược lại lại uy hiếp đến. Ngươi, các ngươi đều cho ta chờ, đều cấp lao tử chờ, thêm đầu ta nhất định phải cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Liễu Như Yên nghe vậy, lại mặt vô biểu tình cho nàng một cái tát, lạnh lùng nói, miệng phóng sạch sẽ điểm nhi. Nếu không, ngươi nói một câu ta đánh một lần, chúng ta liền tới nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu loại, như thế nào. Lạnh lùng thanh âm giống như hiện nay thời tiết giống nhau, sinh sôi làm triệu cường đánh cái dùng mình, hắn đột nhiên nhớ tới, lúc gần đi, muội muội nói này quá, nữ nhân này rất lợi hại, phía trước hắn đều không cảm thấy, chính là hiện tại, bị phiến hai bàn tay lúc sau, hắn cảm thấy nữ nhân này không chỉ có rất lợi hại, lại còn có phi thường tàn nhẫn. Quả thực so hồng tụ trương nhóm còn muốn đáng sợ. Như thế nào? Không thế nào. Đây là triệu cường nghe vậy lúc sau cái thứ hai phản ứng, hắn hôm nay ra cửa thật là không có xem hoàng Lực sao. Như thế nào liền gặp này đối cổ nam nữ đâu? Nam hung, nữ tàn nhẫn, đều không đem hắn để vào mắt, đều không đem hắn để vào mắt. Giờ khắc này, triệu cường thật sự có chút sợ, hắn là thật sự không thể tưởng được, hai người kia lá gan sẽ như thế to lớn. Làm cho nhiều người như vậy mặt đều dám đối với hắn động thủ, các nàng, rốt cuộc là người nào? Không được, quay đầu lại nhất định phải hiểu biết rõ ràng, sau đó sao? Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc tính toán yếu thế, nhưng mà, hắn còn không có tới kịp mở miệng đâu. Khiêu nam nhân liền sách theo hắn đi nhanh hướng dưới lầu đi đến, hắn là thường xuyên xuất nhập EH quốc doanh khách sạn lớn người, cứ như vậy đi ra ngoài, quả thực đem bọn họ triệu ra mặt đều mất hết. Chính là. Giờ này khắc này hắn căn bản không hề sức phản kháng, đến lúc này, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Xin tha sao? Không có khả năng, ở hắn triệu đại công tử từ điển trước nay liền không có xin tha hai chữ, trước nay, đều chỉ có người khác cầu hắn phận. Nếu là người chung quanh biết hắn tâm lý nói, phỏng trừng sẽ cười ra tiếng tới, nguyên nhân vô hắn, thật sự là, tuy rằng hắn chỉ ăn hai bàn tay, nhưng kỳ thật, hắn mặt không chỉ có có hồng hồng giấu ngón tay. Hơn nữa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xưng lên, phỏng chưng à, liền mẹ nó đều nhận không ra hắn tới, người khác lại như thế nào nhận được hắn triệu đại công tử đâu. Liệu như yên nơi tay đầu nhìn bị Phượng Khuynh ca sách theo triệu đại công tử, có thể từ hắn trong mắt nhìn ra mãnh liệt phẫn nộ chi tình, nghĩ nghĩ, trực tiếp động thủ phong hắn tạm thời hành động năng lực, sau đó mới cho Phượng Khuynh ca truyền âm nói, đem hắn còn tại nơi này đi, mang theo hắn nhiều phiền tai nột nhìn cũng trướng mắt thật sự. Phượng Khuynh ca cười thầm một tiếng, nhẹ buông tay, cũng liền đem triệu cường ném ở một bên, liếu như yên có chừng mực, tự nhiên sẽ không giết chết nó, nói vậy trong chốc lát hắn là có thể động, tới rồi lúc ấy, chính hắn lại trở về đi. Nhìn đến Phượng Khuynh ca giống ném cái gì rác rưởi giống nhau đem triệu cường vứt trên mặt đất, liếu như yên mắt trợn trắng nhi, này nha căn bản đã sớm quyết định này đi. Một hai phải làm chính mình mở miệng mới động thủ, Thật không biết hắn ở đánh cái gì chú ý. Trưng 798, tới cái đại. Gió biển mang theo nhàn nhạt hàm mùi vị, vào đêm thời gian, bến tàu lại sáng lên tối tăm ánh đèn, không ít người chính tới tới lui lui dọn đồ vẩn, cứ việc từng trận gió lạnh thổi đến người thẳng run, nhưng những cái đó bận rộn người lại tựa hồ cũng không có cảm giác được này rét lạnh dường như. Cách đó không xa, một ít người chính qua lại tuần tra, chú ý chung quanh hết thảy, hơi có không đối chỗ. Liền sẽ phát ra cảnh cáo thanh, chỉ là, lúc này đây tình huống thoạt nhìn thực thuận lợi, phụ cận thực can tĩnh, trừ bỏ những cái đó tới tới lui lui khuôn vác người, nhưng thật ra cũng không có cái gì tương đối đặc biệt nhân sự xuất hiện. Chỉ là bọn hắn lại không biết, giờ này khắc này, bọn họ cho rằng an toàn nhất con thuyền kho hàng trung, lại có lượng đạo ẩn lên thân ảnh, trong đó một đạo thực tinh tế, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là một nữ tử, mà một khác nói. Lại là chạm đến thẳng tắp, vừa thấy liền rất vai hùng bộ dáng, không sai, này hai người đó là liệu như yên cùng Phượng Quynh Ca. Sở dĩ không có ở bên này chặn đứng mấy thứ này, toàn nhân bọn họ mục tiêu là tìm ra cuối cùng ngọn nguồn, đem chi bóp tắt, tuy nói thế giới lớn như vậy, véo song sở hữu loại này ngọn nguồn không quá hiện thực, nhưng, có thể bóp tắt một ít đó là một ít. Cũng không biết Phượng Quynh Ca là nói như thế nào động phía trên những người đó. Cứ nhiên thật làm hải thuyền đem mấy thứ này trở đi mà không phải tại nơi đây chặn đứng, hảo đi, dù sao bọn họ hai cái đều là có không gian người, muốn đem mấy thứ này hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới, thật đúng là đơn giản đến không thể lại chuyện đơn giản nhi. Chính là, không gian loại đồ vật này, có thể không bại lộ, liền không thể bại lộ à, Phượng Khuynh ca cũng không biết là đang làm cái quỷ gì, dù sao liếu như yên nhưng không hy vọng mấy thứ này rơi xuống mặt khác quốc gia đi. Vài thập niên trước như vậy nhiều bảo bối lưu lạc đến nước ngoài đó là không có biện pháp chuyện này, hiện giờ đến nàng nơi này lại là không được. Tuy rằng nàng không thể nói chính mình phải bảo vệ mỗi một kiện thứ tốt không rơi nhập Hàn Quốc, nhưng là nàng ở chỉ mình cố gắng lớn nhất làm được điểm này. Bởi vậy, nàng nghi hoặc cấp Phượng Quynh Ca truyền âm nói, Phượng Quynh Ca, mấy thứ này vận đi ra ngoài, chỉ sợ liền khó được vận đã trở lại đi. Này lại là hà tất đâu tuy nói chúng ta có nhẫn chữ vật, nhưng là, bại lộ đi ra ngoài cũng không tốt lắm đâu. Nhẫn chữ vật, là bọn họ từ minh giới làm ra, tuy nói minh giới vạn năm trước gặp đại nạn, làm cho rất nhiều đồ vật trình độ đều không cao, chính là lại có một chút nhi tương đối cường, kia đó là nhẫn chữ vật, bên trong không gian không tính đại, cùng không gian so sánh với, nhưng muốn trang này kẻ hèn một thuyền bảo bối vẫn là thực nhẹ nhàng. Không lộ ra át chủ bài ra tới, lại như thế nào câu cá lớn đâu. Phượng Khuynh ca nhẹ nhàng cười, cũng cấp liệu như yên truyền âm nói, sau đó lại nói, hiện giờ chúng ta quốc gia tuy nói tình huống cũng không tệ lắm, nhưng không chịu nổi nào đó người vẫn cứ như hổ rình mùi ngắm chúng ta quốc gia nhất cử nhất động A, bởi vậy, ta chuẩn bị cho bọn hắn tới cái đại. Tới đại. Liệu như yên trước mắt sáng ngời, tới hứng thú, kỳ thật, chiếu nàng y tứ, đã sớm nên làm như vậy, chỉ là đi, có một số việc nàng cũng không thể mạo muội hành động cho nên cho tới nay đi đều là tương đối ôn hòa chiêu số. Hiện tại nghe Phượng Khuynh ca nói như vậy, tức khắc liền kích động. Theo sau liền nhạc nói, nói nói, như thế nào cho bọn hắn tới cái đại? Chẳng lẽ chúng ta phải dùng tu sĩ thân phận đi đánh cướp sao? Như vậy cũng không phải không thể, dù sao bọn họ cùng chính mình quốc gia tới nói, đều là nợ máu chống chất, cho nên như thế nào làm đều không quá? Đúng rồi, Phượng Khuynh ca có lẽ còn không biết, Sau lại bọn họ lại cùng Hoa Kỳ cấu kết với nhau làm việc xấu, trở thành bọn họ hảo tẩu cầu. Nếu là hiện giờ cho bọn hắn tới cái tàn nhẫn, bọn họ khôi phục lên cũng yêu cầu rất dài rất dài thời gian. Như thế, chính là không đánh cho tàn phế bọn họ, cũng có thể kéo đến bọn họ quá thượng gian khổ nhật tử. Này, mới là liễu như yên nhất muốn nhìn đến, giết người là cỡ nào sự tình đơn giản nột. Nhưng rất nhiều thời điểm, một người sống không bằng chết mới là lớn nhất trà tấn liền giống như năm đó, bọn họ như vậy đối đãi chính mình quốc gia những người đó khi chính mình quốc gia người quá đến như vậy nước sôi lửa bỏng, không ăn miếng trả miếng sao lại có thể? Phượng Quyên ca, hóa ra cô nương này liền chờ ở nơi này đâu? Trước kia nàng cũng không như vậy, ân, nào nghi hư? Nghĩ đến đây, hắn không cấm có chút buồn cười, cũng đúng, có lúc trước ký ức hắn, tính cách đều đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Thuống chi là không biết chuyển thế bao nhiêu lần nàng, có biến hóa cũng là bình thường. Phượng Khuynh ca cấp liệu như yên nói tính toán của chính mình, mà bên ngoài khuân bác mọi người cũng dọn đến càng lúc càng nhanh, cũng không biết trải qua bao lâu, thuyền, rốt cuộc khải hàng. Liệu như yên cùng Phượng Khuynh ca cũng không vội mà lập tức động thủ, bởi vậy, từng người tìm cái tương đối tốt vị trí nghỉ ngơi đi, theo sau, hai người xử lý thủ kho hàng người, biến thành bọn họ bộ dáng nên ngang ở thuyền hoạt động. Trên biển Nhật Tử là cực kỳ nhàm chán, thuyền viên nhóm cũng không nhiều ít sự tình nhưng làm, mỗi ngày nhìn giống nhau phong cảnh, đó là lại mị cũng nhìn chán. Đương nhiên, có hai người ngoại lệ, thật vất vả hưu nhàn một phen, hai người cũng không có lãng phí cơ hội như vậy, không có việc gì thời điểm liền ném căn câu cá côn nhi đi ra ngoài câu cá. Hai người kia không cần phải nói cũng biết, đó là liễu như yên cùng Phượng Quynh Ca, câu đi lên cá nhiều đến ăn không hết, đều làm nàng phơi thành cá khô nhi thu lên. Đương nhiên, mặt khác cũng có một ít sống đến không gian. Nàng không gian tuy rằng có đảo nhỏ, nhưng trong biển thủy sản cũng không giống như nhiều. Lúc này đây, thừa dịp như vậy cơ hội tốt, nàng nhiều lộng chút đến trong không gian đi. nay nhưng đem phượng tiểu chín nhạc hỏng rồi, nó ở liễu như yên trong không gian ngốc thời gian rất dài, trừ bỏ liễu như yên ngẫu nhiên sẽ tiến không gian ở ngoài, cũng chỉ có lục nhi, nhưng lục nhi một lòng tu luyện. Nó một người cũng thật là nhảm chán thật sự. Ở chủ nhân nhà mình cho liễu như yên rất nhiều chân quý luyện chế phân thân tài liệu lúc sau, liễu như yên đối nó đãi ngộ liền càng tốt chút, những cái đó mang theo linh khí đồ ăn ăn vào nó trong bụng, thực lực trướng đến so thành thật tu luyện còn muốn mau chỉ làm mấy thứ này một khi ăn lâu rồi đi, nó cũng sẽ nghị, chính là nó cũng không có gì biện pháp, ai làm trong không gian chủng loại cũng chỉ có như vậy nhiều đâu. Nha! A cường lại câu đến một cái đại a, a cường a, trước kia như thế nào không thấy ra tới, ngươi câu cá kỹ năng tốt như vậy đâu. Ngày này, Liễu Như yên lại nhàn nhã ở bong tàu thượng câu cá, sau đó sao, liền câu lên tới một con đặc biệt đại cá biển, ước chừng 7-8 chục cân bộ dáng, vẫn là một cái tương đối quý hiếm cá, nó thịt chất không tồi, thực chịu người hoan nghênh. Chỉ tiếc, thuyền viên nhóm đều xem đến phiền, tuy rằng thấy nàng câu lớn như vậy một con cá đi lên, Lại cung cũng không có lộ ra cái gì tâm động thần sắc, sở dĩ cùng nàng nói chuyện, cũng chỉ là tưởng treo chọc mà thôi, bên tâm tư lại là không có. liễu như yên cười hát hát nói, này còn không phải là nhảm chán hạt cân nhắc ra tới công phu sao, láo hoa à, ngươi nói chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến a? Này đó thuyền viên phần lớn đều là hoa hạ người, cái này lao hoa cũng là, mà liễu như yên đỉnh cái này thân phận sao, lại vẫn là lần đầu tiên ra biển. Trưng 799, thì ra là thế. Bọn họ này chi đội tàu mục đích địa không ít, từ đường hàng không đi lên xem, cùng giống nhau thương thuyền giống nhau như lúc, cho nên đi rồi mau năm ngày, đều còn chưa tới đạt liễu như yên các nàng muốn đi địa phương. Đương nhiên, kỳ thật liễu như yên biết, lại có 2 ngày, các nàng liền đến. Chỉ là, hắn trước mắt cái này thân phận lại không rõ ràng lắm này đó, bởi vậy, nàng như vậy hỏi chuyện không thật xấu, cái kia gọi là giúp lao hoa nghe vậy. Ha ha cười nói, ha, tiểu tử ngươi, lúc này mới mấy ngày thời gian à, liền ngốc không được. Xem ngươi có thể tính hạ tâm tới câu cá, mất công ta còn tưởng rằng ngươi là cái trầm ổn đâu. Nói tới đây, lão hoa lại là thở dài một hơi, làm như nhớ tới cái gì dường như nói, ước chừng còn có hai ngày, chúng ta liền phải đến mục đích địa. A cường A, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ, đến lúc đó nếu gặp được Gatsby người, ngàn vạn không cần quá xúc động biết đi. Asby người. Liêu như yên cả kinh, thoạt nhìn tựa hồ không chút nào cảm kích giống nhau nói, lá hoa đại ca, này, chúng ta như thế nào sẽ đụng tới Asby người đâu? Những cái đó đáng chết ra hỏa chính là còn đánh quá chúng ta à, đụng tới những người đó, ta hận không thể đánh chết bọn họ mới hảo. Đối với lần đầu tiên ra biển, thả vừa ra hải chính là Asby tiểu thanh niên tới nói, phần lớn đều có như vậy tâm huyết, cho nên, bọn họ này chi người trên thuyền A chân chính biết mục đích địa người cũng không nhiều lao hoa sở dĩ biết đó là bởi vì hắn là lao thuyền viên kỳ thật, hơn nữa lúc này đây hắn tổng cộng đi AGB 5 lần lần đầu tiên vừa thấy đến AGB người hắn đầu góc một sung huyết liền tưởng đi lên làm chết đám kia vương bắt đảng bị đã từng lao thuyền viên nhóm cấp ngăn cản sau đó, bọn họ cho hắn nói rất nhiều đạo lý tỉ như, nào đó người xúc động chạy tới đánh người kết quả chẳng những chính mình đã chết liên lụy chính mình rất nhiều người, đối phương ngược lại đánh giám nhi không có. Về nước lúc sau, hắn rất muốn không hề làm chuyện như vậy, đáng tiếc à, lên thuyền người, sao có thể nói không làm liền không làm đâu, nói nữa, trong nhà nhật tử quá đến càng ngày càng gian nan, hắn không ra kiếm tiền, trong nhà nhật tử liền quá không đi xuống, vì thế, cứ như vậy ngây người xuống dưới, sau đó, dần dần cũng liền chết lặng Hiện giờ nhìn đến trước mắt tiểu tử này a Hắn phản phất lại thấy được lúc trước chính mình, cho nên này còn chưa tới mục đích địa đâu, cũng đã bắt đầu báo cho lên, gần nhất, là không nghĩ hắn liên lụy bọn họ một thuyền người, người. Thứ hai, nhìn tiểu tử này cũng thuận mắt, dù sao đều là chính mình đồng bào, chuyện này trước tiên nói cũng không có gì chuyện này, này mênh mang biển rộng thượng, hắn muốn chạy đều đi không được. Cho nên, hắn nhìn trước mắt tiểu tử, lộ ra một tia cười khổ nói, Ngươi à, tuổi trẻ khí thịnh, này ta có thể lý giải. Chỉ là a có đôi khi, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a chúng ta chính là chạy thuyền, tới rồi người khác địa bàn nhi, hơi không chú ý liền phải có hại, huống chi là chạy tới đánh người. Nói tới đây, hắn thật dài thở dài nói, đến lúc đó a chẳng những chính mình ném mạng nhỏ nhi, càng là liền chúng ta này một thuyền người đều phải đi theo tao hương, ngươi nói, chúng ta không túi đầu, còn có thể như thế nào? Theo chân bọn họ liều mạng sao? Đua bất quá A. A. Liêu như yên vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng tựa hồ có chút sợ hãi, thanh âm có chút run lên nói, kia chúng ta đây vì cái gì còn muốn tới A. Sớm biết rằng là qua bên kia, chính là đói chết ta, ta cũng là sẽ không thượng này thuyền. A. Tiểu tử có chi khi A, tha rằng đói chết cũng không muốn đi. Lao hoa sắc mặt có chút cổ quái, sau đó tự rêu cười nói, hiện giờ này thuyền ngươi đã thượng, tưởng hạ A, cũng hạ không được. Không chỉ có là lần này, về sau à, cũng là hạ không được. Liêu Như Yên vừa nghe, có chút không hiểu hỏi, vì cái gì? Lúc này đây quyền cho là mắc mưu, trở về lại không ra không phải được rồi sao? Chẳng lẽ còn có người không cho đi? Nàng vấn đề này hỏi đến kỳ thật thực có lý, thượng không lên thuyền liền cùng làm buôn bán giống nhau. Ngươi tỉnh ta nguyện, ngươi có thương phẩm, ta nếu là tưởng mua liền mua, không nghĩ mua trực tiếp liền người liền thành. Chẳng lẽ còn mạnh hơn mua cường bán sao Hắc lao hoa nghe thế tiểu tử nói Lại lộ ra một cái cổ quái tươi cười tới Chỉ là cái tiếc cười Thấy thế nào như thế nào chua sót trầm mặc sau một lúc lâu Hắn mới lại nói Thật không biết tiểu tử ngươi là như thế nào thượng này thuyền Ca ca cùng ngươi nói Này trên thuyền Ngươi nếu thượng Tưởng hạ Cũng liền khó khăn Bằng không ngươi cho rằng Ta vì cái gì muốn ngốc tại này trên thuyền chẳng lẽ lao ca ta liền không có một viên ái quốc tâm liền không có nửa điểm ái náy chi tình anh, kia có thể đâu tiểu đệ cũng là mơ màng hồ đồ liền tới rồi nơi này này không phải trong nhà nhật tử thật sự không có gì ăn sao cho nên liền ra tới sông vào một lần lúc trước chiêu chúng ta đầu nhi nói chỉ cần trở về là có thể đến lão đại một số tiền còn nói nha tưởng về nhà cũng có thể về nhà đâu ta vừa nghe liền tới rồi lao hoa đại ca chẳng lẽ, không phải như thế sao? Bong tàu người trên cũng không nhiều, nhưng lão hoa nghe xong lời này lúc sau lại là cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có người ở, mới thấp thấp nói, tiểu tử, ngươi là bị cái kia nhận người đầu nhi cấp lửa, tiền là có, nhưng có thể bắt được tay lại không có nhiều như vậy, tưởng trở về nói, a, tin hay không ngày hôm sau hồng tụ trương liền đến nhà ngươi tới tìm ngươi. Nhớ trước đây, hắn không cũng nghĩ mang theo tiền về nhà, là người một nhà quá tốt nhất nhật từ sao? Kết quả đâu? Hắn một cái đồng hương trộm tìm được hắn, đều hắn ngàn vạn không thể đưa ra không làm lời này. Bằng không, người một nhà đều phải đi theo tao hương, ngay lúc đó hắn nơi nào sẽ tin tưởng đâu. Nếu không phải hắn đồng hương thế thế hắn người một nhà cũng không biết bị người lộng tới nơi nào đường khu ly đi đâu. Lúc này, còn có hay không mệnh ở đều là không biết bao nhiêu. Liêu như yên nghe được sửng suốt, cũng đúng. Hiện giờ quốc nội tra đến nhất nghiêm chính là quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, này đó thuyền viên không nói là là lén trộm vận quốc gia thứ tốt ra tới, mặc dù là bình thường đi thương, bị người biết kia cũng rất có khả năng bị thượng mới vừa thượng tiến giáo dục phê bình, nếu là đắc tội người, kia càng là có thể đem người hướng chết chỉnh. Trong đầu là như thế này nghĩ, nhưng trên mặt sao, lại là lộ ra tức giận bất bình lại có chút hoảng sợ bộ dáng tới, cả giận nói, bọn họ quả thực khinh người quá đáng. Rõ ràng là đem chúng ta lừa lên thuyền, cuối cùng còn muốn đem chúng ta hướng chết chỉnh, bọn họ không sợ chúng ta cử báo sao? Cử báo? Ngươi cử báo ai a? Có chứng cứ sao? Con có, liền tính ngươi có chứng cứ, chỉ sợ ngươi một dao đi lên, người đã bị bắt người tin hay không? Lao hoa mấy năm nay nhìn đến đồ vật rất nhiều, mỗi năm đều có một ít thuyền viên biến mất, mỗi năm đều sẽ bổ sung tân nhân, nhưng cái đó biến mất người. Phía trên nói rất đúng là về nhà, nhưng kỳ thật đâu. Chỉ sợ mạng nhỏ đã sớm công đạo. Đây cũng là hắn vẫn luôn không dám rời đi nguyên nhân, càng không dám nhiều lời, giữ khuôn phép làm chính mình phân nội sự tình, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Nhìn cái này tươi sống sinh mệnh, la hoa cũng là không đành lòng. Nhân chút mới trộm nhắc nhở một chút, đến nỗi hắn có nghe hay không. Láo hoa tự nhận là chính mình điểm này nhi ánh mắt vẫn phải có, bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng mở miệng. Trưng Tâm Trăm, Linh Thạch. Có, có như vậy đáng sợ sao? Liễu như yên biểu hiện thật sự có chút sợ hãi, nàng gái này thân phận chủ nhân cũng bất quá là hai mươi suốt đầu, không có gì nhân sinh lịch duyệt, đột nhiên nghe đến mấy cái này, sợ hai mới là bình thường hiện tượng, nguyên chủ liền không phải cái lăng đầu thanh, lúc này Liễu như yên muốn làm lăng đầu thanh đều không được. Ai lão hoa thật dài thở dài, lắc đầu nói, so này còn đáng sợ chuyện này nhiều lắm đâu. Ta nhìn ngươi cũng không phải kia vụng về người, về sau nhiều xem nhiều nghe ít nói lời nói, sẽ biết, mặt khác, hôm nay những lời này, liền ngươi ta hai người biết, hiểu. la la, cảm ơn hoa đại ca, này cá hoa đại ca cầm đi hầm năng uống, ta lại câu hai điều nương ăn. liễu như yên đem trong tay cái kia trọng lượng không phải giống nhau trọng cá đưa cho lá hoa, chính mình liền lại đem cá côn nhi vẫn đi ra ngoài, nghĩ phía trước phượng hoa ca theo như lời những lời này đó. Ai? Vì cái gì luôn có như vậy một ít người chỉ vì bản thân chi tư liền tổn hại quốc gia ích lợi đâu. Làm này xong chút, liếu như yên tựa lại nghĩ tới cái gì giống nhau, hỏi Lão Hoa nói, đúng rồi Hoa đại ca, chờ tới rồi mục đích địa, chúng ta có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Biết rõ này đó lại xem muốn hay không tiếp tục đi theo thuyền trở về. Dĩ vãng đều nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày tạ hiu, trong ba ngày này chúng ta có thể tùy tiện đi lên mua sắm một ít hàng ngày đồ dùng. bất quá, chúng ta những người này giống nhau đều rất ít lên mở, không vui nhìn đến những cái đó quỷ tử. lao hoa nghe vậy nhưng thật ra vẫn chưa nghĩ nhiều, đem chính mình biết đến đều nói, sau đó cười ha hả lại nói, này cá ta liền xách đi rồi, về sau có chuyện gì nhi a, liền tới tìm ca ca người ta. tuy rằng thứ này đối với hắn tới nói cũng không hiếm lạ, nhưng tiểu tử này thượng nói thật sự, cho nên là Hắn tiếp được yên tâm thoải mái, nói cái tạ sách theo liền đi rồi, thật nhìn không ra tới này cũng không tinh tráng hắn tử, sách lên bảy tám chục cân cá cư nhiên như vậy nhẹ nhàng, chẳng lẽ là thường xuyên hạ cu ly nguyên nhân sao? Hắn vừa đi, Phượng Khuynh ca liền không biết từ chỗ nào sung ra, thấy nàng vẫn là ở đàng kia câu cá, không cấm bật cười lắc đầu, này một đời, nàng biến hóa thật là có chút đại đâu, bất quá như vậy cũng hảo, làm người thường. Ngẫu nhiên ra tới du ngoạn một chút, lại thuận tiện làm nhiệm vụ gì đó cũng khá tốt. Chúng ta là chờ bọn họ trở về lúc sau lại động thủ, vẫn là. Liêu như yên tự nhiên biết Phượng Khuynh ca tới, bởi vậy, đầu cũng không hồi lại hỏi, nàng có chút lưỡng lự, bất quá đột nhiên lại tưởng nghĩ đến cái gì giống nhau nói, đúng rồi, Phượng Khuynh ca à, nếu không, chúng ta đi tầm bảo đi, nghe nói, biển rộng bảo bối rất nhiều. Phượng Khuynh ca. Ngươi này đó mạch não xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Vừa mới còn đang nói nhiệm vụ sự tình, truyền khẩu liền nói khởi tầm bảo tới, sách, không gặp ngươi cỡ nào yêu tiền à, đời trước là như thế này, đời này vẫn cứ là như thế này, bất quá, nàng cái này đề nghị nhưng thật ra không tồi, dù sao trên thuyền sự tình cũng không nhiều lắm, hoàn toàn có thể thuận tay mà làm. Cho nên hắn gật đầu nói, cái này hoàn toàn có thể có, Lúc trước ở minh giới ngươi thu bảo bối không đủ nhiều sao, đã trở lại liền biển rộng đều không đông tha. Ở minh giới thời điểm, bởi vì Vân Anh Thụ sinh ra biến dị quan hệ, cuối cùng chỉ có số ít mấy người tồn tại ra tới, những cái đó chết đi mọi người sở hữu tài sản, cơ bản đều bị các nàng cướp đoạt cái sạch sẽ. Không chỉ có như thế, ngay cả Vân Anh Thụ đều bị liễu như yên phát rồ lộng vào chính mình trong không gian. Liếu như yên đến bây giờ cũng không biết vượng khuynh ca có hay không phát hiện chính mình không gian sự tình, bởi vì lúc trước nàng thu vân anh thụ thời điểm, nó biến thành rất nhỏ một cây, nghĩ đến, hắn là không biết. Hắc hắc, vô chủ bảo bối sao, ai sẽ ngại nhiều a? nói nữa, ngươi nói chúng ta đem bọn họ này phiến hải vực bảo bối đều cấp lộng đi rồi, bọn họ nơi này người không phải không chiếm được sao. Đây cũng là biến tướng suy yếu thực lực của đối phương nha. Liêu như yên tưởng vân tâm bảo hoàn toàn là vì thú vị, nàng nói cái này lý do, sách, kỳ thật cũng không tính cái gì lý do. Đến, ngươi lớn lên đẹp, ngươi nói cái gì đều có đạo lý, phượng khuynh ca yên lặng gật đầu, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Dù sao nữ nhân tâm, đấy biển trâm, thường xuyên tính ngoài miệng nói một bộ, trong lòng tưởng một bộ, lại còn có thiên biến vạn hóa, hắn chỉ cần bồi nàng là được. Vào đêm... Liếu như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người lặng yên vào nước, bọn họ hai cái đại tu sĩ, hành tẩu ở trong nước giống như đất bằng giống nhau nhẹ nhàng tự tại, không nhanh không chậm hành tẩu ở đáy biển. Liếu như Yên mới phát hiện, này đáy biển, cư nhiên như thế mỹ lệ, con cá nhóm thản nhiên bơi qua bơi lại, các màu san hô tùng tùng tốc tốc phá lệ đẹp. Ha, nơi này hải vượt ly Asbi cũng không quá xa, liếu như Yên không cần suy nghĩ, tùy tay liền đem mấy thứ này thu lên. Này đó đáy biển đồ vật, đừng nói hiện tại thời đại này, mặc dù là vài thập niên sau, khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt thời đại, đạt được đều cực kỳ không dễ, lúc này tử, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua. Đi một chuyến minh giới lúc sau, hai thực lực đều có không nhỏ tăng trưởng, trước kia ở trong biển các nàng thần thức kéo dài đến cũng không xa quá tính, nhưng hôm nay, lại tăng trưởng gấp 10 lần không ngừng, tuy nói vẫn là không đổi kịp ở lục địa thời điểm, nhưng so với trước kia tới, lại là hảo đến nhiều, chẳng qua, ở trong biển thần thức tiêu hao cũng khá lớn. Cho nên, các nàng cũng không có dùng ra sở hữu thần thức, chỉ kéo dài ra phạm vi một dặm bộ dáng, tốc độ cũng cùng tuyển đi tốc độ không sai biệt lắm, như thế qua không ngắn thời gian, Phượng Khuynh ca nhẹ nhàng di một tiếng, sau đó hướng tới một phương hướng bước vào. Tình huống như thế nào? Phượng Khuynh ca vừa động, Liêu Như Yên tự nhiên cũng liền phát hiện, Nàng vừa mới thu đồ vật thu đến vui vẻ vô cùng, nhưng là đi, này đó đều là trong biển tự sinh tự lớn lên, giống kiếp trước nghe nói cái loại này cái gì phiên thuyền đồ vật gì, nàng lại không có phát hiện, chẳng lẽ, này phiến hải vực đều không có lật qua thuyền. Nàng chính nghĩ như vậy đâu, Phượng Khuynh ca liền động, cho nên nàng cũng động, có đôi khi đi, mới vừa nhìn đến thứ tốt thời điểm đâu, là vui sướng, nhưng là nếu quá nhiều, nhiều đến cùng cải trắng, Nga. Lúc này cũng không thể nói cải trắng, bởi vì liền cải trắng đều thực hiếm lạ, hảo đi, tựa như này nước biển giống nhau, nhiều liền không đáng giá tiền, không kinh hỉ. ngươi lại đây nhìn xem, thật là kỳ quái, nơi này linh khí độ dày cũng không cao, nhưng nơi này cư nhiên có linh thạch. Phượng Khuynh ca tốc độ cực nhanh, bất quá không một lát liền ngừng lại, trong thanh âm lộ ra một cổ tử nghi hoặc, trên tinh cầu này linh thạch rất ít thấy, ít nhất, hắn chưa thấy qua mấy viên. Này có lẽ cùng hắn vẫn luôn hoạt động tại thế tục có chút quan hệ, nhưng là có thể ở đáy biển nhìn thấy thứ này, lại thật là thực ngoài ý muốn. Hắn không thiếu mấy thứ này, cho nên tự nhiên không phải bởi vì phát hiện này linh thạch mà cao hứng, hắn chỉ là rất kỳ quái nơi này rõ ràng có linh thạch, nhưng linh khí lại cùng mặt khác địa phương giống nhau loãng. Gì? Đây là linh thạch à? Nhìn đến bại lộ ở nước biển bên trong linh thạch, Liễu Như Yên cũng có chút kinh ngạc, lẽ ra Như vậy Linh Thạch sớm nên tiêu tán mới là, như thế nào còn có thể lẳng lặng nằm tại đây trong nước biển? Kỳ quái, cho nên, nàng hỏi, Phượng Hoa Ca, này đó Linh Thạch giống như có chút cổ quái A. Trường 801, không bình thường. ân Phượng Khuynh Ca ừ một tiếng, nhanh chóng tìm tòi khởi khu vực này tới. Rất kỳ quái chính là, khu vực này Linh Thạch còn không ít, lẽ ra, có thể sinh ra Linh Thạch địa phương nhất định là Linh Khí Nồng Đồng. Chính là nơi này linh khí cùng mặt khác địa phương giống nhau như lúc. Ngươi đã nhìn ra sao? Này đó linh thạch hình như là có người cố ý bố ở chỗ này, nó thoạt nhìn như là một cái trận pháp, nhưng ta lại nhìn không ra đây là cái gì trận pháp, kỳ quái. Liễu Như Yên nghiên cứu trận pháp thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng kiến thức vẫn là man nhiều, rất nhiều đều là thượng cổ trận pháp, chỉ là trước mắt cái này nàng lại chưa từng gặp qua. Đi mau. Nghe vậy, Phượng Khuynh Ca thần sắc đột nhiên một bên, lôi kéo Liễu Như Yên ngay lập tức lập loè vài cái, biến mất ở mênh mang hải vực bên trong, đại rời đi đến cũng đủ xa khi, hắn mới dừng lại tới, thần sắc ngưng trọng, cái kia trận pháp không đơn giản. Theo Phượng Khuynh Ca rời đi Liễu Như Yên có chút không rõ, còn không có nhìn ra tới đâu, như thế nào liền rời đi. Hơn nữa xem Phượng Khuynh Ca thần sắc, tựa hồ tình huống có chút nghiêm trọng, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Đó là một loại thực ẩn mật mà lại có chút ác độc trận pháp, chúng ta phía trước một đường bước vào, ngươi có hay không phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng? Đối với cái kia trận pháp, Phượng Khuynh Ca là kiến thức quá, đây là hắn đã từng trong trí nhớ một loại thập phần ẩn mật lại tàn nhẫn trận pháp, hấp thu hết thể tiến vào trong đó sinh linh tinh khí thần nuôi dưỡng kia trận pháp bên trong sinh vật. Mất công bọn họ vừa mới tiến vào thời điểm cũng không có lộn xộn càng không có nhìn thấy Linh Thạch liền đi chạm vào, nếu không, cho dù là lấy bọn họ hai người hiện giờ tu vi, cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui, nghĩ đến đây hắn liền có chút không zét mà run, thế giới này, còn có hiểu cái kia trận pháp người, lại là ai? Vì sao sẽ hiểu như vậy trận pháp? Hay là, trên thế giới này, còn có đã từng đồng loại? Chính là hắn thức tỉnh thời gian dài như vậy, cũng không từng gặp được quá mặt khác tu sĩ, như vậy người kia lại tránh ở nơi đó đâu. Đáy biển quá lớn, tuy rằng dễ dàng lần thân, nhưng là, trong biển quá mức buồn kẻ, người nọ không thể tổng lốc tại trong biển, cho nên, hắn là ai, hắn ở đâu. Nói đến kỳ quái hiện tượng, Liêu Như Yên cũng bắt đầu suy tư lên, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ mới vừa vào hải, gặp không ít thiên nhiên sinh vật biển cùng động vật, có đẹp, có ăn ngon, nàng còn thu rất nhiều, chỉ là sau lại, chậm rãi. Tồn tại sinh vật liền bắt đầu giảm bớt, hơn nữa đi, liền xương cốt đều không có nhìn đến. Đến các nàng phát hiện những cái đó linh thạch thời điểm, phụ cận lại là vẫn chưa nhìn đến cái gì tồn tại động vật, nàng không xác định nói, là, phụ cận không có gì tồn tại sinh vật xuất hiện sao. Cái kia trận pháp là đang làm gì? Nếu không, hắn như thế nào sẽ mang theo nàng nhanh chóng rời đi? Hấp thu trận pháp trong vòng sở hữu sinh vật tinh khí thần vi mình dùng, ta phòng trường. Khi trận pháp bên trong nuôi dưỡng không biết sinh vật, hơn nữa, thoạt nhìn, thời gian tương đối xa xăm, cũng không biết nó chủ nhân còn ở đây không, càng không biết phía dưới đồ vật là cái gì, đặc biệt là, nó thực lực như thế nào. Nói đến chỗ này, Phượng Khuynh ca trong lòng luôn có một loại quái gì cảm giác. Loại cảm giác này tới không hề lý do, nhưng lại thật thật tại tại, tựa hồ chính mình xem nhẹ cái gì giống nhau, chỉ là hắn hiện tại cũng tạm thời không có gì manh mối. Hắn trong lòng suy đoán vô pháp chứng thực, bởi vậy cũng hoàn toàn không tính toán nói ra dọa Liêu Như Yên. Cho nên hắn lại nói, chúng ta về trước trên thuyền hảo sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chờ quay đầu lại hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, chúng ta trở về là lúc lại đến nhìn xem nó rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hắn vẫn luôn đều biết, sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, bởi vậy, hắn không đổi. Hảo đi, Liêu Như Yên đối này cũng không dị nghị. Nàng đối với đến cái kia quốc gia tới một tay đại tương đối cảm thấy hứng thú, mà phát hiện cái kia trận pháp sao, lại là có thể xem xét cũng có thể không tra, nàng hiện giờ chỉ nghĩ bình an nhìn người nhà bình an, mà không nghĩ mạo quá lớn hiểm. Từ Phượng Khuynh ca kia vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, nàng nhìn ra được tới, Phượng Khuynh ca đối với cái kia trận pháp rất là kiến kỵ, này liền thuyết minh cái kia trận pháp tồn tại rất lớn nguy hiểm tính, ở không có chuẩn bị sẵn sàng phía trước nàng không nghĩ dễ dàng đặt chân, bởi vì nàng không nghĩ chính mình người nhà như kiếp trước giống nhau, người đầu bạc tiễn, kẻ đầu xanh. cho nên nàng gật đầu nói, hảo, mặt khác, này dọc theo đường đi ngươi có thể cho ta giảng một giảng cái kia trận pháp tình huống. quay đầu lại chúng ta làm chút chuẩn bị lại đến xem xét cũng thành. dù sao hiện giờ thời gian cũng rất nhiều, đúng hay không? phượng khinh ca là người nào nột, vừa thấy liệu như yên có chút chần chờ biểu tình, cùng nàng những lời này liền biết nàng là không nghĩ dễ dàng lại thăm, bởi vậy cũng chỉ là gật gật đầu nói, hành, ta nơi đó có không ít về trận pháp phương diện thư tịch, quay đầu lại đều cho ngươi một phần, ngươi có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi ta, một người cân nhắc, tổng không bằng hai người thảo luận tới càng thêm dễ dàng. Tu luyện một đường, có đôi khi xác thật không thể đóng cửa làm xe, liếu như yên này một đường đi tới, trên cơ bản đều là chính mình sờ soạn, Nếu không phải nàng được đến công pháp thực sự lợi hại, nàng tư chất lại cực cao nói, tu vi lại sao có thể tăng trưởng đến như vậy mau? Nàng gái kia không gian đã từng cái gọi là chủ nhân cũng không ít, lại trước nay liền không có một người tới nàng hiện tại độ cao, nếu không, cái này không gian cũng không nhất định có thể rơi vào tay nàng, chỉ là, này đó vẫn là không đủ, liền tỉ như trận pháp một đường, nàng tuy rằng cũng học rất nhiều tương quan tri thức, có thể nói là thực tinh thông nhưng cùng chân chính đại thần cấp bậc người so sánh với, rồi lại kém xa. Tỷ như nói vượng khuyên ca, bởi vì có kiếp trước ký ức, cho nên hắn mới có thể nhìn ra vừa mới cái kia trận pháp tình huống, mà liễu như yên, tuy rằng học chính là thượng cổ trận pháp, nhưng tra xét một vòng nhi cũng không có nhìn ra cái gì tên tuổi tới, đây là hai người chi gian khác nhau. Trở lại trên thuyền thời điểm, chân trời đã bắt đầu nổi lên bạch cái bụng, trong bất tri bất giác, một đêm liền đã qua đi, Này một đêm, liếu như yên thu hoạch pha phòng, tỉ như các màu thiên tiểu không đồng nhất thiên nhiên chân quý san hô gì đó đều có thể dùng tấn tới tính toán, mặc dù là hiện giờ, lấy ra đi bán nói, cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Chỉ là, mấy thứ này nàng căn bản liền không tính toán bán đi, chỉ tính toán chờ về sau quang cảnh hảo, làm chút trang sức gì đó đưa cho chính mình thân cận người, này đó đều là thuần thiên nhiên ngoạn ý nhi, đối với người thường tới nói đó là khả ngộ bất khả cầu dù sao là chính mình vớt lên đưa lên cấp bậc đã cao cũng sẽ không đau lòng một công đôi việc một đường gió hêm sóng lặng tới rồi bi, các nàng vừa đến liền có người tiến đến giao tiếp khuôn vác xem nếu không có là tận mắt nhìn thấy đến như vậy giao dịch liệu như yên còn không biết bọn họ là như thế này làm nghị chuyện như vậy còn không ngừng một lần liệu như yên liền rất sinh khí kia chính là các nàng hoa hạ bả bối Những người này dùng đế liêm giá cả lộng đi rồi nhiều như vậy bảo bối, rất khó gọi người không tức giận. Hơn nữa, nàng cũng quan sát qua, này những thuyền viên nhóm, trừ bỏ nào đó thiếu bộ phận phần có ngoại, cũng không biết những cái đó trong dương đổ vật là cái gì. Bởi vậy, bọn họ căn bản là không biết, chính mình quốc gia bảo bối bị bọn họ tự mình đưa đến đã từng trong tay địch nhân. Trường 802, lại thấy, căn cứ phía trước kế hoạch, liếu như yên hai người tới Azubi lúc sau, Tách ra hành động, Phượng Khuynh ca phụ trách theo dõi này một đám hàng hóa, đại nghiệm hóa lúc sau, giao tiếp xong liền nhân cơ hội đem mấy thứ này đều thu đi, mà liếu như yên đâu, tắt một mình hành động, đi thu thập tư liệu. Đời trước rảnh rỗi không có việc gì, nàng học vài quốc gia ngôn ngữ, trong đó liền có cái này quốc gia, hơn nữa đời này trở thành tu sĩ, nói ra nói liền càng thêm tiêu chuẩn, bởi vậy, nàng giả mạo một chút cái này quốc gia đế đâu người đều không có bất luận vấn đề gì. Cái này niên đại Asbi so hoa hạ phồn hoa đến nhiều, đầu đường phố lớn ngõ nhỏ, người cũng không ít, tuy nói cái này quốc gia tổng dân cư cũng không lớn, nhưng bọn hắn địa bàn nhi cũng tiểu, cho nên, thuật nhìn người là rất nhiều. Liêu như yên nghĩ nghĩ, đầu tiên là đi cái này địa phương rất ép, bí mật lẻn vào bọn họ tư liệu thất, nhìn đến rất nhiều về cái này quốc gia đối với vài thập niên trước xâm lược tư liệu, này đó vô sỉ kẻ cấp cư nhiên còn cự không thừa nhận đã từng xâm lược. Xem đến liệu như yên một trận hòa đại, lẽ ra, đến nàng hiện giờ cái này tu vi, hẳn là không dễ dàng phát hỏa mới là. Chính là, gần nhất đến cái này quốc gia, nàng liền trở nên càng ngày càng dễ dàng sinh khí, cũng không biết rốt cuộc là tâm cảnh vấn đề, cũng hoặc là khác cái gì nguyên nhân, nhưng bất luận ra sao nguyên nhân, đối với liệu như yên tới nói đều không phải một chuyện tốt. Người chỉ có ở bình tĩnh thời điểm, mới có thể đủ càng thêm chuẩn xác phán đoán sự vật thẳng tướng. bởi vậy. Liệu như yên hít một hơi thật sâu, yên lặng thu hồi những cái đó tư liệu, sau đó, từ từ nhàn nhàn chuẩn bị đi một chuyến quốc phòng bộ làm cái phá hư, chỉ là, ánh mắt góc phụ quét đến đồ vật lại làm nàng trong lòng nhảy dự, minh giới sinh vật, không phải bị các nàng tiêu diệt xong rồi sao? Vì sao nơi này còn có? Nàng lúc này mới trở về mấy tháng A, cái kia thông đạo có các nàng lúc trước lưu lại người thủ, còn có nàng cùng phượng khuyên ca thiết trí kết giới cách trở hẳn là sẽ không lại có minh giới sinh vật từ bên kia lại đây mới là A, nhưng là nơi này, vì cái gì sẽ có này đó. Nơi này, chính là bọn họ ZF bộ môn, liền bọn họ ZF bộ môn người cũng đều nuôi dưỡng minh giới sinh vật sao. liễu như yên ngưng mi nhìn ẩn ở nơi tối tâm minh xà, này minh xà thực lực không thấp, từ nó trên người phát ra hơi thở tới xem, hẳn là ở nguyên anh, kỳ bộ dáng như vậy thực lực, cũng không dễ dàng thần phục với người. Chính là này một cái, thực hiện nhiên là bị người thu phục cũng làm nó thủ tại chỗ này, này đủ để thuyết minh, nơi này có rất quan trọng, hoặc là nói thực chân quý đồ vật nếu không, như vậy một con thực lực cường đại minh xà không có khả năng ở chỗ này lãng phí. Người ở chỗ này thủ cái gì? Liêu như yên nghĩ nghĩ, trực tiếp liền ngưng tụ lại kết giới, thẳng tóc nhìn chầm chầm minh xà, trầm giọng hỏi, này minh xà tuy rằng bị thu phục nhưng là cũng không có ký kết khế ước. Bởi vậy, nó cùng nó chủ nhân vô pháp trực tiếp tâm linh truyền âm, điểm này liễu như yên xem đến rất rõ ràng, nếu không, nàng cũng không dám làm như thế. kia Minh xà chính thoải mái đánh ngủ gật nhi, không hề có phát hiện cái này địa phương nhiều một người, bị một cổ lạnh lùng ánh mắt chú kỳ, mới mở mắt, tuy rằng nó là Minh xà, nhưng nó cũng là rất sợ lạnh, hiện giờ thời tiết này, thật là thực lãnh, bị chủ nhân đặt ở nơi này bảo hộ một kiện bảo bối chính hợp nó ý. Dù sao cũng không bao nhiêu người dám sấm nơi này, cho nên nó mỗi ngày đều quá thật sự tự tại. Chỉ là hôm nay, nó lại bị đông lạnh tỉnh, mà đông lạnh tỉnh nó người, vẫn là cái tuổi trẻ nữ nhân. Cái này làm cho nó cảm thấy thực phẫn nộ. Phun xà tin liền tưởng cấp người này tới thượng một ngụm, chỉ là còn không có có thể có điều hành động đâu. Trực tiếp liền cương ở nơi đó, bởi vì nó, không động đậy. Nhìn thấy này mình xả phản ứng, liễu như yên khí cười, thoát nhìn. Nó ở minh giới liền không phải cái gì người lương thiện, cho nên, loại này hóa, nếu không phải còn muốn hỏi đồ vật, nàng trực tiếp liền cấp diệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, liễu như yên tiếp tục nói, đến từ minh giới tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất thành thật điểm nhi, nếu không, ta không ngại lột da của ngươi ra. cương ở nơi đó minh xà quả thực muốn chửi ma nó, ma đến, ta an an phận phận thủ cái bảo bối mà thôi, ngươi đột nhiên xông tới không nói còn đối ta kêu đánh kêu giết uy hiếp ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nga, đúng rồi, hỏi ta thủ cái gì đúng không? Nghĩ nghĩ, nó kia một đôi mắt liền động xoay chuyển, nhẹ nhẹ nói, một cái bảo bối, ta chủ nhân rất coi trọng bảo bối, nghe nói đôi hắn rất hữu dụng. Trong lòng lại là ở cười lạnh, nó thủ cái kia đồ vật nhưng không đơn giản, nó còn muốn đánh thứ đồ kia chủ ý đâu. Bất quá, trải qua nó một đoạn thời gian cẩn thận quan sát, Nó phát hiện chính mình không phải cái kia ngoạn ý nhi đối thủ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là nếu trước mắt này nhân loại muốn đánh trước phong nói, nó lại vừa lúc có thể tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng hoạch ngư ông thủ lợi. Cho nên, nó cố ý đem bên trong bảo bối nói ra, hy vọng khiến cho nữ nhân này hứng thú, chỉ tiếc, nó không biết nó trước mắt vị này chân thật thực lực, càng không biết nhân gia hai người độc sấm minh giới còn có thể hoàn hảo trở về. Ngươi nói thực lực của nàng có thể kém đến sao? Có thể bị nó một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ minh giới sinh vật tính kế sao? Liêu như yên ha hả cười, hướng về phía minh xà nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi đem nó cho ta lấy ra đi. Nàng lại không nốc, lại sao có thể nhìn không ra này minh xà trong mắt tính kế đâu? Tưởng tính kế nàng, trừ phi là ngầm tiến hành, nếu không, nàng có dễ dàng như vậy bị người tính kế sao? A, Ta đi. Minh xả vừa nghe tâm can nhi đều run lên. Ma đến, ta nếu có thể vào tay, đã sớm nuốt nó. Còn có thể lưu trữ nó đến bây giờ. Tuy nói nó lúc trước bị không bình thường thủ đoạn triệu hoán lại đây, sau đó bị bắt nhận người kia là chủ, nhưng là nó nhưng không có ngốc hô hô ký kết khế ước, cho nên nếu là ích lợi cũng đủ đại, nó mới sẽ không chết thủ này đầy đất đâu. Chẳng qua trong khoảng thời gian này xuống dưới. Nó cũng coi như là đã nhìn ra, đừng nhìn cái này quốc gia thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng che giấu lên lợi hại nhân sự vật cũng không ít. Tuy nói cái này sắp đặt ở ZF trong mật thất đồ vật thực quý giá, đối nó tu vi tăng lên rất có chỗ tốt, chính là phụ cận hải vực lại cũng có lợi hại đồ vật, là bị nơi này nhân xương chi vì tám kỳ đại xà thần thú. Nó tuy rằng đối này khịt mũi coi thường, nhưng là nó cũng nghe nói qua một ít về tám kỳ đại xà chuyên huyết. Bởi vậy, nó mới không dám coi thường vọng động, nó nhưng không nghĩ chính mình liều mạng nửa cái mạng đổi trở về đồ vật vừa đến trong bụng, kết quả mạng nhỏ liền ném, nó còn muốn tìm cơ hội hồi minh dưới đâu, chẳng qua, nó tới không thể hiểu được, tìm về đi lộ cũng không phải dễ dàng như vậy, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Không phải ngươi, chẳng lẽ còn là ta sao? Liêu như yên mắt trợn trắng nhi, này ngốc minh xà nha ngươi có thể hay không không cần như vậy thiên chân? Nếu ngươi không đi, ta hiện tại liền trước lột da của ngươi, đi lấy đồ vật vẫn là hiện tại đã bị lột da, chính ngươi tuyển đi. Minh giới sinh vật phần lớn tích mệnh, bởi vì vạn năm phía trước kia chàng đại chiến nghe nói thật sự quá thảm, lúc ấy Minh giới cũng chỉ dư lại một phần ba dân cư cấp sinh vật, mà này vạn năm tới cũng cũng không có trực tiếp hưu sinh dưỡng tức, vì tài nguyên vung tay đánh nhau sự tình nhiều, mỗi người đều hết sức khả năng yêu quý chính mình tánh mạng. Chương 803 Di thường, trước mắt này mình xả tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, ở trên ngựa chết cũng không nhất định chết chi gian, nó nháy mắt liền làm ra quyết định, chỉ là, nó vẫn là nhược nhược hỏi một tiếng nói, Kia ta nếu giúp ngươi mang tới kêu kiện bảo bối, ngươi có thể hay không nhận lấy ta? Nó cũng coi như đã nhìn ra, chính mình một cái đối mặt đã bị trước mắt này nhân loại không chế được vô pháp nút đích, nếu phản kháng nói, chỉ sợ kết cục sẽ thực thảm. Không nói được liền toàn thây đều lưu không xuống dưới, này đủ để thuyết minh trước mắt này nhân loại cường đại, cho nên, nó không dám đánh cuộc, vạn nhất thua, đã có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Liễu như yên biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, thanh âm lại có chút lạnh, ở minh giới thời điểm, như vậy nhiều so nó thực lực cao cường, nhưng làm nhiều việc các đồ vật đều bị các nàng không chút do dự diện, hướng chi là nó đâu. Minh xà nghe vậy, quyết tâm nói, cũng không là ta không muốn, thật sự là, ta lo lắng ta vừa động cái kia đồ vật, sẽ có người phát hiện, hơn nữa đem cái kia tám kỳ đại xà cấp đưa tới, khi đó, ta kéo trọng thương nhưng vô pháp tránh được nó độc thủ, đến nỗi ngại, chỉ sợ, cũng sẽ bị nó xé thành mảnh nhỏ nhi, hoặc là, nói tới đây, nó không dám lại tiếp tục, bởi vì, nghe nói kia tám kỳ đại xà có chút thay đổi thái yêu thích, đặc biệt là nhẹ năm thả sinh đẹp nữ tử, nếu nữ tử này lại có chút không bình thường năng lực, liền càng trốn bất quá nó ma trưởng, lại không biết truyền thuyết hay không là thật. liễu như yên nghe vậy trong lòng vừa động, nàng này một đường đi tới, nhưng không có phát hiện khắc cường đại sinh vật a, nhưng này minh xà nói nói được có chút lời thể son sát bộ dáng, hay là này tám kỳ đại xà thật đúng là liền tại nơi đây cách đó không xa. nếu là cái dạng này lời nói. Kêu lại là không nên rút dây động rừng, miễn phục làm một ít vô tội người đã chịu không cần thiết thương tổn. Nàng tuy thống hận Asbi lúc trước xâm lược, nhưng không nói hiện tại, mặc dù là đã tưởng, bọn họ cũng là phân công hệ, chẳng qua cuối cùng hiếu chiến phái chiếm thượng phong mà thôi. Nàng không nghĩ thân thủ giết chết những người này, nhưng là lại phải cho cái này quốc gia mang đến không nhỏ bồi dối, thân, ít nhất, cái này quốc gia kinh tế muốn lại lùi lại cái mấy chục năm mới thành. cho nên Liếu Như Yên cũng không trì hoãn, trực tiếp liền đánh cái ấn ký tại đây chỉ minh thân rắn thượng, sau đó mới nói: "Đem ngươi biết đến về cái này quốc gia đáng tin, tùy tin tức đều nói cho ta, đặc biệt là cơ mật nội dung, sau đó ngươi tiếp tục lưu thủ nơi đây chờ ta trở lại." "Minh xà, ta chỉ là một con rắn mà thôi, có thể biết được nhiều ít đồ và ta." Nhưng nhìn trước mắt nữ nhân này lạnh nhạt ánh mắt, nó tức khắc liền túng, vắt hết góc hồi ức đứt quãng nghe tới ẩn mật. Bất quá đến cuối cùng cũng không nghĩ ra được nhiều ít có nội dung đồ vợ, nhưng thật ra đem khoảng thời gian trước nơi này phát sinh một việc nói cho nàng. Nó có thể biết được kia chuyện, kỳ thật cũng chỉ là ngẫu nhiên, kia đó là, nghe nói nơi này nổi tiếng nhất kia tòa sân mạch, đã xảy ra một kiện cực kỳ thần dị sự tình. Có người nói là có bảo bối suất thế, cũng có người nói là đi vào nơi đó người đều có thể biến thành cao thủ, đương nhiên. Sự thật như thế nào lại không ai có thể nói đến rõ ràng, hơn nữa biết đến người đều là ZF cao thầng. Hiện tại cụ thể tình huống là cái bộ dáng gì, lại là còn không rõ ràng lắm, sự tình cũng liền phát sinh ở phía trước mấy ngày, phái ra đi người đều còn không có trở về, cho nên đồn đãi là thật là giả ai cũng không biết. Minh xả sở dĩ nói ra chuyện này, là bởi vì nó cảm giác được trước mắt người cường đại, nó chính mình hoàn toàn không phải đối thủ. Cho nên muốn dựa vào ngoại lực đem chi diệt trừ Nếu có thể thành công Nó có thể đạt được tự nhiên chính là tự do Mặc dù là không thành công Với nó mà nói cũng không có gì tổn thất Tốt nhất là nàng cứ như vậy chết ở kia tòa sơn Như vậy nó mới có thể có tự do đang nói Này đó tiểu tâm tư bị nó tàng rất khá Chính là tàng đến lại hảo cũng không có gì dùng Liếu như yên kia đạo ấn nhớ Nhưng không ngừng là cho nó tiêu cái ấn ký mà thôi Nó trong lòng tưởng cái gì, nàng cũng là biết đến, bất quá, đối với như vậy tiểu tinh kế, nàng lại không chút nào để ý, nàng càng để ý chính là, kia tòa sơn khắc thường hay không là thật, thế này minh xả muốn cho chính mình đi chịu chết, kia tám chín phần mười là sự thật. Một khi đã như vậy, kia nàng khẳng định là muốn đi một chuyến, hỏi lại một chút này minh xả về thành phố này tương quan vấn đề lúc sau, nàng liền lặng yên rời đi, cái thứ hai mục đích địa sao cũng không phải kia tòa sơn mạch, mà là nơi này quốc phòng võ trang bộ, nơi đó mặt đồ vật tuy rằng nàng chính mình không dùng được, lại có thể thuận tay bán đi. Có thể làm cái này quốc gia có hại sự tình liệu như yên đều rất vui lòng đi làm, đương nhiên nếu có thể thêm vào kiếm tiền nói, vậy càng tốt, nô, no. giống như bọn họ ô tô ngành sản xuất sau lại làm được không làm, cũng không biết hiện tại như thế nào. Ở đêm thành thị này quốc phòng võ trang bộ cấp đoạt không còn lúc sau liếu như yên đột nhiên nhớ tới một chuyện như tới, đáng tiếc hiện tại không có internet, rất nhiều đồ vật vô pháp xâm lấn tra được tư liệu, bất quá, hoa chút thời gian đảo cũng có thể đủ điều tra ra. nghĩ đến đây, liếu như yên không chút do dự liền hướng cái này quốc gia thủ đô mà đi. cái này quốc gia thủ đô tuy rằng chiếm địa diện tích không lớn, nhưng dân cư đông đảo. liếu như yên tới nơi này thời điểm, phượng khinh ca bên kia giao dịch hai bên cũng hoàn thành nghiệm thu cùng giao dịch, sau đó. Bọn họ liền bắt đầu tích cực rời đi khởi mấy thứ này tới, nghe nói, muốn ở chỗ này khai một hồi đấu giá hội. Đang nghe đến tin tức này lúc sau, Phượng Khuynh Ca liền sửa đổi một chút kế hoạch, nguyên bản là tính toán mấy thứ này rời đi lúc sau hắn liền thu đi, sau đó đi cùng Liễu Như Yên hội hợp, nhưng là hiện tại sao, ở cuối cùng một khắc đem đồ vật thu đi, hắn đảo muốn nhìn bọn họ đến cuối cùng như thế nào xong việc. Cùng Liễu Như Yên câu thông một chút lúc sau. Phượng Khuynh Ca cũng liền xen lẫn trong đám người chi tới rồi một cái khác địa phương, sau đó, liền nghe được một ít về quốc phòng võ trang bộ vũ khí thần bí mất trộm tin tức, thậm chí còn gặp được khẩn cấp điều tra, tự nhiên, bọn họ cái gì cũng chưa tra được. Phượng Khuynh Ca lắc đầu, kia nha đầu lá gan thật là không nhỏ a, chỉ là cứ như vậy, lại là có chút quá cao điệu, nơi này cụ thể tình huống như thế nào, Phượng Khuynh Ca tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tuy nói đã tới cái này quốc gia không ngừng một lần, nhưng là, vẫn cứ có rất nhiều bí mật vẫn chưa bị người khác nắm giữ, mặc dù là thần thức, ở chỗ này sử dụng lên đều không có ở nơi khác tùy tâm sử dụng. Nói cách khác, cái này quốc gia có bí mật, vẫn là bí mật rất lớn, này hai tòa trong thành thị tình huống đều giống nhau, nhưng là rời đi trung tâm thành phố lúc sau, sử dụng thần thức tới liền không có cái loại này lực cản xuất hiện, cũng không biết cái khác thành thị hay không là như thế này nghĩ đến đây, phượng khinh ca không chút do dự liên hệ khởi liễu như yên tới, hỏi nàng hay không có đồng dạng cảm giác. mới đầu liễu như yên cũng không có chú ý này đó, đang nghe đến phượng khinh ca nói lúc sau, hồi tưởng lên lại cũng sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì, xác thật như thế, đặc biệt là tới cái này quốc gia thủ đô lúc sau, sử dụng thần thức tới càng là như thế. thoáng nhìn, cái này quốc gia bí mật, so với chúng ta quốc gia bí mật hiểu thăng đến nhiều. cuối cùng. Liêu như Yên Tổng kết nói, chỉ là, nàng tưởng không rõ, vì sao sẽ như thế, bởi vậy nàng lại hỏi, Phượng Quynh Ca, cái này tình huống như thế gạc thủ, chúng ta như thế nào làm? Trường 804 Nói tới đây, nàng lại nghĩ đến chính mình chuẩn bị đi làm sự tình, bởi vậy lại nói, đúng rồi, nghe nói cái này quốc gia chứ danh cảnh điểm xuất hiện một kiện thần dị sự kiện, ta đang chuẩn bị đi xem rốt cuộc ra sao tình huống, không biết giữa hai bên có hay không quan hệ. Phượng Khuynh ca nghe đến đó mày một chọn, hắn nơi này bán đấu giá hoạt động đính ở 5 ngày lúc sau. Túc truyền, này phê hàng hóa còn chưa tới đạt thời điểm, trận này bán đấu giá cũng đã có tiếng gió. Hiện giờ hàng hóa tới rồi, chỉ cần đem vật phẩm danh sách một liệt, lại đem cụ thể thời gian nhất định có thể. Ba ngày thời gian, tuy đảo mắt tức quá, nhưng liễu như yên nếu là muốn đi nơi đó nói, vậy có chút khẩn trương. Nàng một người đi, hắn có chút không yên lòng. Chỉ là nghĩ đến thực lực của nàng, có lẽ, không nhất định sẽ gặp được so nàng thực lực còn muốn cao người đi. Rốt cuộc, ở minh giới kia đầm rồng hang hổ các nàng đều xông lại đây, huống chi là như vậy một cái tiểu quốc gia. Bởi vậy, hắn lược hơi trầm ngâm lúc sau mới nói, vậy ngươi đi trước, chú ý an toàn, ta nơi này còn cần mấy ngày thời gian, đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi, đến nỗi này hai cái địa phương chi gian khác thường có hay không quan hệ, hiện tại đều nói không tốt. Tóm lại ngươi chú ý an toàn. Ân, vậy ngươi chính mình trước vội đi, ta treo, có việc nhi tùy thời liên hệ ha. liễu như yên nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, sảng khoái lên tiếng lúc sau, liền cắt đứt liên hệ, nhìn thoáng qua mênh mang đại tuyết sơn, nàng trong mắt hiện lên một tia khác thường, bởi vì, nàng thần thức cư nhiên thăm không đi vào, này liền thuyết minh cái này địa phương sắc có cổ quái chỗ. Nếu thần thức không thể dùng nói, tới rồi bên trong. Có lẽ sẽ gặp được nào đó ngoài ý liệu sự tình, hơn nữa, thần thức sát triêu cũng mất đi hiệu quả, nhưng là, này cũng đánh mất không được nàng muốn vào đi điều tra ý tưởng, bất quá, nàng cũng sẽ không trực tiếp cứ như vậy xông vào. Thần thức vô pháp điều tra, ai hiểu được bên trong có chút tình huống như thế nào? Bởi vậy, nàng tìm cái ẩn nấp địa phương, từ trong không gian cầm một ít tiến vào ngọn núi này vô cùng có khả năng yêu cầu dùng đến đồ vật lúc sau mới né tránh những cái đó gác thủ vệ nhóm lạng yên tiến vào núi non. Vừa vào núi non bên trong, liễu như yên liền có chút xứng sở, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này cùng nàng tưởng tượng giữa hoàn toàn không giống nhau, kiếp trước nơi này là núi lửa hoạt động, mỗi cách nhiều ít năm liền phải bột phát một lần, nhưng là nó là có quy luật, cho nên tạo thành tổn thất cũng không lớn, cho nên nàng cho rằng, này chân núi ước chừng là hỏa hồng sắc. Nhưng mà, Nay tòa núi lửa hoạt động dưới lại là trang xóa một mảnh, độ ấm cũng phá lệ đế, tuy nói nàng cũng không có cảm giác được có bao nhiêu đại độ ấm biến hóa, nhưng trên thực tế, nơi này độ ấm vô cùng có khả năng ở dưới 05-60 độ bộ dáng. Nói cách khác, người thường mạo muội đi vào nơi này, bất tử cũng muốn đông cứng, nếu không có người giúp đỡ vận đi ra ngoài, rất có khả năng chết ở chỗ này đầu, mặc dù là những cái đó luyện qua công phu người. Thì như nói đường hổ bọn họ loại này luyện cổ võ người, mà mỗi tiến đến cũng vô cùng có khả năng thiệt thòi lớn. Cái này địa phương, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nàng thử qua, hiện tại nàng thần thức nhưng thật ra có thể sử dụng, chỉ là phạm vi lại thu nhỏ lại đến chỉ phạm vi 1.000m bộ dáng, lại xa liền không được. Hơn nữa nàng cũng thử một chút có không cùng Phượng Khuynh ca liên hệ, lại phát hiện các nàng đặc thù máy truyền tin đều không thể liên hệ. Nàng thử nữa một chút chính mình cùng không gian liên hệ, còn hảo, có thể liên hệ đến, nhưng nàng cũng không có bởi vậy mà thiếu cảnh giác, bởi vì bên ngoài nhi phòng thủ thực dày đặc, những người đó mỗi người thực lực đều không yếu. Này thuyết minh khẳng định đã có không ít người vào được, nhưng nàng tiến vào thời gian dài như vậy, lại một chút không có cảm ứng được người sống tồn tại, cũng không biết những người đó tình huống như thế nào, đi nơi nào. Cái này làm cho nàng nhớ tới phía trước ở đáy biển tao ngộ. Chính là, nơi này trắng xóa một mảnh, vẫn chưa phát hiện có bất luận cái gì bày trận dấu vết, nói cách khác, những người đó rất có khả năng đã thâm nhập bụng, nhưng này cũng chỉ là cũng suy đoán thôi, cụ thể như thế nào lại là không biết bao nhiêu. Núi non bụng, một hàng thoạt nhìn như là quân nhân ăn mặc phá lệ rắn chắc áo đông cái dây nhi chân nhóm chính vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú vào phía trước, liền ở vừa mới, bọn họ chung có ba vị chiến hữu lặng yên không một tiếng động tin tức phía trước không có bất luận cái gì dấu hiệu. Giá Xuyên Quân, ngài biết hiện tại đây là tình huống như thế nào sao? Trong đó một người thoạt nhìn giống dẫn đầu người hỏi hắn bên cạnh người trung niên nói, đối với không biết, bọn họ là sợ hãi, mà bên cạnh hắn Giá Xuyên lại là có đặc thù năng lực người, bởi vậy, tại đây loại không biết thời khắc, hắn không thể không thỉnh giáo người bên cạnh. Giá Xuyên một đôi như rắn độc đôi mắt nhẹ nhàng nhìn quét bốn phía trắng xóa một mảnh, sau đó trầm trọng lắc đầu nói. Nơi đây rất là cổ quái, không biết vì sao, nơi này thế nhưng không một ti nhân khí, này đối với chúng ta lần này hành động thập phần bất lợi, sơn giã quân, làm đại gia ngàn vạn chú ý an toàn, có cái gì dị thường trước tiên phát ra cảnh báo. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Nếu không có như thế, ta lại sao có thể chạy tới hỏi ngươi đâu? Nhưng ngươi nhưng thật ra hảo, liền cho ta như vậy một đáp án, mất công phía trên còn nói ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu? Sơn giã trong lòng bất mãn, lần này hành động nếu không có co gia xuyên xuất hiện, kia hắn chính là tối cao chỉ huy người, chính là hiện tại, hắn bất luận phát ra cái gì mệnh lệnh, đều đến trước hướng gia xuyên thông báo, hắn có thể dễ chịu mới là lạ. Nhưng tâm lý bất mãn về bất mãn, hắn cũng biết giờ này khắc này không phải so đo này đó thời điểm, nghĩ đến đây, hắn đánh cái thủ thế, làm đại gia chú ý cảnh giới cùng an toàn, có việc trước tiên phát ra tiếng nhắc nhở, sau đó dẫn theo chỉnh chi đội ngũ tiếp tục đi tới. Tiếp tục đi trước ước chừng cá biệt giờ sau, bọn họ chỉnh chi đội ngũ đều đã thực mệt mỏi, bước chân đều bắt đầu trầm trọng lên. Nếu không có bọn họ an mặc thập phần rắn chắc nói, bọn họ bên trong chỉ sợ đã có người bị đông cứng. Hiện tại, bọn họ tuy rằng vẫn chưa đông cứng, nhưng nếu là tiếp tục đi xuống đi nói, chỉ sợ có thể kiên trì đi xuống người sẽ không quá nhiều. May mắn, này một đường đi tới, không còn có người mất tích, nghĩ nghĩ. Sơn giã mới hạ lệnh nói, toàn thể đình chỉ đi tới, dựng liều trại, chuẩn bị tại chỗ nghỉ ngơi. Lúc này Sơn giã có chút may mắn ở tới phía trước được đến phía trên đạt được tình báo, nơi đây thời tiết phá lệ rất lạnh, nhất định phải chú ý giữ ấm, bọn họ mới có thể đi xa như vậy. Nếu không có như thế, chỉ sợ mới vừa tiến vào không lâu, bọn họ chi đội ngũ này phải trở về đi rồi, bọn họ đều không phải là người thường. Chi đội ngũ này là đại biểu đường kim AGB mạnh nhất kia phê bí mật lực lượng, bọn họ cái này quốc gia, như vậy đội ngũ tổng cộng có bốn chi. Nói cách khác, tiến vào này chỗ bí địa, bọn họ phái ra một phần tư cao cấp vũ lực. Bọn họ là ông nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tín nhiệm tiến vào, bởi vậy, này một đường đi tới, tuy rằng đã mất đi gần 10 vị đồng bạn, nhưng bọn hắn lại là không sợ, bởi vậy, nghe được mệnh lệnh, mọi người đều nhịp dừng lại cũng nhanh chóng dựng khởi lều trại tới, bọn họ tuy rằng rất mệt, nhưng phục tùng quân lệnh lại là bọn họ việc quan trọng nhất, đối với mệnh lệnh bọn họ là trước tiên chấp hành. Nhìn ra được tới, bọn họ vận tác thực nhanh nhẹn, không trong chốc lát liền kiến mấy cũng đủ bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn lều trại, sau đó, bọn họ lại yên lặng móc ra chuẩn bị tốt lương khô gầm lên. Trưng 805, phát hiện. Sao lại thế này? tựa hồ bị nhìn trộm. Liêu như yên đi trước tốc độ không chậm, Nàng hy vọng mau chóng tìm được người sống, nhưng mà, đi rồi lâu như vậy, lại vẫn cứ một bóng người đều không có nhìn đến, thậm chí, liền dấu chân đều là không có, này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, không có phát hiện người, nàng lại cảm giác bị nhìn trộm. Nói cách khác, nhất định là có người, hoặc là nào đó sinh vật ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, nếu thật là nói như vậy, như vậy, phía trước những người đó lại ở nơi nào? Bọn họ là một đám sao, vẫn là từng người vì chiến, cũng hoặc là cái khác tình huống như thế nào. Nếu là cùng nhau, như vậy, chính mình hành động chẳng phải là đã sớm bị bọn họ phát hiện. Như vậy, bọn họ lại sẽ có cái gì nhằm vào kế hoạch của chính mình đâu. Nếu không phải cùng nhau, kia lúc đầu những người đó lại đi nơi nào? Bọn họ giấu vết lại ở nơi nào? Tuy nói bọn họ có thể phản theo dõi, nhưng là... Này thật dày tuyết động mặc dù là nhân vi che dấu hướng đi, nhưng này cũng không quá dễ dàng làm được. Nàng ở hàng không học viện học được đủ vợ, không chỉ có riêng là làm một người đủ tư cách phi công. Nàng thậm chí đi theo phượng khuyên ca học rất nhiều bộ đội đặc trùng nhóm chi thức, thì như nói theo dõi cùng phản theo dõi gì đó. Nếu là ở địa phương khác, phản theo dõi thuật còn có thể khởi đến rất lớn tác dụng, đặc biệt là ở núi rừng chi gian, chính là tại đây mênh mang tuyết động trên đường, lại không dễ dàng. Bởi vì nơi này vẫn chưa hạ ở tuyết, mà hình như là thiên nhiên hình thành thật dày tuyết động, nói cách khác, trừ phi bọn họ đi một bước liền mà thiên ổn bước, nếu không, này tuyết động lộ không có khả năng như thế, bình thẳng, tựa như không có người đi qua giống nhau. Cũng hoặc là, nhân gia đi cùng nàng phương hướng bất đồng, như vậy, lại là ai đang âm thầm nhìn trộm. Đột nhiên, liếu như yên tựa nghĩ đến cái gì giống nhau, trong lòng ngại dựng. Lấy nàng thần thức nhẹ bén bắt giữ đều không thể tỏa định là thứ gì ở nhìn trộm chính mình. Như vậy, có phải hay không thuyết minh, kia đồ vật vô cùng có khả năng chính là trước mặt này đó thoạt nhìn phổ phổ thông thông tuyết động. Ngắm lại lúc trước ở minh giới trô đã thấy những cái đó, tựa hồ như vậy tình huống không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, liếu như yên long tơ đều dựng lên, địch nhân cường đại không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân ra liền ẩn ở cạnh ngươi, dám thị ngươi nhất cử nhất động. Đem ngươi hiểu biết đến thấu thấu, sau đó một kích phải giết. Không được, chính mình cần thiết muốn chạy nhanh tìm được những cái đó so với chính mình đi trước tiến vào người, từ bọn họ nơi đó thu hoạch càng nhiều tin tức mới được. Chỉ là, bọn họ rốt cuộc là từ đâu cái phương hướng đi trước đâu. Liêu Như Yên đứng ở thật dày tuyết động phía trên, nhìn trước mắt này trắng xóa một mảnh, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự rất khó phán đoán bọn họ hành tẩu lộ tuyến. Bất quá! Có một chút nàng lại là thực khẳng định, kia đó là, bọn họ nhất định cũng sẽ giống như chính mình giống nhau, hướng này núi non trung tâm chỗ mà đi, nói cách khác, nàng yêu cầu chạy nhanh tới núi non trung tâm, sau đó, ôm cây đợi thỏ, cũng hoặc là, đi trước tiến vào điều tra. Nếu đổi cái địa phương, liếu như Yên khẳng định sẽ lựa chọn điều thứ nhất, nhưng mà, ở cái này địa phương, nàng lại không thể làm như vậy. Tại đây thần thức chỉ có thể bao trùm phạm vi cây số phạm vi linh tinh dưới tình huống, nàng mới sẽ không nốc hô hô chạy tới khi trước phong đội đầu. Cho nên, nàng yêu cầu những người đó sung phong. May mắn chính là, tuy rằng thần thức hiệu quả bị áp súc tới rồi một cái cực hạn, nhưng thân thể của nàng tố chất gì đó, lại không có. Hơn nữa nàng sở mang theo đồ vật cũng không nhiều lắm, cho nên nàng tốc độ nhưng thật ra so với phía trước kia đoàn người muốn nhanh rất nhiều. Ước chừng lại có hơn một giờ qua đi, liếu như yên thần thức ngạc nhiên phát ra một ít tuyết đôi, không có sai, chính là tuyết đôi, ơn, chuẩn xác mà nói, là những cái đó as bọn lính liều chạy, giờ phút này, cũng không biết vì sao, những cái đó liều chạy mặt trên đều đè ép không ít tuyết, xử chúng nó thoạt nhìn tựa như một đám tuyết đôi giống nhau. Mà liều chạy bốn phía, đều phân bố binh lính tuần tra, cứ việc bọn họ thần sắc thập phần mỏi mệt. Nhưng bọn hắn lại như cũ không chút cầu thả chấp hành chính mình thủ vệ cập tuần tra nhiệm vụ, nếu là nhìn kỹ nói, ngươi sẽ phát hiện bọn họ thực máy móc, cùng sống sờ sờ người có rất lớn bất đồng, bọn họ ánh mắt có chút dại ra, như là bị cái gì khống chế giống nhau. Bọn họ tuần tra tuy rằng nghiêm túc, nhưng tới tới lui lui cũng cũng không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí gặp được chính mình đồng bạn khi, bọn họ đều sẽ chào hỏi một cái, càng lan nửa điểm nhi thanh âm đều không có phát hiện tới. Nhìn đến tình huống như vậy, liêu như yên là hoảng sợ. May mắn nàng không có mạo muội xuất hiện ở bọn họ bên trong, xem bọn họ cái dạng này, rõ ràng là tâm trí đã mất, là cái dạng gì người, hoặc là cái dạng gì yêu ma quỷ quái có thể ở như vậy nhiều người mí mắt phía dưới cướp đi những người này tâm trí mà không bị người phát hiện. Là chỉ có này đó tuần tra binh lính bị đoạt tâm trí, vẫn là bọn họ này một chi đội ngũ chung mọi người, toàn bộ đều bị đoạt tâm trí. Liêu như yên trong lòng nhanh chóng suy tư, hành động cũng liền đi theo hoán xuống dưới, ở không thể xác định những cái đó bị đoạt tâm trí người thực lực phía trước, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu chín, ngươi biết có cái gì yêu ma quỷ quái có thể lặng yên không một tiếng động áp chạy lấy người tâm trí thả sẽ không khiến cho người khác chú ý không? Nghĩ nghĩ, liêu như yên quyết định hỏi một chút phượng tiểu chín, phượng tiểu chín cái này tiểu gia hỏa đừng nhìn lúc trước nghèo túng đến không được, kỳ thật à? Nó biết đến ẩn mật rất nhiều, ít nhất, so không có đã từng ký ức liều như yên muốn nhiều đến nhiều. Phượng tiểu chín trong miệng ngậm một chuỗi nhi linh quả, nghe vậy ba lượng khẩu liền đem trái cây nuốt vào trong bụng, mới nói: Tiểu yên a, ngươi đây là lại gặp được gì tình huống a? Nhưng ngàn vạn đừng lại đem ta làm ra đi theo vân anh cái loại này cực khác yêu quái chống lại a, phải biết rằng, lúc trước ta nhưng hơi kém đã bị nó cấp hút khô rồi đâu. Treo chọc một câu lúc sau. Phượng tiểu chín thanh âm mới trở nên hơi chút nghiêm túc chút, lại nói, tiểu yên, ngươi nói cho ta nghe một chút đi tình huống bái, liền ngươi như vậy hỏi pháp, ta chỗ nào biết được rốt cuộc là cái gì à, có thể đoạt nhân tâm trí yêu ma quỷ quái nhiều đi, mỗi một loại đều không giống nhau, ngươi muốn đem tình huống nói rõ ràng ta mới phán đoán đến ra tới. Ta hiện tại nơi này, trừ bỏ tuyết, vẫn là tuyết, thần thức chỉ có thể nhìn đến phạm vi cây số khoảng cách, lại xa liền không được, mặt khác. Này một đường đi tới đều có loại bị nhìn trộn cảm giác, vừa mới phát hiện so với ta tiên tiến tới một chi đội ngũ trung thủ vệ nhóm tất cả đều biến thành cái sắc không hồn giống nhau, thoạt nhìn mất tâm trí. Liệu như yên đơn giản đem chính mình sở gặp phải tình huống nói một chút, sau đó lại nói, liều trại nhân tình huống như thế nào, ta cần đến đến gần chút mới có thể biết được. Nàng nói, lại đi phía trước đầu đi rồi vài bước, sau đó mới lại lắc đầu nói, bọn họ đều đang ngủ hoặc nhìn thực bình thường bộ dáng, Gì, là như thế này. phượng tiểu chín đầu nhỏ nhanh chóng chuyển cái không ngừng. Nó trong trí nhớ có quá nhiều tư liệu. Tìm kiếm lên thật đúng là yêu cầu chút thời gian. Bởi vậy nó nói, tiểu yên ngươi trước đừng có gấp, Làm ta ngấm lại, làm ta ngấm lại. Trong chốc lát hồi phục ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần có như vậy sinh vật tồn tại, ta nhất định có thể nhớ tới. Chương 806, Tuyết Hoàng Ấn, ta không nóng nảy. Phía trước là tưởng mau chút tìm được này nhóm người, hiện tại tìm được rồi, ta cũng liền không cần quá mức lo lắng, chỉ là nhìn đến bọn họ dáng vẻ kia, cảm giác có chút giật mình mà thôi. ngươi chậm rãi tưởng, ta cũng dừng lại nghỉ ngơi một lát, xem bọn họ kế tiếp sẽ có chút cái gì động tác. Liêu như yên gật gật đầu, dù sao không phải chính mình quốc gia người, tổn thất nhiều ít nàng đều không sao cả. Liêu như yên không thích cái loại này bị nhìn trộm cảm giác, bởi vậy. Nàng dứt khoát tê ra một kiện ngăn cách thần thức xem xét phòng ngự tính pháp bảo Một tòa có thể biến đổi đại biến tiểu nhân tùy thân phủ đệ Này tòa tùy thân phủ đệ nàng tổng cộng cũng vô dụng vài lần Vẫn luôn ẩn dưỡng ở trong cơ thể Hiện tại vừa vặn có thể có tác dụng Huyển chuyển nhẹ nhàng tiến vào phủ đệ Cái loại này vẫn luôn bị nhìn trộm cảm giác cuối cùng là biến mất Liếu như yên thật dài ra một hơi Trong lòng âm Thầm may mắn phủ đệ hữu hiệu Chẳng qua Phá lệ như yên còn không có nghỉ ngơi bao lâu đâu, liền nhìn đến những cái đó tuyết đôi ở động, là kia chi đội ngũ chuẩn bị khai bắt đi trước, kể từ đó, liễu như yên tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục nghỉ ngơi, nàng ngay từ đầu liền hạ quyết tâm đi theo bọn họ, hiện tại nhìn đến bọn họ hành động, nàng tự nhiên cũng muốn lên đường, chỉ là, thời gian dài như vậy Phượng Tiểu Chín cũng chưa cho nàng cái hồi âm, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Nàng hành động nhanh chóng một bên thu hồi tùy thân phủ đệ, một bên truyền âm cấp phượng tiểu chín đạo, tiểu chín, lều trại người thoạt nhìn đều thực bình thường, chỉ có những cái đó tuần tra thủ vệ các binh lính có vấn đề, ngươi nghĩ ra được là tình huống như thế nào không có. Tiểu yên, ngươi khả năng gặp được đại phiến thoái. Phượng tiểu chín thanh âm có chút ngưng trọng, hắn nghiêm túc ở chính mình trong trí nhớ tìm kiếm thật lâu, mới tìm được một cái cùng cái này tình huống thực tương tự đồ vật, nhưng cái kia đồ vật không nên xuất hiện ở thế giới này mới là. Chính là, Tiểu Yên hiện giờ gặp được cái này chẳng huống lại cùng cái kia đồ vật cực kỳ tương tự. Bởi vậy, Phượng Tiểu Chín cảm thấy thà rằng đem hậu quả nói được nghiêm trọng chút, cũng không thể nói được đơn giản, làm Tiểu Yên thiếu cảnh giác. Nghĩ đến đây, nó lại nói, lúc trước ta cùng với chủ nhân từng đi đến một cái tất cả đều là băng tuyết thế giới, nơi đó có loại gọi là tuyết hoàng vương giả. Nói tới đây, nó dừng một chút, lại nói, Nó thực lực, Ân, nói như thế nào đâu, tuy rằng không thể nói thập phần cường đại đi, nhưng nếu là ở có tuyết địa phương nói, cơ hồ có thể nói là vô địch, mỗi một cái tuyết đều là nó đôi mắt, nó lô thai, chỉ cần nó nguyện ý, liền có thể nhìn đến bất luận cái gì nó muốn nhìn, bất luận cái gì nó muốn nghe. Hơn nữa, này còn không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là nó có một loại gọi là huỳnh hoặc cường đại thủ đoạn, có thể thần không biết quỷ không hay cướp đi một người thần trí hoặc là nói là khống chế một người tâm trí, hơn nữa có thể làm người cùng phía trước giống nhau như lúc Căn cứ thực lực bất động, có thể khống chế người cũng bất động, đương nhiên, khống chế mạnh yếu cũng không giống nhau, giống người phía trước theo như lời cái loại này, người biến thành cái sắc không hồn bộ dáng chỉ là một loại nhất cơ sở thủ đoạn, cũng không biết người gặp được tuyết hoàng là cái cái gì cấp bậc, nếu khống chế người chỉ là loại này cấp bậc nhưng thật ra không đáng sợ, đáng sợ chính là... Làm người cùng phía trước giống nhau như lúc Cho nên Tiểu Yên A Ngươi ngàn vạn không cần bởi vậy mà đại ý Nếu nó phát hiện ngươi bất đồng chỗ Rất có khả năng sẽ làm ra một chút sự tình tới mê hoặc với ngươi Ta liền kỳ quái Ngươi đây là đến gì địa phương Cái gì sẽ gặp được loại này ngoạn ý như đâu Phượng Tiểu Chín là thật không rõ liễu như Yên Hảo Hảo Như thế nào liền gặp được nghi là tuyết hoàng ngoạn ý như đâu Phải biết rằng lúc trước nó đều ở kia tuyết hoàng trên tay an qua miệng lúc ấy nó thực lực nhưng không thấp a cùng hiện tại liêu như yên thực lực không sai biệt mấy liêu như yên ta chỗ nào biết ta sẽ gặp được tình huống như vậy a rõ ràng chỉ là chạy tới bên này tưởng làm cái phá hư tới kết quả bị lòng hiếu kỳ dẫn tới nơi này tới sau đó đâu liền gặp như vậy kỳ ba sự tình vừa hỏi mới hiểu được chính mình là gặp không biết sinh vật năng cũng thực tuyệt vọng được chứ khu khu, tuyệt vọng là cái quỷ gì. Bất quá chính là không biết yêu mà sao. Liêu như yên ám chọc chóng nghĩ, trong lòng lại cũng thu hồi phía trước coi khinh. Đích xác, nếu không phải Phượng Tiểu Chín báo cho nàng lời nói, có cao cường thực lực nàng là sẽ không vạn sự tiểu tâm cẩn thận, cho dù là cảm giác được bị người nhìn trộm đều sẽ không. Tựa như Phượng Tiểu Chín nói như vậy, nàng phía trước lây ra tới tùy thân phủ để ngăn cách cái kia nghi là tuyết hoàng nhìn trộm. Nó rất có khả năng sẽ làm cùng nhau mê hoặc chính mình trong mắt sự tình, tỉ như nói phía trước kia một đội không dưới trăm người đội ngũ, nếu là khống chế trong đó một nửa nhi hoặc là hơn một nửa nhi người, làm cho bọn họ thần sắc như thường hành động, đến thời khắc mấu chốt lại cho chính mình tới như vậy một chút nói liền không ổn. Tư cập này, liệu như yên nghiêm túc gật đầu nói, tiểu chín yên tâm, ta sẽ nhiều hơn chú ý, đến nỗi ta như thế nào gặp cái kia nghi là tuyết hoàng đổ vận. Cái này liền nói tới lời nói dài quá, một chốc cùng ngươi vô pháp nhi nói rõ ràng, quay đầu lại lại hảo sinh cùng ngươi giảng. Mà ở Liễu Như Yên nhìn không tới, liền thần thức cũng xem xét không đến dưới nền đất trung tâm trong thế giới, một con nửa hiếp mắt tuyết trắng như ngọc tựa miêu phi miêu sinh vật chính lười nhắc ghé vào nơi đó, nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra tới, nơi đó có tồn tại sinh vật. Nay nhân loại hảo kỳ quái. Lấy ra tới kia tòa tinh tế nhỏ sinh phòng cư nhiên đem ta tuyết tinh tầm mắt đều cách trở rớt, kỳ quái, kỳ quái, loại đồ vật này, không phải không nên tồn tại với thế giới này sao? Nó lẩm bẩm tự nói, biểu tình lại không khẩn trương. Nếu Phượng Tiểu Chín ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra tới, đây là một con thực lực không thấp tuyết hoàng, hơn nữa vẫn là tuyết hoàng bên trong vương giả, đơn giản là nó quanh thân nhan sắc ướt gát như ngọc, tùy ý ghé vào trên nền tuyết. Mặc dù là người từ nó trước mặt trải qua, dễ dàng cũng phát hiện không được nó. Như vậy thuần trùng tuyết hoàng, trước nay chỉ xuất hiện ở tuyết hoàng trung vương giả. Thân là tuyết hoàng trung vương giả tuyết hoàng, nó sinh ra liền ở cái này linh khí loãng địa phương, không biết nhiều ít năm qua đi. Nó thật thật dần dần cường đại lên lúc sau, trong đầu truyền thừa ký ức cũng đã là mở ra. Vì thế, nó mới vừa rồi biết được chính mình lai lịch, nhưng, bởi vì đủ loại nguyên nhân... Nó hoạt động phạm vi trước sau bị hạn chế tại đây phiến núi non dưới, vô pháp tùy ý sử dụng trở lại chính mình tổ địa. Bởi vậy, nó không thể không đem hết toàn lực hấp thu mỗi một tia, mỗi một phân linh khí tới tu luyện, bởi vì nó tồn tại, tòa sơn mạch này trở nên càng ngày càng tốt đẹp, nhưng nó lại trở nên càng ngày càng bạo táo, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này linh khí vô pháp cung ứng nó đột phá tiếp theo cái cảnh giới, nó suy xét lại sơn lúc sau, Quyết định hấp dẫn một nhóm người tiến hành cắn nuốt, lấy tăng lên thực lực của chính mình. Cho nên, cái này địa phương mới có thể ở nó không chế hạn mà biến thành thần dị. Nó đương nhiên biết thế nào mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tiến vào. Không chỉ có như thế, nó còn muốn hấp dẫn thực lực tương đối cao cường người tiến vào, bởi vì đối nó no tới nói, người thường đối nó no trợ giúp cũng không lớn, mà thực lực càng là cao cường người, có thể cho nó cung cấp năng lượng liền càng cao. Chương 807 may ngối. Chỉ là nó lại không có nghĩ đến, nó tính kế mới vừa bắt đầu không lâu, liền có một cái nó nhìn không thấu nhân loại nữ tính xông vào, lại còn có mang theo không thuộc về thế giới này cực phẩm tiên khí, như vậy tiên khí, không phải chỉ có tiên giới mới có sao. Như thế nào ở chỗ này? Nó trong lòng nghi hoặc, lại là không nghĩ tới nó chính mình bản thân kỳ thật cũng hoàn toàn không thuộc về thế giới này, chỉ có thể nói các nàng xem như nửa cân tám lượng đều cảm thấy đối phương không nên xuất hiện ở cái này vị diện, nhưng lại đều xuất hiện ở vị diện này, như thế, muốn chiến đấu sao? Tuyết Hoàng có chút lấy không chuẩn nữ nhân này lai lịch, nếu là nào đó lao quái vật chuyển thế trọng sinh mà đến nói, cùng nàng chiến đấu nói, nó rất có khả năng sẽ thiệt thòi lớn, chính là, nó thật sự có chút mắt thèm cái kia tùy thân phủ đệ, nếu có thể chiếm làm của riêng thì tốt rồi. Từ tuyết tinh nhóm truyền quay lại tới tin tức, nó nhìn ra được tới, Nhân loại kia nữ tính sớm đã phát hiện nó ở lặng lẽ nhìn trộm với nàng, bằng không, nàng cũng không có khả năng sẽ ở nghỉ ngơi thời điểm lấy ra kêu kiện tiên khí tới, cho nên, chúng nó nếu đối thượng, ai thắng ai thua đều không nhất định. Nghĩ đến đây, Tuyết Hoàng liền cảm thấy có chút bực bội, cái này quốc gia cao thủ cũng quá nhát gan, liền phái tam chi trăm tới mười hào người đội ngũ tiền đến, đều không hiểu được nhiều phái một ít, thật là, thật sự quá keo kiệt. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không tính cao, chỉ có thể nói so với người bình thường cao chút, cắn nuốt chúng nó, nó thực lực tăng trưởng cũng không quá nhiều. Nếu bọn họ nhiều phái những người này hoặc là tới chút thực lực tương đối tới nói tương đối cao người tới cấp nó cắn nuốt, nàng liền có tuyệt đối nắm chắc có thể đem này nhân loại nữ tính vinh viên lưu tại tòa sơn mạch này phía dưới, thả, đem nàng hấp thu xong, chính mình còn có thể có bay vọt tăng lên. chính là a cũng chỉ có 300 tới hào người, nó cho dù đem tất cả mọi người canướp, cũng không đủ để làm nó đột phá hiện có cảnh giới, thật muốn đánh lên tới, không chuẩn chính mình còn sẽ có hại, ai cũng không biết, nữ nhân kia trong tay còn có hay không khác tiên khí. Tuyết Hoàng híp mắt trầm tư, tưởng chính mình không phải có thể tiến hành dụ bắt. Liên nó như vậy đáng yêu tiểu sinh vật, ở rất nhiều nữ tính trong mắt đều là manh sủng đại danh tử, nếu chính mình làm bộ là đáng yêu tiểu sủng vật, Sớn nàng thả lỏng cảnh giác khi lại ra tay nói, có lẽ có thể có không tưởng được hiệu quả. liễu Như Yên cũng không biết nói, một con tuyết hoàng vương giả đang ở ám chọc chọc tính kế nàng đâu, đang nghe Phượng Tiểu Chín nói lúc sau, liễu Như Yên tính cảnh giác càng là tăng lên vài cái đẳng cấp, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn cùng phía trước giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế lại bằng không. Phượng Tiểu Chín đem tuyết hoàng lợi hại tính cấp liễu Như Yên nói, lại cô đơn nói lẩu nó diện bạo, đảo không phải nó cố ý không nói. Mà là nhất thời không có nghĩ đến lên, lúc trước nó gặp được tuyết hoàng thực lực không tính thấp, hơn nữa cũng không có ở nó trước mặt hiện ra nguyên hình tới, bởi vậy nó trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là đã quên, tuyết hoàng nguyên hình là đặc biệt manh mềm giống tiểu miêu dường như sinh vật. Miêu ô đột nhiên, một con tuyết trắng như ngọc tựa miêu nhi tiểu ra hỏa phát ra nhược nhược thanh âm xuất hiện ở sơn dã đoàn người trước mặt, tiểu bộ dáng thập phần đáng yêu, nhưng lại như là đang chạy trốn giống nhau, chạy trốn thật sự mau. Già xuyên vừa thấy, trong lòng chính là vừa động, như vậy địa phương xuất hiện như vậy một con tiểu động vật, nhất định không đơn giản. Vì thế lập tức quay đầu đối sơn giã nói, sơn giã đội trưởng, thỉnh lập tức hạ lệnh làm bọn lính bắt lấy nó, chúng ta yêu cầu thông qua nó tới giải cái này thần dị địa phương, mau. Hắn ngữ khí là chân thật đáng tin, tức giận đến sơn giã rất muốn đánh tơi bởi hắn một đốn, đặc miêu, ta mới là này chi hành động đội đội trưởng, nhưng xuất phát lúc sau. Nơi trốn cần thiết nghe ngươi, đây đều là chuyện gì nhi à? Đáng tiếc hắn không thể, tuy rằng bọn họ là AGB bí mật đặc trùng cấp cao thủ, nhưng giã xuyên gia tộc lại là AGB nhất cổ xưa gia tộc chi nhất, bọn họ có cái dạng nào thủ đoạn, sơn giã không dám dễ dàng đi đụng vào, bởi vậy, chỉ phải chạy nhanh hạ lệnh làm người bắt giữ kia chỉ sinh vật. Liêu như yên tự nhiên cũng thấy được bên kia tình huống, bất quá lại bất vi sở động, chỉ là đứng xa xa nhìn. Cũng không tính toán tiến lên thăm dự, kia chỉ đột nhiên xuất hiện tuyết trắng như ngọc lớn lên cùng miêu nhi không sai biệt lắm vật nhỏ, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Phượng Tiểu Chín nói qua, tuyết hoàng rất lợi hại, chỉ số thông minh cũng rất cao, không nói được, đây là nó làm ra tới, chính mình cũng không thể dễ dàng thượng nó đương. Tuy nói thân là nữ tính, đối với loại này manh manh đát tiểu động vật là không có quá lớn sức chống cự, nhưng tiền đề cần thiết là an toàn, nếu đổi cái địa phương có lẽ nàng sẽ không cho rằng lấy, chính là đặt ở nơi này sao, tình huống liền bất động. Tuyết Hoàng bị truy rất là chật vật, thoáng nhìn có chút hoảng không chọn lộ bộ dáng, tựa hồ hơi không chú ý, liền có sẽ bị nhóm bắt lấy bộ dáng. Lần đầu làm loại chuyện này Tuyết Hoàng đột nhiên có chút hối hận, nó tỏ vẻ, buồn bảo bảo đều như thế chật vật, nữ nhân kia vì cái gì vẫn là thờ ơ chạm đến rất xa, thậm chí đều không có làm những người này phát hiện. Nàng như thế nào có thể như vậy đâu Hào quá phân Tám giác Các ngươi là làm cái gì ăn không biết Mệnh vẫn là tinh chọn kế hoạch ra tới cao thủ đâu Như vậy nửa ngày liền một con tiểu miêu đều chảo không được Quả thực chính là một đám phế vật Bởi vì tuyết hoàng xuất hiện Dạ xuyên tựa hồ thấy được thăm dò cái này thần dị chỗ hy vọng Chính là đều thời gian dài như vậy Những cái đó phế vật liền nhân ra một cây mau cũng chưa tóm được Không khỏi tức muốn hộp máu mắng Tuy rằng không cam lòng bị mắng, nhưng bọn hắn vẫn luôn đã chịu rào hân nói cho bọn họ, trưởng quan vô luận nói cái gì đều là đúng, cho nên, bọn họ cũng chỉ là yên lặng, càng thêm ra sức đi bắt giữ kia chỉ tiểu thú. Chỉ tiếc, bọn họ tốc độ cùng công kích trở nên nhanh chóng mà xảo quyệt, nhưng kia tiểu thú cũng không phải ăn chay, tổng có thể hiểm chi lại hiểm chạy ra sinh thiên. Sơn giã cũng buồn bực thật sự, ngày thường, này đó bọn lính đều rất lợi hại à. Một người không nói có thể trở thành vạn người định đi, nhưng giống nhau con nhân, bọn họ một cái đánh mười cái cũng là có thể, nhưng hiện tại bọn họ đây là chuyện gì xảy ra nhi. Nhiều người như vậy chảo một con thoạt nhìn trừ bỏ tốc độ lại vô cái khác sở trường tiểu miêu nhi đều chảo không được. Các ngươi đều không có ăn cơm sao. Nơi này tình huống không rõ, các ngươi tốc chiến tốc thắng, tận khả năng nhiều bảo tồn một ít thể lực. Tưởng tượng đến cái này địa phương không biết tính, sơn dã cũng là hòa đại. Một đám cùng không ăn cơm dường như, liền chỉ miêu nhi đều chảo không được, này nhưng còn không phải là làm dã xuyên chế rêu sao. Liền tính không nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện, cũng không cần phải như vậy đi. Chơi thấy còn thương, bọn lính kỳ thật nỉ san hết chính mình cố gắng lớn nhất, chỉ tiếp, kia chỉ miêu thật sự thực rào hoạn rõ ràng mắt thấy phải bắt chủ nó, nhưng chỉ trước mắt, nó lại chạy ra sinh thiên, này, thực sự làm bọn lính cảm thấy vẻ vải rồi lại không cam lòng. Cũng chỉ kém như vậy một chút ta. Liêu như yên đứng xa xa nhìn, vừa mới bắt đầu, nàng cũng tưởng những cái đó binh lính cũng không có đem hết toàn lực. Nói như thế nào, những người đó cũng là có thể đỉnh như thế giá lạnh thời tiết tiến vào này chỗ núi non bên trong cao thủ A. Sao có thể liền một con bình thường tiểu thú đều chảo không được đâu. Nhưng chậm rãi, nàng phát hiện một ít manh mối. Trưng 808, không tầm thường. Kia chỉ thoạt nhìn ở vào nhược thế tiểu thú. Kỳ thật vẫn luôn đều chiếm cứ chủ đạo vị trí, mỗi khi cho người ta một loại sắp có thể bắt lấy nó ảo giác, làm mọi người tranh nhau đi bắt, nhưng mà lại nhìn như hiểm chi lại hiểm, kỳ thật thản nhiên vô cùng nhẹ nhàng chạy thoát. Này, tuyệt đối không phải một con bình thường tiểu thú, nó là cái gì sinh vật, mục đích lại là cái gì? Liêu như yên một đôi đẹp mặt mày nhẹ dương, rất có hứng thú nhìn bên kia nhi náo nhiệt, nàng đảo muốn nhìn, này tiểu thú đánh chính là cái gì chủ ý? Rốt cuộc muốn làm gì, cho tới bây giờ, trừ bỏ ngoại lai người, nơi này cũng cũng chỉ có nó này, chỉ sống sờ sờ tiểu thú xuất hiện, có lẽ, có thể từ nó trên người hiểu biết cái này địa phương. Nếu liệu như yên biết trước mắt này chỉ tuyết trắng như ngọc thả manh manh đát tiểu thú, chính là Phượng Tiểu Chín theo như lời Tuyết Hoàng nói, nàng cũng liền sẽ không ở một bên nhi xem náo nhiệt, chỉ tiếc, Phượng Tiểu Chín cái kia không đáng tin cậy, cư nhiên đem quan trọng nhất cấp đã quên. Cho nên giờ phút này liễu như yên xem diễn xem đến chính hang say nhi an toàn không nghĩ tới cái này vật nhỏ chính là tuyết hoàng nhìn nó nhẹ nhàng du tẩu ở trên dưới một trăm tới hảo thực lực cao cường đại các nam nhân chi gian cũng đem bọn họ chơi đến xoay quanh nàng liền muốn cười chỉ là dây tiếp theo nàng liền cười không nổi nguyên nhân vô nó chỉ vì kia chỉ vui đùa mọi người ngoạn nhi tiểu gia hỏa đột nhiên một cái quay cuồng nhảy lên liền hướng về phía nàng bên này chạy như bay mà đến Cây số khoảng cách, đối với người thường tới nói, có chút xa, nhưng đối với này đó bộ đội đặc chủng cùng kia chỉ tiểu thú tới nói, vậy không xa. Cũng bất quá là mấy cái chớp mắt công phu, này đàn AGB bộ đội đặc chủng liền phát hiện liệu như yên tồn tại, mắt thấy bọn họ vẫn luôn muốn bắt giữ tiểu thú cư nhiên trực tiếp hướng về phía nữ nhân kia mà đi, tức khắc liền cảm thấy nàng định là này chỉ tiểu thú chủ nhân, nguyên nhân sao, rất đơn giản, này chỉ tiểu thú ngọc tuyết đáng yêu. Mà nữ nhân này, cũng mỹ đến kinh người. Không phải nàng tiểu sùng vật, lại là ai đâu. Nói nữa, bọn họ nhập đến này, núi non bên trong này, lấy thời gian dài đều không có gặp được một cái vật còn sống, khó được gặp được, không bắt lấy nàng thẩm vấn một chút tình huống nơi này lại sao có thể đâu. Giá xuyên cùng sơn giá tuy rằng vẫn luôn đều ở một bên quan chiến, nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì đều không có làm, nhìn đến nữ nhân này xuất hiện trước tiên. Bọn họ liền móc ra súng lục nhắm ngay nàng, hơn nữa lập tức cảnh cáo nói, không được núp đích, đem kia chỉ tiểu ra tới. Nghe được bọn họ nói, tuyết hoàng trong lòng vui mừng cực kỳ, vui sướng khi người gặp hoàng ý, làm ngươi ở một bên xem diễn, hiện tại ta xem ngươi còn như thế nào thản nhiên xem diễn, hừ hừ, ta tuyết hoánh muốn làm sự tình, còn chưa từng có làm không được, hừ, biết sự lợi hại của ta đi. Tám giác, các ngươi này đàn đồ con lợn. Bị một con súc sinh treo chọc còn không tự biết, thật gọi người thất vọng tột đỉnh. Liêu như yên e giờ văn hòa giải thực thuần khiết, thấy bọn họ trước tiên móc súng lục ra chỉ vào chính mình, lại cũng hoàn toàn không khiếp đảm, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ cờ mắng, một chút cũng không đem bọn họ để vào mắt. Vốn dĩ sao, liêu như yên nói cũng không có sai, những người này xác thật là ngốc hô hô bị một con tiểu thú cấp chơi, hiện tại ngược lại quản nàng muốn khởi tiểu thú tới, ha ha thật đương nàng là mềm quả hồng, tưởng như thế nào nhất là có thể như thế nào nhất sao? quả thực chê cười. nghe được nàng một ngụm thuần khiết kinh đô khẩu âm, không chỉ có này đó a azbi binh nhóm kinh sợ, chính là kia chỉ nghĩ muốn nhân cơ hội chạy đến liễu như yên trong lòng ngược tuyết ánh cũng kinh sợ. nữ nhân này, nàng rõ ràng liền không phải cái này quốc gia người nột, vì sao nói ra nói lại là chính cống bản thổ khẩu âm? nàng rốt cuộc là ai? Dạ xuyên bị đối diện nữ nhân mắng đến ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thân phận đặc thù tính, nhiều ít năm không ai dám ở trước mặt hắn làm nhằng. Chính hắn đều nhớ không nổi, nhưng cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân lại là ai? Hắn căn bản là không có gặp qua được chứ? Nhưng nàng lời nói lại tự tin mười phần, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Các hạ ngài hảo, ta là này chi dã chiến đội đội trưởng Sơn Dã, xin hỏi ngài là? Đối với không biết người Sơn giã phản ứng so giã xuyên phản ứng muốn mau đến nhiều, có lẽ là sinh ra tạo thành, cũng hoặc là mặt khác sự tình tạo thành. Tóm lại, hắn ôm tiểu tâm vô đại sai tâm thái, hỏi dò. Nhưng mà, liễu Như Yên là ai? Sẽ nói cho bọn họ chân tướng sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, đem bọn họ đổ hập xuống mắng một đốn lúc sau, mới làm cho bọn họ tiếp tục bắt giữ kia chỉ tiểu thú, nàng xem như đã nhìn ra, này tiểu thú a. Kỳ thật chính là hướng về phía chính mình tới. Bằng không nói, nó cũng sẽ không rõ ràng thành thạo, lại còn làm bộ không địch lại hướng về phía phía chính mình chạy trốn, làm những người đó thuận lý thành trường phát hiện chính mình, có lẽ nó còn có khác tính kế, nhưng là, nàng vẫn chưa phối hợp, bởi vậy, giờ phút này kia chỉ tiểu thú có chút há hốc mồm. Nay càng tốt, thừa dịp nó há hốc mồm công phu, liếu như yên tránh đến rất xa. Sau đó liền mệnh lệnh những người đó chạy nhanh bắt giữ tiểu thú, giã xuyên không cam lòng, rất muốn mắng hỏi cái này không biết lai lịch nữ nhân rốt cuộc là ai. Là cái gì thế lực người? Nàng muốn làm gì? Đáng tiếc lời nói đến bên miệng lại không dám nói ra, nguyên nhân có nhị. Thứ nhất, nàng nói được một ngụm lưu loát thủ đông ngôn ngữ, cẩn thận nghe nói, còn mang theo điểm nhì quý tộc hàng, này rất có khả năng thuyết minh nàng là cổ xưa trong quý tộc một viên. thứ hai, Thực lực của nàng là không biết, bọn họ tất cả đều ăn mặc thật dày quần áo khoác, mà nàng, chỉ hơi mỏng quần áo, này thuyết minh thực lực của nàng nhất định so với bọn hắn cao, nếu không, như vậy ăn mặc nàng không có khả năng tự do hành tẩu tại đây băng thiên tuyết địa. Cho nên, hắn không dám dễ dàng đắc tội người như vậy, tuy rằng hắn cũng sinh ra quý tộc, nhưng hắn lại là con vợ lẽ, dựa vào chính mình thông minh đầu óc mới có thể bị gia tộc coi trọng, mà trước mắt nữ nhân này. Thực hiện nhiên tại gia tộc giữa địa vị không kém gì nàng Nếu là đắc tội nàng Quay đầu lại chính mình nhất định không có hảo trái cây ăn Cuối cùng Hắn cũng chỉ có thể yên lặng câm miệng Không cam lòng nhìn nguyên bản nên nghe hắn mệnh lệnh hành sự Các binh lính sôi nổi động thủ đi bắt giữ kia chỉ tiểu thú Không được Chuyện này nhất định phải hội báo cấp gia tộc Làm cho bọn họ cha một cha nữ nhân này lai lịch Chỉ là tiến vào đến núi non bên trong sau Cùng ngoại giới liên hệ liền gián đoạn Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có gì hảo pháp. Mà tuyết oánh thật sự ngây ngẩn cả người, đặc miêu, buồn bảo bảo vì làm ngươi thả lỏng cảnh giác diễn lâu như vậy diễn, vốn tưởng rằng chính mình diễn rất khá, nàng như thế nào cũng sẽ xem ở chính mình manh manh phần thượng vui sướng tiếp được chính mình. Nhưng hiện tại, nàng kia một bức sợ đến bệnh truyền nhiễm biểu tình là cái quỷ gì? Ta là thứ đổ dơ gì sao? Cư nhiên không đợi ta đến ngươi bên cạnh ngươi liền cực nhanh lẻ. lẻ. Lại còn có hạ lệnh làm những người đó lại lần nữa bắt giữ ta, miêu, ai đặc miêu nói nữ nhân đều hái manh sủng. Ngươi ra tới, ta bảo đảm không đánh chết ngươi, thật sự. Giờ phút này tuyết oánh trong lòng kêu kêu một cái buồn bực nột, này đều chuyện gì nhi à, nó chỉ nghĩ thừa dịp nữ nhân kia đối chính mình không đúng thời điểm, cho nàng tới một lần tàn nhẫn, không nghĩ tới nàng cư nhiên không mắc lửa. Này cũng quá khi dễ tiểu thú sao. Trường 809 Giết hại lẫn nhau. Bất đắc dĩ, đây là tuyết oánh nhìn đến nữ nhân kia phản ứng lúc sau phản ứng đầu tiên, kia nó hiện tại còn có thể làm sao bây giờ đâu, nguyên hình tất lộ. Không tồn tại, bởi vì cho dù là nó đem ở đây tất cả mọi người cắn nuốt sạch sẽ, vẫn cứ đột phá không được nó hiện có cảnh giới, nó yêu cầu càng nhiều thực lực cao cường người tới thăm dò cái này địa phương. Vì thế, bắt giữ tuyết hoàng mọi người đột nhiên phát hiện, này chỉ không biết từ chỗ nào mà đến. Muốn tới nơi nào đi tiểu thú biến lợi hại, tốc độ càng nhanh, mau đến chỉ phát ra vài đạo vèo vèo thanh, sau đó liền ở trên nền tuyết biến mất, không có sai, bọn họ chơ mắt nhìn nó càng đi càng xa, sau đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thấy tình huống này, Dã Xuyên có chút tức muốn hộc máu, thật vất và ở chỗ này gặp một con tồn tại sinh vật, bọn họ nhường hảo, cứ như vậy làm nó ở bọn họ mí mắt phía dưới chạy mất, quả thực vụng về như lợn, rắc rưởi toàn bộ đều là giấc rưởi. Sơn giã cũng thực bất đắc dĩ, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chính mình địa vị liền đệ nhị đều giữ không nổi, ai cũng không biết cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân là ai, gần nhất liền răn rẻ một đốn gia xuyên, sau đó tự nhiên mà vậy liền an bài khởi hắn bọn thuộc hạ. Hiện tại hảo, kia tiểu thú không thấy, dù sao là các ngươi chỉ huy, cùng ta liền không có quá lớn quan hệ, hắn nghĩ như vậy. Ánh mắt ở Liễu Như Yên cùng dạ xuyên hai người trên người quét tới quét lui, tựa hồ muốn nói, lúc này đây sự tình đều là bởi vì các người chỉ huy không lo tạo thành, cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Liễu Như Yên quan sát đến nhất cẩn thận, kia chỉ tiểu thú tốc độ làm nàng có chút kinh hãi, nàng chính mình bản thân thực lực liền rất cao, công pháp cũng thực hảo, chính là, nhìn đến kia chỉ tiểu thú tốc độ lúc sau, nàng cảm thấy, nếu kia chỉ tiểu thú muốn đánh lén chính mình nói, rất có khả năng sẽ thành công bởi vì nó tốc độ thật sự là quá nhanh cho nên từ giờ phút này bắt đầu nàng cần thiết đem thần thức thả ra đi phạm vi có lẽ không cần 1.000m như vậy xa nhưng 100m lại là cơ bản nhất nàng tính qua giả như là 100m khoảng cách kia chỉ tiểu thú yêu cầu hoa thời gian cũng rất ít nhưng nàng cũng có thể lập tức phản ứng lại đây thậm chí nhân cơ hội phản kích nhị vị chúng ta hiện tại Là tiếp tục đi tới, vẫn là. Sơn giã thấy này hai cái hàng không quân đều đứng ở nơi đó tựa hồ đang ngẩn người. Đợi một hồi lâu cũng không thấy bọn họ nói chuyện, liền có chút thiếu kiên nhẫn. Này băng thiên tuyết địa, bọn họ vẫn là chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ chạy nhanh trở về mới là. Phía trên cấp thời gian nhưng không nhiều lắm đâu. Tự nhiên là tiếp tục đi tới A. Chạy nhanh, đừng ma cạch. Không cam lòng thì thế nào, kế tiếp lộ còn không phải muốn tiếp tục đi. Ở không biết rõ ràng nữ nhân này lai lịch phía trước, giã xuyên không tính toán cùng nàng là địch, đảo không phải bởi vì khác, mà là bởi vì nữ nhân này thân thủ thoạt nhìn cư nhiên so với hắn còn muốn tốt một chút. Nếu nàng lại có cái cái gì khó lường bối cảnh nói, chính mình đối thượng nữ nhân này cũng chỉ có có hại phần, cho nên vẫn là chờ nhiệm vụ này hoàn thành, trở về điều tra rõ nữ nhân này lai lịch lại nói, nếu chỉ là cái bình thường công dân, cho dù nàng thực lực lại cao. Hắn cũng có biện pháp giết nàng, hoặc là thu phục nàng. Nếu nàng thật là cái nào cổ xưa gia tộc xuất thân đích tiểu thư, hắn có lẽ có thể mưu hoa một chút, xem có không liên hôn. Đến lúc đó, nữ nhân này giống nhau phải bị hắn đùa bỡn với vỗ tay chi gian. dã xuyên trong lòng bản tính nhỏ đánh đến bạch bạch rung động, chỉ hận không được lập tức là có thể hoàn thành nhiệm vụ đi ra ngoài, sau đó điều tra rõ nữ nhân này lai lịch. Nếu là dạ xuyên biết trước mặt hắn cái này thoạt nhìn như bức hông hống, vừa lên tới liền gian dạy hắn nữ nhân là cái hoa hạ người nói, hắn phỏng trừng sẽ tức giận đến hộp máu. Nguyên nhân sao? Ha ha, đơn giản thật sự, không nói mọi người đều biết đến. Đội ngũ tiếp tục đi tới, ước chừng là bởi vì phía trước tiểu nhạc đệm, đến nỗi nhân tâm thần không yên, vì thế, chính mình đồng bạn có dị thường hành động bọn họ đều không có phát hiện, thẳng đến, hét thảm một tiếng thanh khởi. Mới giật mình ngây người mọi người Chiều kia tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương nhìn lại Sau đó, bọn họ liền nhìn đến Một người binh lính tay che lại chính mình bên hông Nơi đó, máu tươi cùng không cần tiền thủy Giống nhau lưu cái không ngừng Tức thì chi gian liền nhiễm hồng hắn tay Huyết, tích tiến trên nền tuyết đảo mắt, liền biến mất không thấy Chính là, lại không có người chú ý tới điểm này Mà là sôi nổi nhìn về phía người bị thương Bên cạnh cái kia cầm đào sĩ danh Ngươi điên rồi, cư nhiên dám thương người một nhà. Người tới, đem hắn cho ta bó lên. Đều là chính mình mang ra tới binh. Sơn Dã vừa thấy này tình hình, tâm cam không song đấu. đã thương người cùng bị thương hắn đều nhận thức. Hơn nữa hai người kia chi giàn còn có chút thân thích quan hệ, nhưng như thế nào hiện tại bọn họ sẽ giết hại lẫn nhau. Này rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Hắn nào biết đâu rằng, kia cầm đau người, là bởi vì bị nào đó lợi hại ra hỏa cấp khống chế đâu. Thả, như hắn giống nhau người, còn có rất nhiều, chẳng qua, một chút, căn bản nhìn không ra tới, mà mệnh lệnh của hắn một chút, nhân ra bên kia cũng có động tĩnh, một ít, tự nhiên là muốn đi chảo người kia, mà một khắc chút sao, liền yên lặng dơ lên trong tay dao mổ, nhắm ngay đã từng chiến hữu. Giờ này khắc này, tránh ở chỗ tối tuyết hoàng tâm tỉnh cuối cùng hảo như vậy một tí xíu, cho các ngươi cùng nhau thượng một khi dễ ta, hiện tại. Ta khiến cho các ngươi nhìn xem ta tuyết hoàng lợi hại, hừ, các ngươi còn không phải là ỷ vào người đông thế mạnh sao. Ta muốn cho các ngươi cái này ưu thế biến thành đại đại xu hướng suy tàn, tuyết hoàng tỏ vẻ, buồn bảo bảo nhất muốn nhìn đến các ngươi kinh hoàng thất thố bộ dáng. Mà giờ phút này, ở đây chung, bị đồng đội sau lưng thọc dao nhỏ người không ngừng một cái, kinh hoàng thanh âm nháy mắt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có người không thể tin được ngày xưa cùng nhau huấn luyện chiến đấu đồng đội sẽ đối chính mình thọc dao nhỏ, nhưng nhìn kia đỏ tươi đao, bọn họ lại không thể không tin tưởng. Rất nhiều người đều đang hỏi cùng cái vấn đề, vì cái gì? Nhưng mà, trả lời bọn họ, là không lưu tình chút nào tiếp tục cám sát. Sơn giã nhìn chính mình thuộc hạ giết hại lẫn nhau, mặt đều khí tái rồi, bọn họ đều là phối hợp không dưới mấy trăm lần chiến đấu tinh anh A, vì cái gì? vì cái gì hôm nay cư nhiên sẽ xuất hiện giết hại lẫn nhau tình huống. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hắn tâm đang nhỏ máu, tuy nói chi đội ngũ này không phải hắn ra tiền xuất lực trang bị cùng huấn luyện ra, chính là lại là hắn một tay mang ra tới, có thể nói là tình như thủ túc, chính là hiện tại, chính bọn họ người đối với người một nhà vung tay đánh nhau, này rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều choáng váng chưa từng, cũng hoặc là là bị người khống chế. Nghĩ đến này, hắn đột nhiên nghĩ đến hàng đầu sư, chẳng lẽ đối với chính mình đồng đội, Sơn Giã rất rõ ràng bọn họ năng lực, mà Gia Xuyên, tuy rằng không có nói rõ, nhưng tập chính là nghi giả kia một bộ, hắn biết rõ, như vậy, duy nhất khả nghi chính là cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân, có lẽ nàng chính là hàng đầu sư. Giờ phút này Liễu Như Yên còn không biết Sơn Giã hoài nghi đến chính mình trên đầu, bất quá, nàng liền tính biết, cũng sẽ không để ý. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi liền tính hoài nghi Lại có thể như thế nào đâu Còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ binh giết hại lẫn nhau Cũng không biết cái kia tuyết hoàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì Chỉ làm những người này tự sát tàn sát Lại không chỉ huy bọn họ chiều chính mình đám người đánh tới Hiện tại, liên nàng, sơn giáp cập giá xuyên ba người quanh thân không có cầm đao vọt tới binh lính Trường 810, gặp thoáng qua Bọn họ ba người trước mặt Phảng phất có một cái chân không mảnh đất giống nhau, mà tạo thành này hết thể người, không phải người khác, đúng là Tuyết Hoàng, nó chính là quả làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến này tàn nhẫn một màn, tưởng ngăn cản. Hành nha, ngươi có bản lĩnh ngươi tới à, nhìn xem là ngươi có thể ngăn cản được những người đó, vẫn là những người đó nhân cơ hội giết các ngươi." Sơn Dã, ngươi còn ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh cứu người a." Dã xuyên bị trước mắt một màn sợ ngây người, bất quá Không bao lâu hắn liền phục hồi tinh thần lại, nhìn đồng dạng có chút ngốc sân dã, khí đều không đánh một chỗ tới, nếu là những người này toàn bộ cũng chưa, bọn họ còn có thể như thế nào hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Hắn nói xong, ngược lại lại nhìn về phía Liễu Như Yến nói, vị này, không biết tên họ tiểu họ, hiện tại chúng ta đội ngũ gặp phiền toái, ta tưởng chúng ta hiện tại hẳn là đồng tâm hiệp lực vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn, người nghĩ như thế nào? Đến bây giờ mới thôi. Bọn họ đều còn không biết nữ nhân này tên họ là gì, ra xuyên vô pháp, chỉ phải như vậy hỏi. Liêu như yên, ta có thể nói, nhìn đến các ngươi giết hại lẫn nhau, ta thật cao hứng sao. Ẩm. Nhưng ngắm lại những người này tất cả đều đã chết xác thật đối với các nàng kế tiếp hành động bất lợi, liền cũng gật đầu nói, xác thật, như vậy, chúng ta vẫn là nghĩ cách ngăn cản bọn họ đi. Nói xong, nàng dẫn đầu liền hướng tới ly chính mình gần nhất kia một tổ người mà đi thân thủ sao, biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là giống nhau, so những người này hơi chút cường chút, nhưng cũng hữu hạ. Sơn giã cùng giã xuyên thấy nàng trả lời dứt khoát lưu loát, vừa dứt lời, liền không biết sao ngăn trở kia một đôi chính đánh đến khó hòa giải binh lính, tức khắc trong lòng căng thẳng, tuy rằng này đó bọn lính phía sau không bằng bọn họ, nhưng là, bọn họ hiện tại chính là toàn lực muốn đánh chết đối phương A, nhưng nữ nhân này một qua đi, không biết sao, kia hai người liền tách ra. Giá xuyên quân, nhìn ra nàng xử chính là thủ đoạn gì sao? Sơn dã tuy rằng cũng rất muốn ngăn cản chính mình đội ngũ giết hại lẫn nhau, nhưng hắn còn không có động đã bị nữ nhân kia hấp dẫn sở hữu lực chú ý, nhìn nàng nhẹ nhàng bâng cơ liền đem người tách ra, hắn trong đầu lại không có nửa điểm nhi vui vẻ chi sắc, đơn giản là, hắn không có nhìn ra kia nữ nhân xử thủ đoạn gì. Giá xuyên nghe vậy, biểu tình vì này cứng lại, nguyên nhân vô nó, nàng động tác tuy rằng thoạt nhìn không mau, Cũng không lợi hại, nhưng lại có một loại bốn lượng bát thiên kim cảm giác, như vậy công phu, tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết hoa hạ mới có, bất quá, này cũng không nhất định, lúc trước bọn họ liền tìm rất nhiều hoa hạ võ công bí kíp trở về, chẳng qua, chân chính có thể luyện người cũng không nhiều thôi. Giã xuyên mặt tâm trầm, Diêu nói, không có, nhưng thật ra sơn giã quân, các ngươi thường xuyên ra nhiệm vụ, có thể thấy được quá như vậy chiêu thức. Thoạt nhìn. Căn bản là không giống như là quân quyền, lại như là hoa hạ công phu, người nghĩ sao? Nói tới đây, hắn trong lòng mạc danh một chọn, hay là, nữ nhân này, nàng đến từ hoa hạ? Lại hoặc là, đây là bọn họ quốc gia đặt ở hoa hạ quân cờ, hiện giờ bởi vì cái này thần kỳ địa phương, cho nên mới triệu hồi tới. Trong ngáy mắt, giã xuyên suy nghĩ rất nhiều, tình huống như vậy cũng không phải không có, hắn từng nghe trong gia tộc lão nhân nói qua, năm đó. Bọn họ nhất tâm hiểu, nhưng là lấy hoa chế hoa, hiện giờ nghĩ đến cũng không ngoại lệ. Chỉ là, nhìn đến kia trương lạnh như băng sương mặt, giã xuyên trong lòng lo lắng càng sâu, nếu nàng không phải bọn họ đại A-Bi-Đế quốc gổi dưỡng ra tới quân cờ, mà thật là hoa hạ người nói, lại nên như thế nào? Chỉ là, hoa hạ quốc nội hiện giờ tình thế rất có chút không trong sáng, có lẽ, là chính mình nghĩ đến quá nhiều đi. Giã xuyên quân, thật không dám dầu diếm. Ta cũng nhìn không ra, bất quá, nàng ra tay sắc thật cùng hoa hạ công phu có chút tương tự, gia xuyên quân, ngươi nói, nàng có hay không có thể là bị hoa hạ phái lại đây người. Sơn giã cũng không ngu ngốc, nếu không, hắn lại như thế nào có thể trở thành này chi trăm người tinh anh đoàn đội đội trưởng đâu. Căn bản là không tự hỏi bao lâu, hắn liền cũng có như vậy hoài nghi. Lúc này đây, gia xuyên không có phản bác hắn, chính mình có như vậy cảm giác liền tính. Liền Sơn giã cũng có như vậy cảm giác, vậy thuyết minh nữ nhân này thân phận không đơn giản, nếu là bọn họ người một nhà còn hảo, nếu không phải lời nói, kia đã có thể không xong. Nhưng nghĩ đến hoa hạ cách bọn họ đế quốc khoảng cách, nghĩ lại nơi này truyền ra tới tin tức, tổng cộng cũng chỉ có không đến 5 ngày thời gian, nếu nàng thật là hoa hạ người, lại sao có thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian từ hoa hạ đuổi tới nơi này tới đâu? Hắn nào biết đâu rằng... Liêu Như Yên sở dĩ tới nơi này, hoàn toàn chính là trời xui đất khiến, vốn là tính toán lại đây gặp một lần bọn họ sở thờ phụng Tam Kỳ Đại Xà tới, kết quả Tam Kỳ Đại Xà không nhìn, nhưng thật ra trước tới nơi này, gặp được nghi là Tuyết Hoàng lợi hại sinh vật. Đáng giận. Dưới nền đất chỗ sâu trồng, Tuyết Oánh thông qua tuyết tinh nhỏ đôi mắt, đem phía trên sự tình xem đến rõ ràng, nhìn đến nhân loại kia nữ nhân ba lượng hạ liền ngăn trở kế hoạch của chính mình, tức giận đến nghiến răng. Vốn dĩ, nó còn chế dễ dường như nhìn nàng biểu diễn, chuẩn bị xem nàng đến lúc đó như thế nào kết cục tới. Kết quả lại không có nghĩ đến, không biết nàng là như thế nào làm, thế nhưng chẳng những đem cho nhau đánh nhau chung hai người cấp tách ra, thậm chí còn thế cái kia chúng nó không chế người đem không chế thuật cấp giải trừ, nữ nhân kia nàng rốt cuộc là ai. Tới làm gì? Giờ phút này liễu như yên tâm tình cũng không tệ lắm, may phượng tiểu chín truyền thụ cho nàng cái kia tiểu pháp thuật. Thật không nghĩ tới cư nhiên như vậy dùng được, chỉ cần đánh một đạo linh khí cũng pháp thuật cùng nhau thi triển đến bị khống chế nhân thân thượng, như vậy, người nọ liền tự động giải khống. Thấy như vậy một màn, liêu như yên tự nhiên là sung sướng, tuy nói những người này thực lực chẳng ra gì, lại còn có không phải nàng đồng bào, chính là, phía dưới còn có rất dài lộ phải đi, bọn họ còn có càng quan trọng do đường công tác làm, cho nên, vẫn là bất tử cho thỏa đáng. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Liêu như yên cũng không có hoa nhiều ít công phu, nhưng giải quyết vài đối cho nhau tàn sát binh lính. Sau đó phát hiện giã xuyên cùng sơn giã hai người còn ở nơi đó phát ngốc, tức khắc mày một trọn, ngự khí nghiêm túc nói. Này hai cái quỷ tử nên không phải là nhìn ra chính mình lai lịch đi. Muốn dùng bọn họ tiêu hao ta thể lực cùng thực lực, sau đó lại hợp nhau hỏa tới đối phó ta. Dù sao cũng là độc thân tiến đến, liệu như yên có ý nghĩ như vậy cũng là không tồi, tuy rằng nàng biết, cho dù bọn họ có ý nghĩ như vậy, đối nàng tới nói cũng không tính chuyện gì, nhưng này không ngại ngại nàng suy đoán. Bị một nữ nhân giống, giã xuyên cùng sơn giã hai người sắc mặt đều có chút không tốt, nhưng là, bọn họ cũng biết, bọn họ đứng phát ngốc sắc thật không tốt lắm, bởi vậy, hai người cũng đều đồng thời ra tay, vốn dĩ. Xem nữ nhân kia như vậy dễ dàng thoải mái liền tách ra đối chiến chung binh lính, bọn họ cho rằng chính mình cũng có thể. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng đánh bọn họ một cái tát chỉ có thể nói, này phê bọn lính thực lực thật sự rất mạnh, tuy nói Sơn dã là tổ trưởng, nhưng hắn cũng không phải vô địch, mà dã xuyên tuy rằng xuất thân đại gia tộc, chính là, hắn tu chính là nì giả chi đạo, muốn phá vỡ thực lực không yếu lại đang ở trong chiến đấu binh lính, thật là có chút, miễn cưỡng. Thiếu chút nữa nhi, cũng chỉ thiếu chút nữa điểm nhi, tia đao liền phải đâm vào hắn trái tim phía trên A, mất công hắn hành động nhanh chóng, cuối cùng mới không có bị đâm trúng, nhưng dã xuyên lại là lòng còn sợ hãi, liền ở vừa mới, tử thần cùng hắn gặp thoáng qua. Trưng 811, mất trộm. Thật là đáng tiếc. Tuyết oánh lẳng lặng nhìn một màn này, trong miệng nói đáng tiếc, nhưng trong mắt một chút cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc, nó chỉ là sinh khi nữ nhân kia phá hủy nó kế hoạch. Đột nhiên, nó tựa hồ nhìn thấy gì thú vị đồ vật. Mà bên ngoài nhi, hoa không ít sức lực mới ngăn lại trận này cho nhau tàn sát cục diện liệu như yên đáng người. Đột nhiên phát hiện nguyên bản trắng xóa một mảnh trên nền tuyết. Đột nhiên xuất hiện một mặt bóng loáng như nước kính mặt. Mà kính mặt xuất hiện cư nhiên là bọn họ phía trước tiến vào lối vào. Lúc này, nơi đó tới một chi chi đội ngũ, nhân số không đồng nhất. Đây là, phía trên lại phái người tiến đến tiếp viện. Sơn giã lẩm bẩm tự nói nói, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác, từ những người đó vừa tiến đến liền run run một chút tình huống tới xem, thực lực của bọn họ có lẽ cũng không như chính mình đáng người, nhưng bọn hắn nhân số lại nhiều. Hơn nữa, trải qua vừa mới trận này loạn chiến lúc sau, hiện tại còn dư lại, tồn tại người, không đến phía trước một nửa nhi, liền lúc này đây, bọn họ liền tổn thất gần 2 phần 3 nhân thủ, kể từ đó. Sơn giã thật không biết chính mình có thể mang theo bọn họ đi bao xa. Giã xuyên thiếu chút nữa nhi bỏ mạng, giờ phút này có chút tức muốn hụt máu, nhìn kính mặt trung hình ảnh, không quá tin tưởng nói, nhất định là chủ nhân nơi này cố ý làm ra tới mấy thứ này, lại có, cho dù là có người tiến đến, kia cũng cần thiết đến nghe ta chỉ huy, được rồi, đều đừng thất thần, chúng ta tốt xấu cũng là đặc chiến bài đắc thượng hào đội ngũ, chạy nhanh tiếp tục thăm dò đi. Vạn không thể gọi bọn hắn dành trước. Tuy rằng hắn không quá nguyện ý thừa nhận nhìn đến đều là thật sự, nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng đã làm tốt tiếp thu bọn họ đi vào chuẩn bị tâm lý. Dù sao với hắn tới nói, bất luận là đặc chiến đội cũng hảo, vẫn là bình thường quân binh tinh anh cũng hảo, đi vào nơi này đều đến nghe hắn, nếu không, chờ hắn sau khi ra ngoài, có rất nhiều biện pháp thu thập bọn họ. Lúc này, hắn là hoàn toàn quên mất bên người còn có một cái thực lực so với hắn cường đến nhiều. Lai lịch còn rất thần bí cô nương, đương nhiên, liễu như yên đối này cũng không gì ý kiến, chỉ là trong lòng ẩn ẩn đối những người này đã đến cảm giác được một kêu bất an, bởi vì lúc này đây tới người, thật sự là quá nhiều chút, hơn nữa, mỗi người đều mang theo hoàn mỹ vũ khí. Kỳ thật, vừa mới nếu những người này dùng vũ khí nói, phòng chừng hiện tại bọn họ những người này có thể sống sót không đủ một thành, chỉ là, cũng không biết kia tuyết hoàng là nghĩ như thế nào. Cư nhiên làm cho bọn họ dùng quân đao đâm tới đâm tới, mà không phải trực tiếp làm cho bọn họ một thương chí mạng. Thông qua tuyết tinh nhìn đến này vài người cư nhiên cũng không có quá lớn phản ứng sau. Tuyết hoàng một đôi mắt đều mạo sâu kín nguy hiểm quan mang, nghĩ nghĩ, triệt tiêu kia mặt gương, yên lặng nhìn chăm chú vào gần đây này một nhóm người. Những người này, thực lực tuy rằng tạm được, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, vừa mới nó xem như ăn cái lửng dạng, hiện tại những người này tới. Vừa lúc có thể điển thượng một nửa kia nhi. Chẳng qua, này đó đều không thể xuất ruột, bọn họ hành động tốc độ quá chậm, ly nhập khẩu nhập gần. Nếu là không thể toàn bộ nháy mắt đánh gục nói, phòng trừng sẽ có kia thông minh chạy ra đi báo tin. Hoặc là, làm bên ngoài thủ vệ nghe được bên trong động tĩnh chạy tới xem xét. Đến lúc đó, nó kế hoạch đã có thể không thể thực hiện được, nó sẽ không làm loại này tự đoạn đường lui sự tình. Sơn ra bọn họ chi đội ngũ này đang nghe đến giã xuyên mệnh lệnh lúc sau, đơn giản thu thập một chút, liền lại tiếp tục đi trước. Ai đều không có phát hiện, bọn họ rời đi sau không lâu, bọn họ phía trước lưu lại sở hưu dấu vết, bao gồm chính bọn họ, hoặc là các chiến hưu máu tươi, bao gồm bọn họ thi thể, đều lặng yên không một tiếng động biến mất. Cái kia đã xảy ra loạn chiến địa phương, lại lần nữa khôi phục thành trắng xóa một mảnh. Chỉ là một màn này lại không thoát được quá liệu như yên đôi mắt. Nàng đồng tử hơi co lại, quả nhiên, này hết thể đều là tuyết hoàng dở cho quỷ, nó, có lẽ là nghĩ thông suốt quá cắn nuốt tới tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ là xem nó hiện giờ bộ dáng, tựa hồ nó thực lực không giống tiểu chín nói như vậy cao, nói cách khác, nó hoàn toàn không cần chơi này đó tâm cơ. Lại hoặc là, nó phát hiện chính mình bất đồng chỗ, bởi vậy, tưởng lấy này tới tê mỏi chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui. Liếu như yên cảm thấy đệ nhị loại khả năng tương đối nhiều một chút, rốt cuộc, Phượng Tiểu Chín thực lực bãi tại nơi đó, nó nói hẳn là sẽ không có giả. Này Tuyết Hoàng rào hoạt gian trá thật sự, xem ra chính mình cần thiết tiểu tâm chút, bằng không, không nói được một không cẩn thận liền chúng nó tính kế. Tuy nói ở tuyệt đối thực lực trước mặt, âm hưu quỷ kế không coi là cái gì, nhưng hiện tại, đối mặt Tuyết Hoàng, liễu như yên cũng không dám nói chính mình chiếm tuyệt đối ưu thế, rốt cuộc nàng liền đối phương trưởng thành gì dạng cũng không biết, trời mới biết như thế nào tiêu diệt đối phương nha. giờ phút này, phượng Khuynh ca cũng không có nhàn rỗi, lặng yên xâm lấn tới rồi hắn nơi trong thành thị cơ mật yếu địa, chẳng những đem hữu hiệu văn kiện bí mật cướp đoạt cái sạch sẽ, lại còn có đem những cái đó không thế nào quan trọng đồ vật cùng với thiết bị cấp hủy đến triệt triệt để để. quan trọng nhất chính là, hắn còn không có đụng tới cảnh rơi tuyến, hắn lặng yên không một tiếng động tới. Lại lặng yên không một tiếng động đi. Có thể nghĩ, đương ngày nọ bọn họ đột nhiên phát hiện này hết thẻ khi, sẽ là cỡ nào khiếp sợ, làm xong này đó còn không tính. Hắn lại tiếp theo tham rất nhiều bộ môn nhi, cái gì vũ khí trang bị A, cái gì ô tô chế tạo A, phàm là hắn có thể nghĩ đến, hắn đều đi rồi một cái biến, thuận tay đem bên trong tư liệu A, máy móc A, thành phẩm nột linh tinh đều cấp thuận đi rồi. Chẳng qua, bởi vì hắn che giấu đến hảo lại hoặc là hắn vận khí không tồi, tóm lại, thẳng đến đâu đấu giá hội bắt đầu, đều không có người phát hiện chuyện này, lại không giống Liễu Như Yên phía trước ở cái kia trong thành thị sở làm được chuyện này, không bao lâu thời gian đã bị người đã biết, làm cho toàn bộ trong thành thị người đều nhân tâm hoảng sợ. Lúc này đây đấu giá hội, tới người rất nhiều, lúc trước, cái này quốc gia từ hoa hạ đoạt đi rồi rất nhiều bảo bối tài vật, bao gồm tiền tài, mà cái này quốc gia bản thân lại có núi vàng núi bạc, bởi vậy Bọn họ quốc gia tuy nhỏ, nhưng lại thập phần giàu có, mặc dù là hiện tại cũng thực giàu có, nếu không, lại nơi nào tới tư bản đến Hoa Hạ lộng mấy thứ này đâu? Nhà này nhà đầu giá là ác bi lớn nhất một nhà nhà đầu giá, nó lịch sử thực đã lâu, có thể nói, cùng cái này quốc gia nhất cổ xưa gia tộc tồn tại thời gian không sai biệt mấy, từ ấy năm tới nay, nó như cũ sừng sững không ngã, cũng đủ khả năng nhìn ra nó bất đồng chỗ tới. Mà lúc này đây, Bọn họ cử hành đấu giá hội, có thể nói là năm gần đây nhất được hoàn nguyên bán đấu giá. Này đó từ hoa hạ chạy qua tới đồ vật, chẳng những có cực cao xem xét giá trị, lại còn có có cực cao cất chứa giá trị, càng quan trọng là còn có cực đại đại học tập giá trị, cũng bởi vậy mới có thể dẫn tới nhiều người như vậy tiến đến tham dự bán đấu giá. Bán đấu giá sư là cái có hai phiết rìa mép trung niên nam nhân, ở hắn một phen lệnh người khẳng khái kịch liệt tuổi phong dưới, Ở đây khách nhóm đều cảm thấy chính mình là tới đúng rồi, kế tiếp, đó là chính thức bán đấu giá thời khắc hắn làm người hầu đem đã sớm chuẩn bị tốt vật phẩm dẫn tới, nhưng mà, sau một lúc lâu lúc sau, kia người hầu lại hai tay chống trơn, sắc mặt trắng bệnh, miệng đánh run run đi rồi trở về. Trường 812, không cánh mà bay. Bán đấu giá sư đương nhiên không thể trước mặt mọi người mắng chửi người, nhưng hắn trong lòng lại có loại không quá mỹ diệu cảm giác, chỉ nói. Chuyện gì hoang mang rối loạn? Này con thể thống gì? Còn không chạy nhanh đi xuống làm người đem chúng ta hàng đấu giá nâng đi lên, chạy nhanh, đừng chậm trễ chúng ta khách quý nhóm thời gian, có nghe hay không? Chụp, hàng đấu giá, toàn, tất cả đều không thấy người hầu nghe vậy, trong lòng run sợ hồi, thanh âm tiểu đến giống như mùa thanh âm, nếu không phải bán đấu giá sư cách hắn rất gần nói, lời này vô cùng có khả năng ai đều nghe không thấy, hắn thật sự là không dám lớn tiếng giảng. Hôm nay tới này đó khách quý giữa, chẳng những có tiêu tiền như nước thổ hào, lại còn có có quốc gia quân chính thương chờ các giới nhân viên quan trọng, tuy nói ném hàng đấu giá cùng hắn một cái nho nhỏ người hầu quan hệ không lớn, nhưng ai làm hắn lúc này đứng ở trên đài đâu. Vạn nhất chọc giận mọi người, hắn tuyệt đối ăn không hết gói đem đi, việc này không phải hắn sai, hắn không nghĩ vì cái này sai lầm mua đơn. Tuy là bán đấu giá sư gặp qua không ít sóng to gió lớn, chính là giờ khắc này, hắn cũng hoài nghi hay không là chính mình nghe lầm. Phải biết rằng, buổi chiều thời điểm, hắn còn đi nhà kho xem qua, bên trong hàng đấu giá còn hoàn hảo không tổn hao gì bị bảo quản ở kho hàng. Hiện tại cái này người hầu cư nhiên nói cho hắn, hàng đấu giá nhóm tất cả đều không thấy, này không phải đấu hắn ngoạn nhi sao. Bởi vậy, hắn nghiêm túc nói, được rồi, đừng cho ta khai loại này không đàng hoàng vui đùa. Cái này vui lùa một chút cũng không buồn cười, chạy nhanh, đừng chậm trễ đại ra thời gian, ngươi còn có nghĩ muốn công tác này. lão bản thật là quá nhân từ, liên loại này chẳng phân biệt trường hợp loạn nói dỡn người hầu đều lưu tại nhà đầu giá, quay đầu lại, hắn nhất định phải cùng lão bản hội báo một chút chuyện này. Ta nói chính là thật sự, thật sự, hàng đầu giá, thật sự toàn bộ biến mất không thấy. Kêu người hầu thấy bán đấu giá sư không tin, lại nói, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Bọn họ cũng cùng ta giống nhau, là tận mắt nhìn thấy. Hắn nói, chỉ chỉ hậu trường vài người. Nay vài người đều nào nào kéo điếc đầu đứng ở nơi đó, cứ việc là vào đông, khả hãn thủy lại đại viên hai viên từ bọn họ trên chán rơi xuống, tích ở bóng loáng đá cẩm thạch bản thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang, trong lúc nhất thời, không khi đều tựa hồ động lại. Sao lại thế này? Nhà đấu giá như thế nào làm việc đâu? Lúc này đây cư nhiên kẻ ngắt lâu như vậy quá không chuyên nghiệp. Ngồi ở xa hoa người, nhìn nâng nộp lên đầu tiếp nhị bán đấu giá sư cùng người hầu, trong lòng rất không vừa lòng. Hắn chính là đã sớm gấp không chờ nổi muốn một thấy lúc này đây hàng đấu giá a. Ai biết được? Xem ra nha, này bán đấu giá sư là nên thay đổi người. Thật là lãng phí đại gia thời gian. Ngồi ở hắn bên người nữ tử, trong miệng nói chuyện cũng thực không khách khí. Một trương tiểu mị khuôn mặt thượng lóe nhẹ nhẹ giận tái đi, tựa hồ rất không vừa lòng bộ dáng. Cùng cái này phòng tình huống tương đồng, còn có cái khác phòng, thậm chí, ngay cả không tư cách ngồi ở phòng mọi người, cũng bắt đầu tốt 5 tốt 3 suy đoán khởi đã xảy ra sự tình gì, đặc biệt là kia ly sân khấu tương đối gần, nhìn đến bán đấu giá sư đột nhiên trắng bệnh sắc mặt, còn cảm thấy là vị này sinh bệnh. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được, bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn trụp trở về hoa hạ bà bối, cư nhiên tại đây ra nhà đấu giá nghiêm mật giám thị dưới. Lặng yên không một tiếng động biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, bọn họ giờ phút này, còn chuẩn bị thuốc dục một chút bán đấu giá sư, thật sự không được liền đổi cái bán đấu giá sư, dù sao, cũng không phải phi vị này đi lên bán đấu giá không thể. Đây là tình huống như thế nào? Lớn như vậy quy mô bán đấu giá, phòng đấu giá lao bản tuy rằng không ở, nhưng tổng giám đốc lại là ở, giờ phút này hắn đang ở trong văn phòng nhìn bên ngoài tình huống, lại đột nhiên phát hiện lạnh tràng, tức khắc liền nhíu mày. Trên đài bán đấu giá sư cũng là trong công ty lão nhân, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy sai lầm. Nhưng vào lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang lên, tổng giám đốc thu hồi trên mặt cảm xúc, mặt vô biểu tình nói, tiến bảo. Người tới, là bảo vệ đội đội trưởng, giờ phút này, hắn trên trán toàn là tế tế mật mật mồ hôi, nhìn lao thần khắp nơi ngồi ở giảng bàn làm việc trước tổng giám đốc, hắn nơm nớp lo sợ nói, báo, báo cáo tổng giám đốc, thương, kho hàng mất trộm. Cái gì? Mất trộm. Các ngươi bảo vệ đội đều là làm cái gì ăn không biết. Bán đâu giá phía trước không còn có người tới báo nói hết thẻ bình thường sao. Như thế nào hiện tại chạy tới nói mất trộm? Đúng rồi, đã coi ăn trộm, như vậy, người bắt được không có. Ném cái gì vật phẩm? Vừa nghe đến mất trộm hai chữ, tổng giám đốc tâm liền thẳng cắp đi xuống trầm, vội hỏi nói. Bảo vệ đội đội trưởng mang theo âm dung nói, không, không có, toàn. Toàn bộ ném. Hắn lúc này tử, nói chuyện đều thành nói lắp, không phải hắn không nghĩ lưu loát dùng một câu đem nói cho hết lời, mà là, hắn thật sự không dám, cũng không cái kia tự tin. Lại nói tiếp, thực lực của hắn tuy rằng rất là cao cường, chính là, hắn sinh ra đó là vì nhà đấu giá mà sống, vị này tổng giám đốc, lại là nhà đấu giá lao bản thân tôn tử, thực lực của hắn lại cao cường, cũng không dám đối tổng giám đốc vô lễ. Bang! Trên bàn cái ly bang đến một tiếng rơi trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát. Này Tổng Giám Đốc tuy rằng tuổi trẻ kỳ kỳ, nhưng tiếp thu gia tộc sản nghiệp thời gian nhưng không ngắn, trải qua quá đại sự đại cũng không phải không ít, tuyệt đối là cái băng được người. Tâm lý thừa nhận năng lực cực cường, chính là hiện tại, nghe được bảo vệ đội đội trưởng nói lúc sau, hắn lại liên thủ chén trà đều bắt không được. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa? Cương chế trong lòng khiếp sợ. Tổng giám đốc tay hơi có chút run rẩy chỉ vào bảo vệ đội đội trưởng, vẫn cứ chẳng những dám tin tưởng hắn nói, yêu cầu hắn một lần nữa lại nói một bên, cũng cường điệu, lớn tiếng chút nhi. Kho hàng hóa, toàn không có. Bảo vệ đội đội trưởng không ngừng miệng chua xót, chính là trong lòng, cũng thiếm khổ ý, hắn biết, hắn xong rồi, nhà đấu giá từng ấy năm tới nay, trước nay liền không có khuyết điểm trộm tiền lệ, mặc dù ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cũng tuyệt đối sẽ bị bọn họ đường trưởng bắt đánh giết dùng để chấn trụ bọn đạo trích. Chính là hiện giờ, nhân ra ở bọn họ mí mắt phía dưới đem kho hàng sở hữu hàng hóa đều cấp đánh cắp, kia quả thực chính là thần tiên thủ đoạn, không không, là ma quỷ thủ đoạn. Phải biết rằng, bọn họ kho hàng, đôi, nhưng không ngừng là lúc này đây từ hoa hạ vận tới bà bối, còn có bọn họ bán đấu giá giới từ địa phương khác điều lại đây bà bối, đều là chuẩn bị lúc này đây bán đấu giá đi ra ngoài trong chất như núi bà bối, chính là mở rộng ra phương tiện chi môn làm cho bọn họ dọn, cũng đến dọn thượng mấy cái giờ, chính là, từ hắn thượng một lần kiểm tra, đến bây giờ, tổng cộng bất quá mới 2 cái giờ, ai có như vậy đại năng lực, có thể ở 2 cái giờ nội, thần không biết, quỷ không hay từ kho hàng đem đổ vật toàn dọn đi. Này quả thực chính là không có khả năng sự A. Tổng giám đốc, ta, thuộc hạ hoài nghi, này thật không ai như vì, nghĩ đến đây, Bảo vệ đội đội trưởng nói ra chính mình suy đoán, bởi vì hắn hôm nay vẫn luôn liền canh giữ ở kho hàng cửa, hắn có thể khẳng định không có một kiện kho hàng đồ vật từ hắn mí mắt phía dưới bị rời đi đi ra ngoài, như vậy, kho hàng bà bối rốt cuộc đi đâu nhi? Chương 813, làm sao bây giờ? Vốn là cực độ kinh giận tổng giám đốc nghe vậy, bước nhanh tiến lên một cái tát vững chắc phiến ở bảo vệ đội, đội đội trưởng trên mặt, chỉ vào hắn mắng: "Ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn!" Tới rồi hiện tại ngươi không tư như thế nào đem hàng hóa truy hồi, ngược lại tìm như vậy lấy cớ, ta thoạt nhìn có phải hay không thực hảo lựa. Đi, cho ta đem toàn bộ phòng đấu giá đều phong tỏa, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Hắn cũng là cấp hôn mê đầu, quên mất hôm nay tới khách quý giữa, kỳ thật có rất nhiều là các giới nhân viên quan trọng, bọn họ nhà đấu giá quy củ còn không có lớn đến có thể đem những người này cũng cùng nhau hạn chế. Hắn trợ thủ thấy tổng giám đốc cảm xúc không đúng. Chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở nói, tổng giám đốc, khách quý gian khách quý nhóm chúng ta nhà đấu giá chỉ sợ là đắc tội không nổi. Vốn dĩ, bọn họ nhà đấu giá liền ra lớn như vậy lỗ hổng nếu là lại bị những người đó bắt lấy nhược điểm, bọn họ nhà đấu giá rất có khả năng sẽ bị cướp đi, mấy năm nay tới nay, nếu không có bọn họ nhà đấu giá làm được tích thủy bất lẩu, lại sao có thể có thể bình yên bảo tồn xuống dưới. Hôm nay chuyện này quá lớn, đại đến phòng trường tổng giám đốc đều đâu không được nếu là lại hỏa thượng tiêu du đem những cái đó khách quý nhóm cấp đắc tội nhân gia bỏ đá xuống giếng lên đối bọn họ nhà đấu giá tới nói không thể nghi ngờ với dậu đổ bìm leo này là bọn họ vô pháp thừa nhận ở chợ lý nhắc nhở hạ tổng giám đốc đầu vóc hơi chút khôi phục chút bình thường vội vàng ngăn trở đang chuẩn bị đi ra ngoài bảo vệ đội đội trưởng nghĩ nghĩ mới nói lập tức cho ta ra ra gọi điện thoại đem tình huống nơi này báo cho với hắn Mặt khác, phái người đi tra này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, theo dõi có hay không chụp đến hàng hóa là như thế nào biến mất. Đầu năm nay, theo dõi ngoạn ý nhi này còn rất ít, chính là bọn họ nhà đấu giá lại vì hàng hóa an toàn, giá cao từ nước ngoài nhập khẩu trở về một cái, liền trang ở kho hàng, chuyện này biết đến người rất ít, chỉ có hưu hạn vài người, vị trí càng là bí ẩn thật sự. Nếu có thể thông qua theo dõi tra được là chuyện như thế nào, Vậy không thể tốt hơn, ở tổng giám đốc xem ra, loại này công nghệ cao đồ vật, tuyệt đối có thể cho bọn họ nhanh chóng tỏa định cũng tìm được kho hàng mất trộm một án tiền căn hậu quả, nhưng mà, ngẫm tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Nghe xong hắn những lời này, bảo vệ đội đội trưởng rất là gian nan nói, tổng giám đốc, thuộc hạ tới phía trước, đã tra qua, hình ảnh thực bình thường, đừng nói người, chính là một con mối đều không có xuất hiện quá. Hắn là thiệt tình cảm thấy Chuyện này định là ma quỷ làm. Đi, lập tức cho ta điều theo dõi, ta muốn đích thân xem xét. Nhưng Tổng Giám Đốc giờ phút này lại là không muốn nghe thấy cái này đáp án, mà là phất tay làm hắn đi làm. Hắn kỳ thật cũng rất rõ ràng, nếu không có làm một chi khổng lồ đoàn đội cùng nhau hành động nói, nhà bọn họ kho hàng những cái đó bảo bối là không có khả năng bị người ở ngắn ngủn hai cái giờ nội bị mang đi. Chính là, những cái đó trộm đạo người một khi nhiều. Sự tình liền rất có khả năng giấu không được, cho nên nói, vài thứ kia, rốt cuộc là đi nơi nào đâu. Chẳng lẽ đúng như bảo vệ đội đội trưởng theo như lời, kỳ thật là bị thần tiên, Nga, không, ma quỷ cấp thu đi rồi sao? Bảo vệ đội đội trưởng còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể làm theo, vừa đi ra tổng giám đốc văn phòng, hắn liền thở dài một cái, trước mắt tới nói, hắn này một cái mệnh xem như bảo vệ, chỉ là không biết kế tiếp. Vận mệnh của hắn lại là như thế nào, lúc này đây phạm sai thật sự là quá lớn, phòng trường, cuối cùng chính mình cũng chỉ có mổ bụng tự sát một đường đi. Nghĩ đến đây, hắn đôi mắt liền ảm đạm xuống dưới, chính là đối này, hắn cũng cũng không có cái gì tốt biện pháp, ai làm chuyện này, là phát sinh ở trong tay hắn đâu, hôm nay chính là hắn tự mình gác kho hàng, hắn liền tính là muốn tìm người bồi cái nổi đều không được, ai. Thở dài lúc sau. Hắn không cấm đem kia trộm đạo người tổ tông 18 đại đều âm thầm mắng một cái biến, mà mắng chửi người, cũng không ảnh hưởng hắn bất luận cái gì hành động. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không biết, chính là hiện tại, từ hắn bên người thong rong mà qua nam tử, đó là cái kia thuận đi rồi bọn họ nhà đấu giá toàn bộ kho hàng đầu sỏ gây tội. Phượng Khuynh ca giờ này khắc này tâm tình cực hảo, nơi này sự tình xong xuôi, hắn liền có thể đi liếu như yên theo như lời nơi đó. Cũng không biết kia nha đầu hai ngày này tình huống thế nào, mấy ngày này hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động liên hệ một chút nàng, nhưng mỗi một lần đều đã chìm đáy biển. Hắn biết, có lẽ, nàng vào một cái thập phần đặc thù không gian, nơi đó tình huống không rõ, hắn thực lo lắng nàng gặp được cái gì nguy hiểm. Bất quá, kia nha đầu vận khí từ trước đến nay đều là cực hảo, giống như là lần trước ở minh giới giống nhau, rõ ràng cuối cùng nàng thiếu chút nữa nhi một mạng ô hô. Nhưng cuối cùng lại nhân họa đắc tội đem Vân Anh thụ đều đoan ngọn đi rồi, sau lại tu vi lại là tiến bộ vượt bậc, nếu không phải hắn có kiếp trước ký ức cùng tu luyện kinh nghiệm, chỉ sợ đều đuổi không kịp nàng bước chân. Lúc này đây là ở trên địa cầu, nghĩ đến, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, bởi vậy, hắn nhưng thật ra không nóng nảy, nhìn thoáng qua gấp đến độ lực đoàn chuyển mọi người, hắn khỏe miệng bứt lên một kia nhợt nhạt độ cùng, mặc cho ai vừa thấy. Đều có thể nhìn ra tới hắn giờ phút này tâm tình Mà liêu như yên Giờ phút này lại là thật sự gặp cực đại phiền toái, Những cái đó bị nàng trở thành Do đường thạch a bị các tinh anh Đã một cái không dư thừa đoàn diệt Bao gồm Cái kia gọi là sơn giã đội trưởng Cùng với không biết từ gia tộc nào ra Tới vinh vào hống hống ra xuyên quân Giờ này khắc này Nàng bên người lại không một người Bốn phía hàng khí Tựa hồ có được xuyên thấu công năng Đó là Liễu Như Yên cảnh giới cùng tu vi cực cao, thân thể tố chất thật tốt, cũng cảm giác được nhẹ nhẹ hàng ý, Liễu Như Yên cảm thấy chính mình có thể là bước vào một cái mạc danh sắc cục, mất công nàng còn vẫn luôn cho rằng chính mình trận pháp tạo nghệ rất cao, nhưng lúc này đây lại thật là nửa điểm nhi manh mối không thấy ra tới, liền lâm vào người khác thiết kế. Xem ra, tiểu chính quả nhiên cũng không có quá mức khoa trương, cái kia cái gì tuyết hoàng thực lực, xác thật thực đặc thù a. Liệu như yên ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm nói, mất công chính mình còn tưởng rằng chính mình đã thập phần cảnh giác đâu, kết quả vẫn là chúng chiêu, thật là, cũng không biết nên nói như thế nào chính mình. Bất quá, tuyết hoàng có thể làm, cũng liền không hơn, liệu như yên nếu nghe song phượng tiểu trí nói, cũng liền không khả năng cái gì phòng bị đều không làm, cho dù là hiện tại lâm vào cái này trận địa bên trong, nàng cũng không có nửa điểm nhi kinh hoàng bởi vì nàng biết kinh hoàng vô dụng. Nghĩ nghĩ, liều như yên nhìn một phương hướng, nhẹ nhàng nói, được rồi, tuyết hoàng, xuất hiện đi, ta biết ngươi ở nơi đó, nói đi, ngươi muốn làm gì, tiêu diệt ta, hoặc là, cắn nuốt ta. Tiểu chín nói qua, tuyết hoàng thực lực tăng lên cùng mặt khác chủng tộc bất đồng, ở linh khí không đủ dưới tình huống, thích nhất cắn nuốt dị loại tới tăng lên chính mình. Tuyết hoàng vẫn không nhúc nhích ghé vào trận pháp ở ngoài, nhìn trận pháp nữ nhân kia ở kia lầm bầm lầu bầu. Một đôi lưu li con ngươi hiện lên một kia hứng thú chi sắc, lúc này đây, ta xem ngươi muốn như thế nào thoát hiểm. Còn tưởng dẫn ta đi vào, à, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, nhưng ta, lại là sẽ không mắc nhiều. Trường 814, trận tròn mắt. Tuyết hoàng an tịnh đến giống như không tồn tại giống nhau, liếu như yên vô nại nhún nhung vai, nếu ngươi không ra, vậy đừng trách ta bức ngươi ra tới. Tuyết hoàng, sở dĩ cường đến thái quá. Đều là bởi vì cái này băng thiên tuyết địa thế giới, chỉ cần này đó không có, nó chính là một con không có nhanh bước hổ giấy, nhẹ nhàng một thọc liền phá cái loại này. Nghĩ đến đây, liếu như yên cũng không trì hoãn, đều tới này phá địa phương vải thiên cũng chưa đem cái này tuyết hoàng bắt lấy, hiện tại nó nhất định liền ở phụ cận, nếu không phải lo lắng trực tiếp thu giất cả tòa sơn sẽ khiến cho cái này địa phương phát sinh không thể khống chế biến hóa, nàng nhất định sẽ đem cái này địa phương cùng nhau thu giất. Đáng tiếc à, làm như vậy đại giới có chút cao. Bay nhanh từ trong không gian cầm mấy bộ trận pháp ra tới, này đó cũng không phải là nàng chính mình làm cho. Phượng Khuynh ca cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Ở trận pháp này một khối thượng, an toàn liền nghiền áp nàng, cho nên nàng trong không gian này mấy bộ uy lực cực đại át chủ bài trận pháp đều là Phượng Khuynh ca cấp. Đương nhiên, cũng không phải bạch cấp, nàng trả giá không ít. Ơn, linh gạo linh quả linh tinh đồ vật. Hào đi. Lại nói tiếp cũng xác thật là nàng chiếm tiện nghi, kia vẫn là ở minh giới thời điểm, lúc ấy bọn họ ở minh giới làm phá hư có chút nhiều, thường xuyên bị người đổi giết, ít nhiều phượng khuyên ca chế tạo ra tới trận pháp, hai người bọn nàng cuối cùng mới có thể bình yên vô sự trở lại trên địa cầu tới, cũng là lúc ấy, Liễu như yên mới cảm giác được thiên phú đáng sợ. Nàng ở tu luyện một đường thiên phú là cực cường, nhưng là đối với trận pháp một đường, thiên phú cũng chỉ có thể xem như giống nhau. Tuy rằng nàng thực chăm chỉ thực nỗ lực học rất nhiều, trình độ đâu, bài ở trên địa cầu hẳn là xem như đứng đầu, nhưng là cùng phượng khuynh ca một so, vậy thực bình phẳng, điểm này liễu như yên là nhận. Một khi đã như vậy, nàng cũng gần đây thủy bàn công trước đến nguyệt, dùng một ít vân anh quả cũng nàng trong không gian những cái đó như thế nào ăn cũng ăn không hết linh gạo linh quả linh tinh đồ vật thay đổi hảo chút lợi hại trận pháp dự phòng. Đương nhiên, kỳ thật còn có một ít trận pháp tài liệu, Bất quá đều cũng không phải thực chân quý, dù sao kết quả cuối cùng chính là, liếu như yên chiếm Phượng Khuynh ca tiện nghi. Bằng không, trở về lúc sau, liếu như yên cũng sẽ không ở Phượng Khuynh ca có việc thời điểm giúp đỡ một phen, lúc này đây đó là tâm động, phòng trừng cũng sẽ chờ đến qua năm lại đến, dù sao những cái đó bị nhập cư trái phép lại đây đổ vật cũng không phải ăn, chỉ cần ở cái này quốc gia, một ngày nào đó nàng là có thể đổi trở về. Nhưng nàng vẫn là chỉ lược một tự hỏi liền tới rồi. Phượng khuyên ca cấp liệu như yên đều là trận bàn, công phòng huyến đều có. Lúc này đây, liễu như yên lấy chính là xương mù trận thêm phòng ngự trận pháp, bố hảo trận lúc sau. liễu như yên liền không chút khách khí hướng chính mình cái kia băng tuyết tiểu đảo thu này đó lạnh vô cùng băng tuyết. Dù sao như vậy thu, liền tính kia tuyết hoàng có chút cảm giác cũng sẽ không quá để ý. Ở bên ngoài tuyết hoàng di một tiếng. Nguyên bản nó có thể rất rõ ràng nhìn đến trận pháp tình huống bên trong, chính là hiện tại cư nhiên nhìn không tới. Xem ra, nhân loại kia quả nhiên bất phàm, mấy ngày quan sát xuống dưới, nó mấy lần tìm cơ hội động thủ, cuối cùng cũng chưa có thể nề hà được nàng. Mà những cái đó bị nó trở thành quân cờ ra hỏa nhóm, đều không chút khách khí bị nó cấp căn ướt. Không có biện pháp, bọn họ đều không phải trước mắt nữ nhân này đối thủ, đã chết cũng không thể lãng phí rất a. Nó vốn di chính là muốn cắn nuốt những người này, hiện tại bọn họ nếu vô dụng, nó không cắn nuốt mới là lạ đâu, còn có hậu tiến vào những cái đó có nhân, thật thật là chút phế vật, một đám vật có thương còn có nó chỉ dẫn, đến bây giờ đều còn không có có thể đuổi tới nơi này tới, quả thực chính là lãng phí nó thời gian. Bất quá, cũng chỉ là kinh ngạc một chút lúc sau, tuyên hoàng liền không thèm để ý, nó bu cái này trận pháp gọi là thiên la địa vong hút linh trận bị nhốt người trừ phi tìm được trận pháp trung tâm cũng phá hư, nếu không, có thể đem nàng vây đến thiên hoàng địa lão tiền đề là, trong lúc này, nàng không bị trận pháp hút thành thời khô nhi. Không sai, này trận pháp là hút linh khí, bất luận ra sao loại sinh vật bị nhốt ở bên trong, đều sẽ thông thả bị trận pháp rút ra trong cơ thể linh khí, tuyết hoàng không sợ nhìn không tới bên trong tình huống, dù sao nữ nhân kia đã bị trận pháp vây khốn, lượng nàng cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Nó chỉ lo thích gì ở chỗ này chờ hấp thu linh khí liền hảo. Chỉ là, chậm dãi, nó liền cảm giác được không thích hợp, lẽ ra, cái này trận pháp ở vây khốn nữ nhân kia trong nháy mắt, nên rút ra trên người nàng linh khí cung nó hấp thu mới là, như thế nào đến bây giờ, nửa điểm nhi linh khí cũng không. Chẳng sợ nữ nhân kia đều không phải là tu sĩ, cũng không nên nửa điểm nhi linh khí đều cung cấp không được a. Vừa mới bắt đầu tuyết hoàng không cho là đúng, chậm dãi. Nó phát hiện chính mình chẳng những không có biện pháp hấp thu đến nửa điểm nhi linh khí. Hơn nữa, nó còn có thể đủ cảm giác chính mình vương quốc xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa. Nhưng là, đến độ là cái gì biến hóa, nó một chốc cũng nói không rõ, thật sự rất kỳ quái. Lại lần nữa nhìn xung quanh một chút trận pháp bên trong, như cũ thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Nhất định là nữ nhân kia ở làm yêu. Tuyết Hoàng suy nghĩ một chút. Cảm thấy rất có khả năng là nữ nhân kia đang làm cho quỷ. Nó rất muốn đi vào nhìn một cái. Nhưng là, nó lại lo lắng đây là nữ nhân kia mưu kế. Vì chính là lừa nó đi vào. Tuy nói ở trận pháp, nó sẽ không chịu quá nhiều hạn chế. Nhưng là, nó trực giác nữ nhân kia rất mạnh. Cho nên, nó không dám đi vào. Hơn nữa, lâu như vậy, liền trận pháp đều không thể rút ra nàng nửa điểm nhi linh khí ra tới cung cấp nó. Này liền thực thuyết minh vấn đề. hiện tại. Nó nên làm cái gì bây giờ? Ai, nếu là ta không có lưu lạc đến cái này linh khí loãng địa phương thì tốt rồi, cũng liền không cần vất vả vì đột phá cảnh giới mà tính kế tính tới tính lui. Giờ khắc này, Tuyết Hoàng thực sự có chút nản lòng, đặc miệng, một nhân loại cư nhiên bức cho nó đem giữ nhà bản lĩnh đều dùng ra tới, kết quả tựa hồ còn có chút không làm gì được nàng. Này, nếu như bị nó những cái đó đồng bạn biết, sợ không phải sẽ cười chết đi. ngẫm lại. Tuyết hoàng liền cảm thấy chính mình thực bi thôi, thực ngẹn quất, còn có chút, muốn khóc. Liêu như yên ở thật mạnh trận pháp bên trong làm được chính hang say như đâu, nàng trên đảo nhỏ có rất nhiều thủy, cũng có một ít băng thổ tính, thậm chí liền núi lửa cũng có, chính là không có băng tuyết. Hiện giờ nhiều như vậy băng tuyết ở chỗ này, liêu như yên thu hồi tới cũng là không chút khách khí. Trọng sinh trở về lâu như vậy, nàng cũng chưa thấy qua vài lần tuyết, bởi vì trở về này một đời là Tây Nam. Vốn là cực nhỏ hạ tuyết, mà kiếp trước, tuy thường xuyên đang ở đế đô, chính là đi, cũng cũng chỉ có thể cách cửa sổ nhìn một cái, nàng cái kia thân mình lại là chịu không nổi cái kia lạnh hiện giờ vừa lúc làm nàng thống khoái thu một phen tuyết. Nếu tuyết hoàng biết nàng căn cơ bị nó kiêng kỵ nữ nhân coi là tương trùng chi vật, cũng không biết sẽ làm gì cảm tưởng, hiện tại nó, trừ bỏ cảm giác được một chút rất nhỏ biến hóa ở ngoài, thật đúng là không có khác, nó hiện tại suy xét chính là... Nên dùng cái dạng gì phương pháp đem trận bên trong vây nữ nhân kia căn ướt. Phượng Tiểu Chín nhìn trên đảo nhỏ không ngừng ra tăng tuyết, trong đó còn có một ít giống như đã từng tương tự ngoạn ý nhi, không khỏi sửng sốt, nhìn kỹ đi, này cũng không phải là lúc trước chính mình hơi kém đem chính mình hố chết vật nhỏ nhóm sao. Chương 815, vật nhỏ, lại đây. Tiểu Yên A, ngươi, ngươi đang làm gì? Phượng Tiểu Chín thanh âm có chút run. Thập phần hoài nghi liếu như yên đem mấy thứ này lộng tiến không gian mục đích, nàng, là tưởng đem tuyết hoàng lộng tiến không gian tới thai hỏa chúng nó sao? Nó là hỏa thuộc tính, trời sinh là khắc chế thủy loại thuộc tính ngoạn ý nhi, nhưng là, đối thượng này đó, nó cũng là sẽ không thoải mái hảo không lạc. Khuôn bắc công đương đến chính hang say nhi liếu như yên, đương nhiên nghe được Phượng Tiểu Chí nói, tự cho nó quyền hạn có thể tự do cùng nàng đối thoại sau Phượng Tiểu Chín không có việc gì thời điểm cũng thích cùng nàng nói chuyện thiếm, rốt cuộc, nó tu luyện phương pháp có chút đặc thù, cũng không cần vùi đầu khổ luyện, chỉ lo ăn cái gì liền thành. Mà trong không gian thời gian bò lớn, nó đâu, cũng là nhàn đến nhằm chán, không có việc gì làm thời điểm chiếm đa số. Liệu như yên ở nông thôn đương thanh niên trí thức trong khoảng thời gian này, Phượng Tiểu Chín nhưng không thiếu tìm nàng nói chuyện, đương nhiên, có đôi khi nó sẽ giảng một giảng đã từng một ít tốt đẹp hồi ức. Đương nhiên càng có rất nhiều chú ý thế giới này tình huống. Mà hiện tại, nó lại bất chấp này đó, từ lúc trước hơi kém không cẩn thận bị tuyết hoàng hố chết, nó liền đối tuyết hoàng thứ này phản cảm, thật cũng không phải sợ hãi, mà là thuần túy không nghĩ nhìn đến thứ này, hiện tại nó phát hiện chính mình địa bàn nhi rất có khả năng xông tới cái loại này chán ghét chúng tộc, nó tâm tình liền không tốt lắm. Cái gì làm gì? Liêu như yên cũng không biết nói phượng tiểu chín tâm tư, có chút không rõ nguyên do. Còn tưởng rằng nó là hỏi chính mình tình huống hiện tại đâu, liền cười nói, "Hắc, tiểu chín, ta cùng ngươi rằng à, ngươi nói cái kia Hoàng Tuyết sắc thật là thực giả hoạt, hiện tại đem ta vây ở một cái chuyện, ước chừng là tưởng đem ta vây chết." Nói tới đây nàng liền cảm thấy cái kia Tuyết Hoàng rất có chút thiên chân, lại nói, "Nó bố trí cái kia trận pháp ta tuy rằng chưa thấy qua, lại còn có chúng chiêu, bất quá, ta trực tiếp liền đem ngươi chủ nhân cho ta trận pháp lấy ra tới." ở nó trận pháp bên trong lại bảy trận, Ngươi không phải nói những cái đó tuyết chính là tuyết hoàng lợi hại căn cơ sao Cho nên ta liền tưởng a, nếu là đem nó này đó căn cơ đều cấp đào đi rồi như vậy nó không phải biến thành đợi làm thịt dê con sao nay không, ta trực tiếp liền đem những cái đó băng tuyết cấp lộng không gian tới liễu như yên nói nói chính mình đều vui vẻ nàng lúc này đây a, định là muốn cho cái kia cái gì tuyết hoàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo Tên kia từ lúc bắt đầu liền muốn mượn người khác tay tới đối phó chính mình, nàng không chống lại, thật đương nàng tính tình hảo, dễ khi dễ đâu. Đều ở cái này địa phương ngây người vài thiên, nàng còn tưởng chạy nhanh về nhà ăn tết đâu, tính tính nhật tử, rời nhà ăn tết nhật tử là càng ngày càng gần, nghĩ đến đây, liếu như yên càng là nhật tình nhi mười phần, chuẩn bị sớm một chút nhi lặng lẽ đem cái này địa phương dọn không tính, ơn, nếu cái kia tuyết hoàng thức thời nói liền thu nó đương sùng vận, nếu không tức thời, thực xin lỗi, vậy đừng trách nàng thủ đoạn độc ác thuốc dục hoa. Phượng tiểu chín, đây lại như thế nào một cái kỳ ba ý tưởng, thật là đáng sợ, thật là thật là đáng sợ, vị này trước kia cũng không phải như vậy tính tình a, như thế nào hiện giờ lại như vậy thiện biến a. Trước kia lão nghe người ta nói nữ nhân nhất thiện biến bất quá, nó còn không mấy tin được, hiện tại nhìn xem vị này, hảo đi. Phượng Tiểu Chín cảm thấy chính mình có chút tin. Nhìn trên đảo nhỏ băng tuyết không ngừng gia tăng, Phượng Tiểu Chín khỏe miệng hơi chịu, đến, xem ra vị này chính là quyết tâm muốn đem nhân gia căn cơ cấp chặt ước, thân là một cái ký túc ở cái này trong không gian tiểu đáng thương, Phượng Tiểu Chín còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể bóp mũi nhận, chỉ là, nó như thế nào liền như vậy không cam lòng đâu, nếu không, trước đem băng tuyết những cái đó vật nhỏ tìm ra dọa một cái. đương vượng Khuynh ca tới liệu như yên nơi núi non kỳ liếu như yên còn ở kia hự hự đường khuân vác công căn bản không biết vượng Khuynh ca lúc này đây ở bên ngoài làm ra cỡ nào đại động tĩnh đêm hôm đó nhà đấu giá quả thực loạn thành một nồi cháo một người ngày thường rất khó nhìn thấy đại nhân vật dậm cái chân đều có thể làm azmi jun tam jun nhân vật đều tức muốn hụt máu rời đi nhà đấu giá mà truyền thừa vô số năm nhà đấu giá lúc này đây thật thật là nguyên khí đại thường Tổn thất tài vật gì đó đảo cũng thế, mấu chốt nhất chính là, còn đắc tội như vậy nhiều không thể dễ dàng đắc tội người, nếu đơn chỉ là đắc tội bọn họ trong đó mỗi một cái, này nhà đấu giá đảo cũng sẽ không sợ, hư liền phá hủy ở, bọn họ lúc này đây đắc tội, là toàn bộ A. Bất quá, nhà đấu giá cũng không hổ là truyền thừa vô số năm quái vật khổng lồ, ở đã xảy ra cái này thần quái sự kiện lúc sau, bọn họ nhanh chóng làm ra phản ứng, lập tức báo cảnh. Hơn nữa đại đại thề tuyên dương chuyện này, ai đều rất rõ ràng, nếu chỉ là mất đi một kiện hai kiện vật phẩm có thể nói là trông coi tự trộm, chính là, ngắn ngủn hai cái giờ, kho hàng tất cả đồ vật toàn bộ thần bí biến mất, này liền không đơn giản. Trong lúc nhất thời, as cao tầng người có thể nói là mỗi người cảm thấy bất an. Tự nhiên, chuyện này nhiệt độ cũng bay lên tới rồi một cái tân bậc thang, tuy nói còn không phải vài thập niên sau đại tin tức thời đại, nhưng là cũng ngàn vạn không cần xem thường cái này niên đại truyền bá năng lực, đương vượng huynh ca đến thủ đô thời điểm, hắn phía trước trải qua những chuyện này cũng đã truyền tới, phố lớn ngõ nhỏ đều thảo luận đâu. Nhìn người nọ người cảm thấy bất an cao tầng, Phượng huynh ca tỏ vẻ thực vừa lòng chính mình tạo thành loại kết quả này, nếu hắn sớm đến thế giới này vài thập niên nói, nơi nào còn sẽ làm những người này như thế kiêu ngạo sấm đến chính mình quốc gia đi. Hiện giờ không đem bọn họ toàn bộ diệt cũng đã xem như tạo phúc chúng sinh. Phượng Khuynh ca không nhanh không chậm bước vào liễu như yên theo như lời sân bụng, mày hơi trọn, cảm giác này, cũng thật có chút quen thuộc à, tựa hồ, là băng tuyết vị diện đặc có sinh vật. Nhưng nó, như thế nào sẽ ở thế giới này đâu? Thế giới này rất nhiều đồ vật, thật là càng ngày càng khó coi thấu đâu, có phải hay không nên tìm một cơ hội, đi thế giới này tu chân giới đi một chuyến? Ân. Lại có một cái nhìn không thấu người tới, tuyết oanh tâm tình không tốt lắm, liền nó chính mình cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nó lăng là không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, hiện giờ cái này trong không gian, trừ bỏ cái kia bị nhốt chủ nữ nhân, còn lại người, có chút làm nó làm ra đi, có chút tắc bị nó cắn ướt, chính là lúc này, nó lại đột nhiên lại cảm giác được bên ngoài tới một người, hơn nữa vẫn là cùng nữ nhân kia trạng hướng không sai biệt lắm. Người, đây là chuyện gì xảy ra a Nữ nhân kia tiến vào ba ngày, nó dùng hết biện pháp cũng chưa có thể nề hà được nữ nhân kia, hiện tại lại thêm một cái nhân loại tiến vào, nó nên sao sinh là hảo a Thật sự hảo tưởng đem hai người kia loại cắn nuốt rất a Một khi cắn nuốt rất các nàng hai cái, chính mình cảnh giới phòng trường lập tức là có thể đột phá, nơi nào giống những cái đó phế vật, cắn nuốt như vậy nhiều người trừ bỏ cho nó ra tăng rồi một ít năng lượng ở ngoài, cảnh giới là một chút đều không có bưng lỏng, quả thực tức chết nó. Vật nhỏ, lại đây. Đúng lúc này, nó đột nhiên nghe được một cái lệnh nó có chút sởn tóc gáy thanh âm, thanh âm kia tựa hồ thẳng tóc kéo xuyên thấu nó mẳng hai trực tiếp truyền vào nó trong đầu, hoặc là nói, chính là ở nó trong đầu vang lên. Trưng 816, đáng thương. Là ai? Tuyết hoàng trong lòng cả kinh, theo bản năng liền mở mắt, Mọi nơi nhìn một chút, lại cái gì cũng không có nhìn đến, lúc này mới cảnh giác hỏi, đây là một cái giọng nam, toàn bộ trong không gian, trừ bỏ vừa mới tiến vào nam nhân kia, cũng chỉ có bị nhốt ở trận nữ nhân, chẳng lẽ ở chính mình trong đầu phát ra âm thanh chính là nam nhân kia. Khống chế được Tuyết Tinh nhìn về phía nam nhân kia, sau đó, liền thấy được người nọ trên mặt cười như không cười biểu tình, hắn hướng về phía Tuyết Tinh, khóe miệng hơi gồ, lại nói, "Thông minh tiểu gia hỏa, Ngươi không phải nghĩ tới sao? Như thế nào? Còn không qua tới? Lại đây, lại đây ngươi muội a, ngươi ai a ngươi? kêu ta lại đây ta liền tới đây. Hàng năm một mình ngốc tại băng thiên tuyết địa trung tuyết oánh vốn dĩ liền bởi vì mấy ngày nay tới nay liên tiếp bị nhục mà tâm tình không tốt, hiện tại lại tới cái không thể hiểu được nam nhân kêu nó qua đi, rất giống nó là hắn tiểu sùng vật giống nhau. hô chi tức tới, uống chi tức đi, hắn ai à? Lúc này đây. Tuyết Thanh nói chuyện không phải dùng truyền âm, mà là trực tiếp hô lên tới thanh âm, cơ hồ truyền khắp toàn bộ không gian, chính là bị nhốt ở trận pháp liều như yên đều nghe được bên ngoài thanh âm. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Tuyết Hoàng thanh âm, không cấm hơi hơi có chút sai lằng. Đơn giản là thanh âm này nghe tới còn nghe manh, tuy rằng ngựa khi có chút tức giận bộ dáng. La ai à, lớn như vậy năng lực, chính mình ở chỗ này vài thiên. Trừ bỏ ngày đầu tiên nó tưởng tính kế chính mình thời điểm, gặp qua nó ở ngoài, mấy ngày nay tưởng hết biện pháp, nó lăng là nửa điểm nhi mặt cũng không lộ, lại là không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên có người bước cho nó miệng vỡ lại phá, liễu như yên thật muốn cấp cái kia soát cái 666. Hắc, ta phòng trường là ta chủ nhân tới. phượng Tiểu Chín bởi vì có thể nghe được bên ngoài nhi thanh âm, cũng tự nhiên nghe được tuyết hoàng thanh âm, nghe được tuyết hoàng tức muốn hụt máu. Phượng Tiểu Chín tâm tình mạc danh hảo, ở nó xem ra, chủ nhân tốt nhất trực tiếp xử lý nó. Liêu như yên nghe vậy trong tay động tác một đốn, vài thiên đi qua, phòng trừng Phượng khuyên ca bên kia sự tình cũng lộng xong rồi. Bất quá, chỉ bằng tuyết hoàng thanh âm, Phượng Tiểu Chín cũng có thể liên tưởng đến chủ nhân nhà nó, có phải hay không có chút quá khoa trương chút. May mắn chính mình vừa mới tưởng những cái đó không có nói ra, nếu không, kêu Phượng Tiểu Chín cấp nghe thấy được. Phòng chừng lúc này liền càng thêm ngạo kiêu đi. Bất quá, Phượng Khuynh ca là như thế nào đem kia chỉ rào hoạt tuyết hoàng kích thích đến phát lớn như vậy tính tình. Chẳng lẽ là bưng nó hoa. Nhìn nhìn lại chính mình, cực cực khổ khổ thời gian dài như vậy, làm sự tình cư nhiên cũng chưa kêu cái kia tuyết hoàng cấp phát hiện, có phải hay không có chút quá thất bại, có chút quá ngu ngốc. Tác giả quân, Ân, các độc giả đều nói ngươi xác thật có chút buồn a, làm sao đây? Vật nhỏ tính tình còn không nhỏ đâu. Đối với tuyết hoàng loại này sinh vật, Phượng Khuynh ca kinh nghiệm phong phú thật sự. Lúc trước bị thương Phượng Tiểu Chín tuyết hoàng, Phượng Khuynh ca sao có thể sẽ bỏ qua. Chuyên môn hoa không ít thời gian đi nghiên cứu tuyết hoàng, cuối cùng phát hiện, này đó vật nhỏ khuyết điểm kỳ thật không ít, chẳng qua che giấu đến độ rất thâm, người bình thường vô pháp phát hiện mà thôi. Tuyết hoàng nào biết đâu rằng, nó đối mặt đều không phải là người thường mà là đối chúng nó tuyết hoàng nhất tộc có khắc sâu nghiên cứu tu sĩ đâu. Liền tính là biết, nó cũng là không đâm nam tưởng không trở về quay đầu lại cái loại này, lại sao có thể bởi vì này liền dễ dàng chịu thua đâu. Nó nhẹ nhàng hư một tiếng lúc sau, liền chuẩn bị phát động công kích, tuy rằng trên người hắn hơi thở cùng phía trước nữ nhân kia trên người hơi thở có chút tương tự, nhưng là đi, nơi này chính là nó địa bàn nhi, một chốc lấy bọn họ không có biện pháp nhưng không đại biểu nó vẫn luôn lấy bọn họ không có biện pháp a còn tưởng đối ta động thủ a quả nhiên này đó tiểu gia hỏa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thấy tuyết hoàng không động tĩnh cảm nhận được trong không khí quỷ dị hơi thở phượng khinh ca nơi nào còn không biết tuyết hoàng cũng không có tính toán cư như vậy chịu thua một khi đã như vậy vậy thực xin lỗi không cho ngươi điểm nhi ngôn sắc nhìn xem ngươi thật đúng là khi ta bắt người không có biện pháp đâu nghĩ đến đây Phượng Khuynh ca cũng không hề nói nhiều, trong miệng mặc niệm đầu tối nghĩa khó hiểu cổ ngữ, tiêu nhất xuyến xuyến nhi cổ ngữ nhìn như phiêu phiêu đáng đáng không biết phiêu tới đâu, nhưng kỳ thật à, chúng nó toàn bộ đều hướng tới Tuyết Hoàng phiêu qua đi, cũng không biết Phượng Khuynh ca là làm sao bây giờ đến, những cái đó cổ ngữ ở Tuyết Hoàng cảm giác được không ổn mà tứ tán chạy trốn thời điểm, cư nhiên cũng có thể chuẩn xác không có lầm rơi xuống nó trên người. Tuyết Hoàng tức khắc liền sợ ngây người, Nó công kích còn không có khởi sướng đâu, liền cảm giác được trong không khí có cái gì không tốt lắm đổ vật hướng tới chính mình bay tới, nó dự cảm đến không ổn, vì thế liền vội vàng muốn tránh thoát, nhưng mà, hiện thực lại làm nó tương đương bất đắc dĩ, tự nhiên, không có tránh thoát, chính mình là cái gì tốc độ A, như thế nào sẽ trốn không thoát kia không biết tên đổ vật. Nhưng sự thật bãi tại nơi đó, nó không muốn tin tưởng cũng không được, thả, tuyết hoàng cảm ứng được, Mỗi thêm một cái tự bay tới trên người mình, chính mình thân mình liền sẽ tăng thêm một phần, một cái hai chữ nhưng thật ra không có gì quan hệ, chính là đi, tự một khi nhiều, khiến cho nó thân mình biến trầm, tốc độ biến trầm. Châm rãi, tuyết hoàng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, chửi ấm lên nói, z, đây là tuyết hoàng nhất tộc đặc có ngôn ngữ, giống nhau chủng tộc đều nghe không hiểu, càng không cần phải nói là nhân loại, chỉ tiếp, nó đối diện, cố tình liền không phải người thường cũng không phải bình thường tu sĩ, nhân gia vừa lúc có thể nghe hiểu nó nói. Vì thế, Tuyết Hoàng lại bị thôi, vốn Dĩ Phượng Khuynh ca không tính toán đem nó thế nào, rốt cuộc nếu là có thể đem nó thu phục hiểu rõ sau đưa cho Liễu Như Yên nói, phòng trưng nàng sẽ thích. Ở Minh giới thời điểm hắn vốn dĩ liền tưởng lộng chỉ sủng vật cấp Liễu Như Yên dưỡng, nhưng là vẫn luôn không tìm được phù hợp tâm ý, mà nay phát hiện Tuyết Hoàng tung tích, kia hắn đã có thể sẽ không khách khí. Tuyết Hoàng nào biết đâu rằng chính mình từ một phát hiện liền nhất định phải bị kịch bởi vì nó trên người một loại tương đối đặc thù thiên phú bởi vậy từ nó bị phát hiện kia một khắc bắt đầu nó cũng đã không hề là thuộc về nó chính mình đáng thương tuyết hoàng nha nó tuy rằng lớn lên có chút giống miêu nhưng nhân gia thiệt tình không phải sủng vật a mà hiện tại nó không nghĩ đương sủng vật tựa hồ đều không quá khả năng nếu như yên nghe được không hiểu ra sao mà phượng tiểu chín lại là nghe được mặt đều đen Khi đáng chết tuyết hoàng cư nhiên mang đến như vậy khó nghe, thật sự có thất thể thống, khủ, thể thống gì đó, từ trước đến nay chính là Phượng Tiểu Chín đối người khác tiêu chuẩn, đến nơi nó chính mình, xin lỗi a, thể thống gì cùng nó không có gì quan hệ. Tiểu Chín, nhà ngươi chủ nhân ở làm gì? Như thế nào nghe kia tuyết hoàng thanh âm càng ngày càng thê lương đâu? Chẳng lẽ là muốn đem kia tuyết hoàng cấp diệt? Không trách liễu như yên nghĩ như vậy, theo thời gian trôi qua. Tuyết hoàng thân mình không chỉ có càng ngày càng nặng, hành động càng ngày càng chậm, hơn nữa nó còn cảm nhận được đến từ linh hồn đau ý. Nguyên bản muốn cường đánh lên tinh thần phát động đại triều, chính là, đã bị những cái đó cổ quái tự cấp ngăn trở. Hiện tại, nó đau đến trên mặt đất thẳng lan lộn, nguyên bản một thân tuyết trắng ánh sáng ra lông, giờ phút này lộn xộn, rất giống một con rơi xuống khó tiểu dã miêu nhi. Trưng 817, rất muốn. Cái này sao? Ước chừng là ở thu phục kia chỉ Tiểu Tuyết Hoàng đi. Phượng Tiểu Chín ngốc tại trong không gian, nhưng không quá lấy đến chuẩn chủ nhân nhà mình tâm tư. Trước kia chủ nhân nhà mình cũng không gặp được quá tình huống như vậy, mặc dù là gặp được Tuyết Hoàng, chỉ cần chúng nó no không chọc hắn, hắn cũng sẽ không động thủ. Nếu là chọc, kia cũng là trực tiếp liền liền diệt, nhưng không giống như bây giờ à. Liêu như yên nhún nhún vai, xem như hỏi không, cũng là Tiểu Chín vẫn luôn đều ngốc tại chính mình nơi này đâu nó nếu có thể suy đoán ra nam nhân kia tâm tư mới là việc lạ. nếu vượng khinh ca tới, lại còn có đem cái kia tiểu tuyết hoàng làm cho kia không có tinh lực tới chú ý bên này sự tình. như vậy, hắc hắc đã có thể tiện nghi nàng đâu. nghĩ đến đây, liếu như yên tăng lớn thu vào băng tuyết lực độ cùng tốc độ, chỉ cần không đem cả tòa sơn di tiến không gian, không tạo thành giống bạch nương tử thủy yêm lôi phong tháp như vậy chuyện này, nghĩ đến hậu quả hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. vì thế. Trong không gian Phượng Tiểu Chín trực giác đến kia tòa trên đảo nhỏ hàn khí càng sâu. Mất công mỗi tòa tiểu đảo Chi Gian tuy rằng là tương liên, nhưng là, lẫn nhau Chi Gian hơi thở lại không phải thực tương thông. Nếu không nói, cái khác trên đảo nhỏ sinh vật nhóm đã có thể muốn lọt vào tàn phá đâu. Phượng Tiểu Chín cực cực khổ khổ chiếu cô cây nông nghiệp cùng ra cầm gì đó, phòng trưng bất tử cũng muốn nào lọc gọc. Không nhiều trong chốc lát, bên ngoài tuyết hoàng thanh âm liền dần dần yếu đi xuống dưới. lúc này Nếu như yên cũng đem trận pháp thu lên, lại là không có đem tuyết hoàng bố trí trận pháp cấp phá, tuy nói nàng có thể bạo lực bài trừ, nhưng là, nàng có chút luyến tiếc phế đi cái này trận pháp, rốt cuộc, làm chính mình đều lặng yên không một tiếng động chúng chiêu trận pháp, nghĩ đến cấp bậc sẽ không thấp. Cho nên, nàng vẫn là liền ở chỗ này sống yên ổn chờ Phượng Khuynh ca đem trận pháp phá lại đi ra ngoài đi, sau đó... Lại dùng điểm nhi thứ tốt từ trong tay hắn đem này trận pháp đổi trở về nghiên cứu nghiên cứu, liệu như yên ngốc tại trận pháp bên trong Mỹ tư tư nghĩ. Mà bên ngoài nhi phượng khuyên ca lại là phá lệ mà đánh một cái hát xì, một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền biến sắc, nói như vậy, tu sĩ trừ phi thân bị trọng thương, nếu không là sẽ không sinh bệnh, càng đừng nói cái gì cảm bạo à, đánh hát xì, hiện tại này làm sao vậy. Đột nhiên tưởng nghĩ tới cái gì giống nhau. Một đôi lăng giác rõ ràng trong mắt cư nhiên hiện lên một tia hưng thú chi sắc, sau đó, tiếp tục nghiệm chú, hắn đều tới đây thời gian dài như vậy, lại không có nhìn đến Liễu Như Yên, mà toàn bộ trong không gian cũng cũng chỉ có một mảnh nhỏ nhi là hắn vô pháp xem xét rõ ràng, nghĩ đến, Liễu Như Yên liền ngốc tại nơi đó, chỉ là không biết cụ thể tình huống như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn nghiệm liền càng nhanh, tuyên hoàng quả thực mau chửi má nó, cái này đáng chết nam nhân rốt cuộc là ai a? Tổng cảm giác chính mình hiện tại cùng nam nhân kia chi gian quan hệ có chút giống trong thế giới này truyền lưu cực quảng cái kia Tây Du ký chuyện xưa bên trong như Lai Phật tổ cùng Tôn Hầu tử quan hệ giống nhau. Đặc miêu, cái này đáng chết nam nhân là từ đâu biết một đoạn này cổ xưa, có thể ảnh hưởng đến chính mình toàn thân linh khí cùng thực lực người chú ngữ. Còn tuy tiện niệm ra tới, cũng không dám cùng nó công bằng một trận chiến sao. Nếu là công bằng một trận chiến, tuyết hoàng tự tin nó liền tính là đánh không lại cũng sẽ không thua đến quá khó coi mới là Nó cũng không nghĩ, một người khác tiến vào lúc sau, muốn tìm nó chính diện quyết đấu thời điểm, nó là như thế nào làm, hiện tại sự tình gác qua nó trên người, nó liền cảm thấy không công bằng, cũng không nghĩ, trên thế giới này nào có như vậy thật đẹp chuyện này, chuyện tốt nhi đều phát sinh ở nó một người, Nga, không, một con tuyết yêu trên người. Đương Phượng Khuynh ca miệng không hề trương đóng mở hợp thời điểm, tuyết hoàng đã mệt mỏi ngã xuống băng tuyết phía trên, rất giống một đống thịt nát dường như, nhưng kỳ thật nó còn sống, thậm chí còn nó trên người đều nhìn không ra bất luận cái gì thương thế. Sau đó nó liền nhìn đến một con đen nhánh hiện ra lượng quân tiên xuất hiện ở nó trước mắt, giờ này khắc này nó hận không thể một móng nuốt chảo là nó. Chỉ tiếc nó hiện tại là lòng có dư mà lực không đủ, hiện tại nó chính là hô hấp đều có chút khó khăn, một bước tùy thời đều sẽ quải rất bộ dáng, càng không cần dùng động móng nuốt cũng chỉ có thể ở trong lòng hung hăng mang trước mắt cái này đẹp nhưng lại tàn nhẫn nam nhân. Vốn tưởng rằng người nam nhân này sở dĩ không có sát nó, là bởi vì muốn thu phục chính mình trở thành hắn sùng vật nó cũng đã chuẩn bị tốt chờ lát nữa hắn tới nói thời điểm chính mình trực tiếp kiên cường cự tuyệt chính là, làm tuyết hoàng không nghĩ tới chính là, nhân gia căn bản là không ở nó trước mặt tạm dừng một lát nhưng lúc qua nó, tới rồi nó phía trước bố trí cái kia trận pháp phía trước. Nếu Tuyết Hoàng trên mặt không có mau nói, phỏng chừng có thể nhìn đến nó kia một trương bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng mặt, chỉ tiếc à, nó trên mặt nồng đậm lông tóc che khuất nó trên mặt khô nóng, nó là thật sự không nghĩ tới, chính mình cư nhiên não bổ đến quá mức, nhân ra, căn bản là không có đem nó để ở trong lòng, càng không có tính toán thu phục nó. Đến nỗi vì cái gì không giết nó, Tuyết Hoàng tưởng không rõ, chính là có một chút nhìn nó là xác nhận, kia đó là... Người nam nhân này tựa hồ cùng bị chính mình vây khốn nữ nhân là một đám, bằng không, vì cái gì liền nhiều xem nó liếc mắt một cái công phu đều không có, liền chạy tới pha trợn. Tưởng tượng đến chính mình bố cái kia trận pháp, tuyết hoàng kia không tốt lắm tâm tình lại đột nhiên hào lên. Hừ hừ, nếu ngươi như vậy lợi hại, ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không cái kia năng lực đem ta bố trí ra tới trận pháp cấp phá, phải biết rằng, kia chính là nó truyền thừa trong chi nhớ nhất lợi hại một cái trận pháp, hơn nữa, nó sở sử dụng tài liệu, cũng là nó vô số năm qua thu thập tới thứ tốt, dễ dàng là phá hư không được, không thấy nó nhẹ nhàng liền đem nữ nhân kia cấp vây ở bên trong sao. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh thời gian, làm nó lại một lần mở rộng tầm mắt, nam nhân kia qua đi còn không đến 2 phút, sau đó nó liền nghe được bên trong truyền đến nữ nhân kia thanh âm, chỉ nghe nàng nói, "Gì? Phượng quân ca, ngươi nhanh như vậy liền tới rồi a?" cái kia tuyết hoàng đâu, ngươi là đem giết vẫn là thu hoạch sủng vật lạ. Kia nữ nhân tựa hồ đối nó cũng không quá cảm thấy hứng thú, lại nói, hắc hắc, cái kia gì, Phượng Khuynh ca à, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhì bái, chính là vừa mới ngươi thu hồi tới cái kia trận pháp, đem ta vây khốn cái kia trận pháp đổi cho ta thế nào à. Ăn nó mệt, ta có chút không cam lòng nột. Vừa nghe đến tuyết hoàng hai chữ, tuyết hoàng trong lòng liền kinh hãi, phải biết rằng, Chính mình cũng không phải là này một giới sinh vật, nó đến từ băng tuyết thế giới, tuy rằng nó cũng không biết chính mình là như thế nào tới, chính là, nếu không phải chính mình thức tỉnh rồi truyền thừa ký ức, liền nó chính mình cũng không biết chính mình ra sao loại sinh vật hảo đi. Hai người kia loại là làm sao mà biết được. Liền như vậy cái trận pháp liền đem ngươi vây khốn, xem ra, ngươi còn có rất nhiều đồ vật muốn học a? Phượng Khuynh ca trong mắt mang theo cười, thanh âm lại có chút mất tự nhiên cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cư nhiên cảm thấy chính mình ở nàng trên mặt thấy được một tiêu tiểu mỹ chi sắc, hắn tâm không khỏi nhảy dựng. chương 818 muốn làm sao? liếu như yên biết hắn là ở treo gẹo chính mình, bất quá người này thanh âm thật là càng ngày càng tốt nghe, song a ai nói nàng trọng sinh trở về thời gian dài như vậy, gặp qua người cùng sự không ít, chính là luận thanh âm dễ nghe trình độ chính là vị kia đẹp như họa thiếu niên đều so không được trước mặt vị này, đáng tiếc, đáng tiếc a Âm thầm lắc lắc đầu, vẫn là đường nghĩ những cái đó, trước đem trận pháp đổi lại đây lại nói, bởi vậy, nàng gật đầu nói, phượng huấn luyện viên, người hay là còn tưởng dạy ta trận pháp không thành. Nên không phải đương huấn luyện viên không mắt nghiện đi. Kỳ thật, liệu như yên cũng bất quá là trêu ghẹo thôi, không nghĩ hắn sẽ đáp ứng. Chính là, làm nàng ngoại ý muốn chính là, nàng lời này rơi xuống, Phượng Khinh ca cự nhiên gật đầu nói, Nô, no, hay là ngươi tưởng đi theo ta học trận pháp? Nếu ngươi thiệt tình muốn học, thật cũng không phải không thể giáo ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện liền thành. Lúc này đây, Liễu Như Yên là thật kinh chứ, trong trí nhớ vị này nhưng không như vậy dễ nói chuyện à? Như thế nào hắn đột nhiên thay đổi phong cách? Anh, bất quá, hắn trận pháp trình độ sát thật cực cao, cao đến, ưn, tựa hồ nàng cần thiết nhìn lên bộ dáng, cho nên. Muốn hay không học đâu.